cô úc xin mời các bạn nghe phần mười chín của truyện tài năng tuyệt sắc chương hai trăm sáu mươi ta thật sự rất thích huynh thích ngạo sương lâu sau rốt cuộc địch thản tư mở miệng trước trầm thấp gọi tên thích ngạo sương đây là lần đầu hai người đối mặt nhau sau khi rời khỏi thiên đạo môn kiều nạp sâm căng thẳng nhìn thích ngạo sương rồi lại nhìn địch thản tư mối quan hệ của hai người này từ sau khi ở thiên đạo môn về liền đóng băng không hề nói chuyện với nhau Nhưng bây giờ lại chạm mặt mọi chuyện sẽ ra sao? Thích ngạo sương lạnh lùng nhìn địch thản tư trầm giọng nói có chuyện gì không? Bây giờ đệ thấy thế nào rồi? Thì ra là địch thản tư quan tâm chuyện này. Hắn quan tâm bây giờ thích ngạo sương cảm thấy thế nào? Nghĩa là cách đột phá còn bao xa. Sẽ đột phá trước huynh. Thích ngạo sương nói không chút khách khí. Tốt tốt lắm. Nếu đột phá trước ta thì những người có liên quan tới đệ sẽ không chết. Nhưng nếu đệ đột phá cùng ta thì bọn họ vẫn phải chết những người này còn tồn tại thì sẽ ngăn trở để tiến thêm một bước địch thản tư còn chưa nói hết thì cuồng phong nổi lên cuồng phong mạnh mẽ thổi tung tay áo của mọi người khiến tóc họ rối tung tất cả phát ra từ thích ngạo xương vô số cuồng phong mạnh mẽ điên cuồng xông ra từ người nàng bao phủ xung quanh sắc mặt thích ngạo xương trầm xuống đáy cốc ánh mắt càng thêm cực kỳ lạnh lùng nàng cứ lạnh lẽo nhìn địch thản tư như thế Một ngọn gió cắt qua trên mặt địch thản tư tạo thành vết máu lan xuống mặt hắn. Địch thản tư vẫn không động đẩy, không có hành động gì khác chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn thích ngạo sương chằm chằm. Không khí vô cùng cứng nhắc chỉ có tiếng gió vù vù xung quanh. Kiều nạp sâm căng thẳng tới mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hai người không thể cứ thế mà đánh nhau được. Tuy thời gian này thích ngạo sương đã tiến bộ không ít nhưng dù sao đối phương cũng là địch thản tư. Hắn không muốn thích ngạo sương gặp chuyện không may, bị tổn thương dù chỉ chút xíu. Thích ngạo sương, mạnh hơn chút nữa đi. Địch thản tư nhàn nhạt nói, gió chợt dừng lại. Xung quanh yên lặng lại, địch thản tư cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi một mình. Thích ngạo sương đứng đó, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nàng biết trận chiến với nam nhân này sẽ không xa nữa. Thích ngạo sương, thích ngạo sương, đệ, đệ không sao chứ. Kiều nạp sâm hỏi đầy lo lắng. Ta thì có thể có chuyện gì được. Thích ngạo sương tức giận trả lời rồi trầm mặt đi về phía trước. Kiều nạp sâm run lên, vội vàng đi theo sau. Trao đổi chút ý kiến với bối lý nhĩ xong, thích ngạo sương và địch thản tư ra khỏi tháp. Vậy mà nam tử áo trắng thần bí đó từ đầu tới cuối không xuất hiện lại, khiến thích ngạo sương buồn bực không thôi. Rốt cuộc người đó đang làm gì? Tại sao lại không xuất hiện nữa? Một tháng trôi qua rất nhanh. Thích ngạo sương ngồi trên giường, nhắm mắt cảm nhận cảm giác kỳ diệu vừa trôi qua. Hình như sắp đột phá rồi Ngày mai lại tới tháp tinh thần thiên lần nữa Lên thẳng tầng thứ 9 Đúng lúc đó tiếng gõ cửa đột ngột vang lên Thích ngạo xương từ từ mở mắt ra Trong mắt chứa nghi ngờ Là ai đây Mở cửa thì thấy dáng vẻ vô cùng tiêu tụy của mặt Lý Na Đôi mắt toàn tơ máu thâm quầng, Sắc mặt tái nhợt mà còn hơi xanh Nhưng ánh mắt nàng vô cùng kiên định Mặt Lý Na Sao vậy Muội muốn hỏi chuyện của ca ca hả Đừng lo lắng Bây giờ ca ca muội rất tốt Thích ngạo sương không có ý tránh ra mà cứ đứng ở cửa nói. Vậy sao? Vậy cám ơn huynh, hôm nay ta có chuyện muốn nói với huynh. Mạt lý na nhẹ nhàng nói tựa như nổi giận với chính mình. Chuyện gì? Thích ngạo sương lạnh nhạt hỏi. Nàng biết không thể cho người trước mặt chút hy vọng nào, nếu không sẽ chỉ đem lại tuyệt vọng vô tận. Xin huynh tối nay nhất định phải tới rừng cây nhỏ bên hồ chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Nhất định phải tới, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho huynh. Mạt Lý Na ngẩng đầu cắn đôi môi trắng bạch nghiêm túc khát thường mà nói. Có chuyện gì không thể nói ở đây được à. Thích ngạo sương nhẹ nhàng quay lại, không nhìn ánh mắt Mạt Lý Na, nói nhỏ. Không thể nói ở đây được. Là chuyện rất quan trọng. Mạt Lý Na một mực chắc chắn, rồi xoay người chạy đi thật nhanh. Chạy được mấy bước còn quay lại nói thêm, tối nay ta chờ huynh ở đó. Thật sự là chuyện rất quan trọng, huynh nhất định phải tới. Không đợi Thích Ngạo Sương có phản ứng gì, Mạt Lý Na vội vàng chạy đi. Thích Ngạo Sương nhìn bóng lưng Mạt Lý Na, suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Mạt Lý Na có phản ứng như thế? Thật sự là chuyện rất quan trọng sao? Chẳng lẽ là về âm mưu của học viện tinh thần? Nghĩ tới đây, sắc mặt Thích Ngạo Sương nặng nề. Nếu là vậy thì quả thật tối nay cần đi gặp Mạt Lý Na hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Thích Ngạo Sương suy nghĩ rồi lui vào, đóng cửa lại. Nhưng Tích Ngạo Sương không thấy được lúc này Địch Thản Tư đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt có tia tức giận nhàn nhạt, nhạt. Đêm đến, Tích Ngạo Sương ăn tối với Kiều Nạp Sâm xong thì rời khỏi nhà ăn. Nàng quay sang nói với Kiều Nạp Sâm, "Huynh về trước đi. Ta còn có chút việc." "Việc gì? Để phải đi đâu?" Đương nhiên là Kiều Nạp Sâm vội vàng hỏi. "Chút chuyện nhỏ thôi, huynh về trước đi." Tích Ngạo Sương không nói thêm, bỏ lại Kiều Nạp Sâm, đi về hướng khác. Ai, ngạo sương, ngạo sương. Kiều nạp sâm phía sau gọi thích ngạo sương không ngừng. Nàng mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi về phía trước. Kiều nạp sâm đứng đó hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi cất bước rời đi. Thích ngạo sương từ từ đi một mình về phía trước tới rừng cây nhỏ vắng vẻ. Trong màn đêm, rừng cây này càng yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên. Ban đêm, không ai tới đây lại càng khiến nó trở thành nơi yên tĩnh. Thích ngạo sương ngồi xuống, chờ mặt lý na tới từng chiếc lá xoay tròn trong gió nàng giơ tay bắt lấy một chiếc nhẹ nhàng vuốt ve chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong rừng cây thích ngạo sương vẫn không động đậy nàng nghe ra đó là tiếng bước chân của mạt lý na quả nhiên một lát sau bóng dáng mạt lý na đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng thích ngạo sương huynh tới rồi ta xin huynh thì huynh sẽ đến có đúng không mạt lý na từ từ tới gần thích ngạo sương đáy mắt lại lóe lên chút ánh sáng lạ muội có chuyện gì thì nói đi, là về chuyện âm mưu của học viện tinh thần sao Thích ngạo sương khẽ cau mày, không trả lời câu hỏi của mặt lý na mà là lạnh lùng hỏi một câu như thế Huynh nghĩ là chuyện này nên mới tới sao Trên mặt mặt lý na hiện lên vẻ thất vọng Nếu không thì muội cho là vì sao Ta nghĩ ta đã sớm nói rất rõ ràng rằng giữa ta và muội tuyệt đối không thể có gì được Sắc mặt thích ngạo sương càng ngày càng lạnh Nếu mặt lý na gọi mình tới là vì chuyện này thì đúng là mình nhầm rồi Thích ngạo sương lạnh giọng nói xong thì đứng dậy định rời đi. Từ đã, thích ngạo sương ta gọi huynh tới thật sự là có chuyện. Sau lưng học viện tinh thần đúng là có bí mật, mặt Lý Na thấy thích ngạo sương muốn đi thì vội vàng nói. Quả nhiên, nét mặt thích ngạo sương kinh ngạc quay lại nhìn mặt Lý Na đang có nét mặt vội vàng, nói là chuyện gì. Ta nghe lén được viện trưởng tranh chấp với trưởng lão. Bọn họ, bọn họ hình như không thuộc về thế giới này, tới đây là để làm việc gì đó cho người khác hay cho thế lực nào đó. Mặt Lý Na nhìn thích ngạo sương chằm chằm, vội vàng nói ra phát hiện của mình. Thích ngạo sương cao mày, sắc mặt dần dần nặng nề, chậm rãi ngồi lại chỗ cũ, vỗ xuống vị trí bên cạnh nói với mặt Lý Na, ngồi xuống nói tiếp đi. Vâng, mặt mặt Lý Na hiện lên nụ cười, vội vàng bước tới ngồi xuống, bắt đầu nói rõ ràng chuyện viện trưởng và trưởng lão tranh chấp trong phòng làm việc của viện trưởng. Thích ngạo sương nghe xong thì sắc mặt càng nặng nề hơn. Mặt Lý Na có được tin tức rất đáng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ cẩn thận lại thì thấy không có gì là bất ngờ cả. Mà người trong lời viện trưởng, được trưởng lão thả đi chính là người kia. Chẳng lẽ chính là vị nam tử áo trắng thần bí. Nam tử áo trắng vốn là con mồi của bọn họ nhưng lại được trưởng lão thả đi. Mà lúc đó chắc cũng có một trận đánh kinh thiên động địa làm rung chuyển cả tháp tinh thần thiên. Nam tử áo trắng thật đúng là biết được mục đích thực sự của viện trưởng sao Bọn họ đều không thuộc về thế giới này Mà đảm nhiệm chức vụ ở học viện tinh thần là để trở về quê hương ư Quê hương của bọn họ là ở đâu? Chẳng lẽ là một nơi khác trên cao? Nghĩ tới đây, lòng thích ngạo sương trầm xuống Người hoặc là thế lực nào đó chống lưng cho bọn họ thật không đơn giản Cả thế giới hỗn độn bị người kia hay thế lực kia đùa giỡn trong lòng bàn tay Có thể thấy được sức mạnh của người đó kinh khủng tới mức nào. Thích Ngạo Sương, Thích Ngạo Sương. Mặt Lý Na cẩn thận gọi Thích Ngạo Sương đang thất thần. Hà, a, Thích Ngạo Sương quay sang, nhìn Mặt Lý Na đang có vẻ mặt chờ mong, nói, Mặt Lý Na cảm ơn tin tức này của Muội. Nó rất quan trọng, rất có ích với ta. Có ích cho Huynh là được rồi, trên mặt Mặt Lý Na cũng lộ ra nụ cười. Khuôn mặt tiêu thủy của nàng lúc này mới có chút thần thái. Có thể tưởng tượng được cuộc sống của nàng sau khi bị thích ngạo xương hoàn toàn từ chối có bao nhiêu đau khổ. Ừ cảm ơn muội, Ta sẽ nhanh chóng tiết lộ chân tướng của một chuyện càng sẽ không để ca ca muội gặp chuyện không may. Ta về trước đây, thích ngạo xương đứng dậy, định rời đi. Bây giờ nàng cần thời gian để tiêu hóa hết cái tin mà Mạt Lý Na đưa tới cho nàng hôm nay. Từ từ đã, thích ngạo xương, đang lúc thích ngạo xương đứng dậy định đi thì Mạt Lý Na cũng đột nhiên đứng lên, nhào mạnh vào lòng thích ngạo xương. Mạt Lý Na, sắc mặt Thích Ngạo Sương thay đổi, đưa tay định đẩy mạnh Mạt Lý Na ra khỏi lòng mình. Nhưng Mạt Lý Na đã dùng hết sức toàn thân ôm chặt lấy hông Thích Ngạo Sương, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Thích Ngạo Sương, ta thích huynh. Ta chưa từng thích ai, chưa từng nhớ nhung ai như vậy. Ta thật sự rất thích huynh. Tiếp đó, Mạt Lý Na vội vàng thổ lộ khiến Thích Ngạo Sương phiền lòng. mươi 162, ta thật sự rất thích huynh hai Thích Ngạo Sương là một cô gái lời thổ lộ của mạt lý na như gió thắp mưa rào giống lại nhiệt tình như ngọn lửa đổi lại là nam từ bình thường nhất định là vô cùng kích động nhưng lại là thích ngạo sương nên nàng cực kỳ phiền não mạt lý na muội hãy nghe ta nói trước đó ta đã nói vô cùng rõ ràng hiện tại là như vậy về sau cũng thế ta sẽ không tiếp nhận muội thích ngạo sương lại khuyên nhù ta hiểu ta đều biết huynh có người trong lòng hơn nữa huynh nhất định đột phá là vì nàng ta ta đều biết mạt lý na không đợi thích ngạo xương nói xong cũng cất cao giọng giống lên chỉ là thanh âm đã nức nở cho nên muội phải rõ ràng ta không thể nào tiếp nhận muội cũng không thể thích muội ta chỉ xem muội như em gái mà thôi muội đừng bắt ta phải đoạn tuyệt đi tia tình cảm cuối cùng thanh âm thích ngạo xương càng ngày càng lạnh ta không cầu nhiều như vậy Ta hiểu rõ vị trí người kia trong lòng huynh là không ai thay thế được ta cũng vậy vĩnh viễn không thay thế được yêu cầu của ta rất hèn mọn ta chỉ là hy vọng trước khi huynh đi đến vị diện kia ta có thể lặng lặng ở bên chăm sóc huynh vậy là đủ rồi. Mạt lý na rốt cuộc khóc lên, ngẩng đầu khổ sở nhìn thích ngạo xương, nước mắt rơi đầy mặt hỏi. Thích ngạo xương, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Để ta làm vật thay thế thôi cũng không được sao ta chỉ muốn ở cạnh huynh khoảng thời gian này thôi cũng không được sao? trong lòng tích ngạo sương quả thật rối một nùi nhìn mặt lý na bộ dạng đau khổ như vậy tích ngạo sương thật muốn nói cho nàng ta biết ta không phải nam nhân ta không tiếp nhận nổi tình yêu như vậy cái thế giới này sự tồn tại của ai cũng đặc biệt cả vị trí của muội trong lòng ta cũng không ai có thể thay thế nhưng nói như vậy mặt lý na sẽ tin sao tích ngạo sương bất đắc dĩ nhắm mắt lại trong đầu sửa sang lại ý nghĩ muốn thuyết phục triệt để mặt lý na không được sao Thích ngạo sương, để cho ta ở lại cạnh huynh trước khi huynh vào vị diện chỉ vậy thôi, cũng không được sao. Mạt Lý Na nhỏ giọng sụt sùi khóc, dĩ nhiên không được bởi vì tối nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng đánh tới, đánh tới Mạt Lý Na trong ngực thích ngạo sương. Còn người thích ngạo sương bỗng chốc co rút nhanh, đem Mạt Lý Na ôm chặt đột nhiên xoay người, khiến một trưởng đáng sợ kia đánh trúng vào lưng nàng kêu đau một tiếng nhỏ thích ngạo xương nhịn xuống đau đớn không cần chờ người này xuất hiện thích ngạo xương cũng đã biết rồi là ai người này là địch thản tư hắn cứ nhiên theo dõi mình trong lòng thích ngạo xương một hồi tức giận hơn nữa hắn lại muốn giết chết mạt lý na thích ngạo xương thích ngạo xương huynh không sao chớ mạt lý na ngẩng đầu hoảng sợ nhìn thích ngạo xương khóe miệng dì máu lo lắng không dứt hỏi không có việc gì Tích ngạo sương vươn tay lau vết máu nơi khóe miệng, xoay người đem mặt Lý Na bảo hộ phía sau mình, nhìn trong bóng đêm dần dần xuất hiện bóng dáng lạnh lùng, nàng nói. Địch thản tư ta đã cảnh cáo huynh, chuyện của ta không cần huynh nhúng tay. Nhưng nàng ta cố chấp cản trở ngươi, như vậy nàng ta đáng chết. Địch thản tư chậm rãi đến gần, xuất hiện ở trong tầm mắt hai người, sắc mặt hàn sương, nói những lời này mà đáy mắt không một tia gợn sóng. Địch thản tư, tích ngạo sương nổi giận. Địch thản tư lần nữa can thiệp vào chuyện của mình, lần này còn cố gắng giết chết mặt Lý Na, mình tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thích ngạo sương, không nên ép ta thương tổn được để. Nữ nhân này không thể lưu, nàng sẽ trở ngại con đường đệ đi. Giọng của địch thản tư vô cùng bình tĩnh, ta sớm nói với huynh ta sẽ không yêu nữ nhân. Thích ngạo sương trong lòng tức giận, ta đối vào mặt Lý Na không có một tia tình ý nào, huynh không cần phải phí tâm. Nhưng là nàng ta thích đệ cho nên nàng ta phải chết. Địch thản tư hời hợt. Nàng ta dây dưa sẽ làm cho đệ tâm tình phiền loạn. Câm mồm ta nói rồi chuyện của ta không cần huynh quan tâm. Thích ngạo xương tức giận quát lên. Đệ cũng không quản được. Sắc mặt địch thản tư lạnh lẽo chuẩn bị ra tay. Sắc mặt thích ngạo xương trầm xuống. Nàng biết một ngày nào đó nàng sẽ cùng địch thản tư đánh một trận. Nhưng là không ngờ trận chiến này tới nhanh như thế mà mặt lý na ở sau lưng thích ngạo xương mặt hoảng sợ nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến hao người này đấu với nhau giờ phút này nàng hối hận cực kỳ thực lực địch thản tư chắc chắn cao hơn thích ngạo xương nếu như thích ngạo xương vì mình bị thương như vậy mình sao sao chịu được địch thản tư không nói thêm gì nữa giận tái mặt thích ngạo xương thân thể đề phòng sau một khắc không có ai thấy địch thản tư rét ai thế nào một cỗ khí cuồng bạo dâng lên chỗ hai người Thích ngạo sương mặt không đổi sắc chỉ là đưa tay vung lên cỗ khí cuồng bạo kia nhanh chóng biến mất. Địch thản tư thấy thế, khuôn mặt có chút động, nhẹ nhàng nhướng mày, đáy mắt hiện ra vẻ hài lòng. Thực lực thích ngạo sương tăng lên nhanh như vậy. Ngoài ngoài dự liêu của hắn, có lẽ hôm nay đánh một trận thật đúng là mà nói chắc không phân thắng bại vậy mà cái này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm giết mặt Lý Na. Khi địch thản tư chuẩn bị động thù lần nữa, trong không khí lại truyền đến một hồi tiếng quát dừng tay. Địch Thản Tư dừng tay, "Ngươi hãy nghe ta nói, cái thanh âm này là Diều Nạp Sâm." Địch Thản Tư dừng tay lại, khẽ co mày nhìn Kiều Nạp Sâm đang chạy tới. Tích Ngạo Sương cũng nghiêng mặt nhìn Kiều Nạp Sâm đang nóng nảy, nhưng là người không có tránh ra, vẫn như cũ đem Mạt Lý Na hộ ở phía sau. Mạt Lý Na si ngốc nhìn bóng lưng của Tích Ngạo Sương, trong lòng cực kỳ cảm động. "Huynh muốn nói gì?" Địch Thản Tư có chút không vui nhìn Kiều Nạp Sâm hỏi. Tích Ngạo Sương cũng có chút nghi ngờ. Địch thản tư, ngươi là bởi vì sợ thích ngạo xương bị tình cảm phiền nhiễu mới có thể muốn giết mặt Lý Na, phải hay không? Kiều nạp sâm không có trả lời ngay vấn đề địch thản tư hỏi, mà là hỏi ngược một câu. Địch thản tư không nói lời nào, sắc mặt âm trầm cũng là đã cam chịu. Vậy thì đơn giản, phiền nhiễu này căn bản không tồn tại. Kiều nạp sâm quay đầu nhìn thích ngạo xương nói. Mạt lý na so sánh với việc ngươi bỏ lại tính mạng hơn nữa còn bị tình cảm khốn nhiễu ta cảm thấy được vẫn nên nói chân tướng cho ngươi nghe. Có ý tứ gì? Lòng của Mạt lý na dâng lên một hồi lo lắng hơn nữa càng ngày càng lớn hơn. Tích ngạo sương khẽ cau mày nhìn sắc mặt có chút mâu thuẫn của Kiều nạp sâm không hiểu Kiều nạp sâm đây là muốn làm cái gì? Tích ngạo Sưng, nếu như đem bí mật của ngươi nói ra ngươi có cảm thấy phiền hay không? Kiều nạp sâm thận trọng hỏi dù sao thích ngạo xương hiện tại thân phận nam nhân nhất định là có lý do của nàng thích ngạo xương sừng sốt cứ như vậy kinh ngạc nhìn kiều nạp sâm muốn biết kiều nạp sâm có ý gì kiều nạp sâm lại chậm rãi lấy ra một tấm gương hướng về phía thích ngạo xương nói gương này có thể nhìn thấy bộ mặt thật của mọi người ta lần trước đã dùng nó lén nhìn ngươi một cái lời còn chưa dứt thích ngạo xương đã hiểu tới đây bộ mặt thật là có ý gì Cảm giác thái độ của kiều nạp sâm gần đây đối với mình là lạ thì ra là hắn đã nhìn ra thân phận của mình là nữ tử. Có thể, vậy, để cho mặt Lý Na tự mình xem một chút đi. Bởi vì ta nói, nàng là sẽ không tin tưởng. Thích ngạo sương có chút bất đắc dĩ đưa ra quyết định này. Bởi vì nàng biết chuyện tình của mặt Lý Na không giải quyết mặt Lý Na chỉ biết càng lún càng sâu. Đến cuối cùng lại thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Thừa dịp hiện thực tàn nhẫn như thế để cho nàng hoàn toàn chết tâm cũng tốt. Tin tưởng mấy người này cũng không đem thân phận của mình truyền ra ngoài. Cái gì, cái gì, mặt Lý Na có chút bối rối, trong lòng lo lắng bao phủ. Địch thản tư co mày đứng ở một bên trầm mặc nhìn tất cả trước mắt. ngươi qua tới đây xem một chút ngươi sẽ hiểu. Đau dài không bằng đau ngắn, ngươi về sau cũng không cần vì thích ngạo xương mà dối rắm. Kiều nạp sâm đi lên phía trước đem gương nhắm ngay thích ngạo xương, muốn mặt Lý Na nhìn. Ta không nhìn, ta không nhìn. Mạt Lý Nam mơ hồ hiểu là chuyện gì, trong lòng dần dần bị lo lắng cùng sợ hãi chiếm hết dùng sức cúi đầu thế nào cũng không chịu ngẩng đầu nhìn gương. Ánh mắt của thích ngạo sương đối mặt với chính mình trong gương, khẽ nhíu mày có chút kinh ngạc. Đã lâu rồi, không nhìn thấy chính bản thân mình. Mắt đen tóc đen, kiều nạp sâm cũng nhích đầu qua nhìn xem, vừa nhìn dáng vẻ chân thật của người trong gương kiều nạp sâm sững sờ. Đẹp quá, gương mặt xinh đẹp thuyệt luôn. Mái tóc đen, tròng mắt đen, đôi môi khéo léo đỏ thắm, chỉ là mi gian vẫn có vẻ nhàn nhạt yêu thương là không đổi Khuôn mặt hoàn mỹ như thế kiều nạp sâm nhất thời nhìn ngây dại. Hắn nghĩ là thích ngạo sương phải là một mỹ nhân từ lần đó bóng lưng xinh đẹp thoáng qua, nhưng là không ngờ thích ngạo sương lại xinh đẹp qua sức như vây Địch thản tư nhìn kiều nạp sâm bộ dạng mất hồn, rốt cuộc cũng đi tới, nhìn vào trong gương, sau đó cứng đờ Đây là gương gì? hồi lâu địch thản tư rốt cuộc mở miệng chỉ là lần này giọng nói của hắn có chút không đúng là á thần khí không có sai kiều nạp sâm lúc này mới lấy lại tinh thần đáp trả vấn đề của địch thản tư địch thản tư trầm mặc sắc mặt tâm tình bất định cũng không có động tác gì chỉ là xoay người cứ như vậy trầm mặc rời đi mạt lý na cúi đầu chính là không dám nhìn vào gương nàng sợ sợ vừa nhìn vào gương tất cả đều sẽ không như vậy mạt lý na ngươi nhìn đi nhìn xong thì tốt rồi kiều nạp sâm không nhịn được không nhịn được thúc giục mạt lý na bởi vì mạt lý na như vậy vẫn phiền nhiễu thích ngạo xương là không được mạt lý na chậm rãi từ từ ngẩng đầu lên kiều nạp sâm dơ gương kiên nhẫn chờ đợi vậy mà mạt lý na mới vừa ngẩng đầu lên lại lập tức thấp xuống mạt lý na ta cũng không nghĩ lừa gạt tình cảm của muội hoặc là tổn thương muội nhưng như vậy thực sự không được tiếp tục như vậy chỉ biết chịu tổn thương lớn hơn Hôm nay ta nói cho mụi biết ta là nữ nhân. Mặc dù ta hiện tại bề ngoài thoạt nhìn là nam nhân, nhưng mà ta lại đúng là nữ nhân. Sẽ có ngày ta khôi phục thân phận nữ nhân. Mụi hiểu không, tích ngạo xương từng bước từng bước giọng nói chậm lại. mươi 263, địch thản tư dối rắm. Vậy mà lời còn chưa nói hết Mạt Lý Na đã mất khống chế che lỗ tai của mình, lớn tiếng tiếng thét đứng lên câm mồm. Người câm mồm, ta không nghe thấy ta cái gì cũng không nghe được. Người nói dối, người nói dối. Mặt lý na, thích ngạo sương muốn mở miệng nói cái gì nữa. Vậy mà mặt lý na đã che lỗ tai của mình khóc chạy xa đi dần. Từ đầu đến cuối nàng đều không có nhìn gương một cái nào. Bởi vì đã không có cần thiết phản ứng của mọi người và ngôn ngữ cũng đã nói rõ tất cả. Thích ngạo sương là nữ nhân. Nàng thật sự là nữ nhân. Thích ngạo sương nhìn bóng lưng mặt lý na, khẽ than thở. Thu hồi nhãn thần, thấy Kiều Nạp Sâm còn giơ gương, chơ mắt nhìn người trong gương. Tích Ngạo Xương tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Mọi người đi hết rồi, chuyện có thể kết thúc ở đây được rồi. A nha, Kiều Nạp Sâm lúc này mới lưu luyến không rời Thu hồi gương. Vậy mà trong lòng thì phập phồng suy nghĩ, Tích Ngạo Xương thật sự là nữ tử, hơn nữa còn là cô gái rất xinh đẹp không gì sánh bằng. Trời ạ, cái thế giới này điên thật rồi vừa nghĩ tới mình còn từng cùng nàng kề vai sát cánh kiều nạp sâm liền khoái chí ngạo xương đợi chút đợi chút a kiều nạp sâm vội vàng đuổi theo cùng thích ngạo xương sóng vai kiều nạp sâm ôm đầy một bụng nghi vấn hắn rất muốn hiểu rõ tình thế của thích ngạo xương bây giờ là xảy ra chuyện gì là bởi vì dùng bảo vật nào đó thay đổi ngoại hình hay là dùng thần khí gì đó nhưng nhìn thích ngạo xương vẫn trầm mặc biết hôm nay tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để hỏi không thể làm gì khác hơn là đành nhịn đi cái kích động này Thích Ngạo Sương mặc dù có chút lo lắng cho Mạt Lý Na, nhưng biết Mạt Lý Na cuối cùng vẫn còn sẽ nghĩ thông, chỉ là quá trình này có lẽ sẽ lâu một chút, khổ sở một chút thôi. Nàng bây giờ đang đau đầu chính là những tin tức Mạt Lý Na mang tới. Sau lưng học viện ngôi sao quả nhiên có cái lưới lớn. Mà răng lưới như vậy là nhằm mục đích gì đây? Đang trong lúc Thích Ngạo Sương suy tư, chợt một hồi gió nhẹ thổi qua, một cỗ hơi thở khác thường truyền đến. Thích ngạo Sương đột nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nam tử thần bì áo trắng kia lặng lặng đứng trước mặt nàng. Là huynh, huynh rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Thích ngạo Sương nhìn nam tử trước mắt trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt an lòng. Đúng, bởi vì bây giờ đã tới lúc rồi. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng nói thực lực của ngươi bây giờ đã đủ cho ngươi tìm hiểu những thứ kia. Này tìm hiểu cái gì? Kiều nạp sâm cao mày, nghi ngờ cực kỳ. Người này thế nào lại mang bộ dạng tự cho mình là đúng xuất hiện ở đây, lại có vẻ thân thích với thích ngạo sương nữa. Tối nay ngươi sẽ biết là thứ gì thôi. Nam tử áo trắng thần bí cười nhạt, ngồi đi ta cho ngươi biết hết tất cả những gì ta biết được. Nam tử áo trắng dứt lời ngồi xuống bàn ghế đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Thích ngạo sương không do dự, đi tới ngồi ở bên cạnh nam tử áo trắng. Kiều nạp sâm bĩu môi, ngồi ở bên trái. Huynh thực ra là ai? Thích ngạo sưng nhìn nam tử áo trắng trước mắt, không biết vì sao cảm giác trên người người này có một cỗ mùi vị nhàn nhạt quen thuộc nhưng mà lại không thể nói được đó là mùi gì. Ta, nam tử áo trắng nói đến đây, sắc mặt lại khẽ tối xuống, nhẹ nhàng thở dài nói. Thật ra thì ta cũng không biết ta là ai, có ý thứ gì, nói nhăng nói cuội gì đó, nào có không biết mình là ai. Người cũng không phải là mất trí nhớ, kiều nạp sâm vừa nghe khinh thường phản bác, ha ha. Nam tử áo trắng cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng nói. Người nói đúng rồi, ta chính là không có trí nhớ lúc trước. Thật sự của ta không nhớ rõ mình là ai. Gì, kiểu nạp sâm mắt choáng váng, không ngờ mình tùy tiện nói một câu đúng ngay trọng điểm. Nam tử áo trắng trực tiếp nói như vậy thực làm hắn á khẩu. Huynh không nhớ được mình là ai ư. Vậy huynh từ đâu tới đây? Tích ngạo sương có chút nghi ngờ hỏi. Không biết khi ta lấy lại tinh thần thì ta đã ở cái thế giới này rồi. Nhưng ta cảm thấy chỗ vị diện kia có cái gì gọi ta nên ta thuận nước đấy thuyền đi đến học viện. Muốn thông qua 9 tầng, đi vào cảnh giới phá toái hư không rồi đến vị diện kia. Nhưng là, nhưng là huynh lại phát hiện ra học viện ngôi sao không muốn huynh biết được diện mạo thực cho nên huynh mới chiến đấu chống lại họ trong trận chiến năm ấy. Cuối cùng thiếu chút nữa lật đổ cả thắp vậy sao? Thích ngạo sương nói ra phỏng đoán của bản thân. Không sai. Ta phát hiện ra là muốn vào được phá toái hư không cũng không nhất thiết phải đến tầng 9 của tháp kia. Bên ngoài cũng có thể làm được điều này. Nhưng học viện này đem tất cả mọi người nhốt chung một lưới để cho bọn họ thông qua tầng thứ 9 của tháp. Tiến vào tầng thứ 9 không phải vào được phá toái hư không mà là sẽ phải bỏ mảng. Sẽ bị thế lực đứng sau của học viện này cắn nuốt sinh mạng Nam từ áo trắng chậm rãi nói qua. Cho nên hôm đó huynh mới ngăn cản ta. Thích ngạo xương tiếp lời. Tại sao ngươi không xuất hiện ngăn cản ta? Kiều nạp sâm ở một bên thầm thì. Đó là bởi vì ngươi làm cho ta có một loại cảm giác rất quen thuộc. Ta hình như biết ngươi. Nhưng mà ta lại cũng không nhớ ra được đã gặp qua ở nơi nào ngươi. Loại cảm giác này rất quen thuộc, rất quen thuộc, rất để cho ta hoài niệm. Ánh mắt của nam thử áo trắng nhìn Thích Ngạo Sương có chút chăm chú. Phi Phi, ngươi chắc cũng biết chân thân của Thích Ngạo Sương là một mỹ nữ mới nói những lời này. Kiều nạp sâm khinh thường cắt đứt lời của nam tử áo trắng. Hắn biết một màn trong rừng đã lọt vào mắt nam tử áo trắng, cũng có thể hắn đã biết thích ngạo sương là một cô gái xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Ha ha, nam tử áo trắng cười nhạt từ chối cho ý kiến. Thích ngạo sương cũng hiểu được căn bản cũng không phải là chuyện kiều nạp sâm nói. Bởi vì không chỉ nam tử áo trắng có loại cảm giác này, chính nàng cũng có nàng cảm giác người trước mắt rất quen thuộc nhưng lại thực sự là chưa từng thấy qua hắn loại cảm giác này cùng kỳ quái cũng rất tế nhị năm đó ta cùng người của học viện đánh nhau một trận ta hiểu biết rõ những người này là giúp thế lực sau lưng bọn họ thu thập cường giả mà mục đích thực sự của học viện chính là cái này nhưng những người có tư chất thực sự quá ít lần này ngươi xuất hiện còn có địch thản tư và kiều nạp sâm hiện tại khiến viện trưởng bọn họ cũng rất tò mò đợi Hình NS người bọn họ muốn tìm sắp đủ rồi. Nam tử áo trắng trầm giọng nói. Bọn họ hình như là từ vị diện xuống. Không phải lên đó rồi về sau liền không cách nào xuống sao. Nhưng là những người này lại xuống được. Thích ngạo xương rơi vào trầm tư. Hẳn là hắn có người chống lưng mới làm được. Hơn nữa còn làm giảm thực lực của bọn họ nên bọn họ mới có thể ở đây được. Nam tử áo trắng phân tích. Hiện tại mấu chốt nhất là cái gì? Kiều nạp sâm khó chịu cắt đứt đối thoại của hai người. Cảm giác thích ngạo sương cùng cái nam tử áo trắng không khí hài hòa làm cho hắn rất khó chịu. Mấu chốt nhất là hủy diệt học viện ngôi sao. Đem diện mạo thực của tháp thí thiên gia ngoài ánh sáng. Đệ cửu tầng ta lèn vào qua rất nhiều lần, phát hiện không ít trận pháp đã phá hư một ít. Nhưng cái trận pháp lớn nhất cần phải có người cùng ta liên hiệp. Nam tử áo trắng nói tới chỗ này, chuyển hướng nhìn thích ngạo sương. Thích Ngạo Sương hiểu được Nam Tử Áo Trắng cần chính là mình cùng phối hợp của hắn. Lập tức Thích Ngạo Sương liền gật đầu mà đồng ý xuống. Diệt trừ cái này mới thoát khỏi học viện ngôi sao mới có thể thuận lợi tiến vào vị diện. Nam Tử Áo Trắng cưng cõi nói, được ta cũng vậy phải đi vị diện kia. Thích Ngạo Sương gật đầu trịnh trọng mà kiên quyết nói, là bởi vì có người ở chờ ngươi sao? Nam Tử Áo Trắng mỉm cười hỏi, Thích Ngạo Sương cũng cười nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Nam tử áo trắng cười nhạt một tiếng không nói gì thêm Chỉ là nhưng mà trong nội tâm lại có chút chống không Tốt lắm, người nói một chút khi nào thì bắt đầu hành động chứ Kiều nạp sâm lần nữa chen vào nói Trong lòng đối với cái này nam tử áo trắng thần bí này phải không thoải mái tới cực điểm Sao hắn lại thoải mái nói chuyện với thích ngạo xương như vậy Thiệt là, không nên gấp hơn nữa chuyện này phải bí mật tiến hành Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười nói với thích ngạo xương còn nữa mang theo thị vệ thân cận của ngươi lực lượng của hắn cũng là không thể khinh thường hắn có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến vào vị diện kia cái gì tên kia mạnh thế sao kiều nạp sâm có chút không tin hắn giấu giếm thực lực nam tử áo trắng đứng lên nhìn bóng đêm nói một canh giờ nữa chúng ta gặp mặt ở lối vào tầng thứ chín tốt đến lúc đó gặp thích ngạo sương cũng đứng lên đồng ý một tiếng Kiều nạp sâm mặt đen lại không nói lời nào, cảm giác không được tự nhiên, hai người kia giống như là tình nhân đính ước, rất ăn ý với nhau. Ngạo sương, ngạo sương, đệ kiều nạp sâm vắt hết óc muốn tìm điểm đề tài thích ngạo sương quay đầu nhìn hắn, hắn nửa ngày mới nói một câu đệ, đệ đói chưa? Chúng ta đi ăn khuya đi. Nói xong câu này, hắn thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình, cái này gọi là nói cái gì a Vốn là muốn cùng thích ngạo sương nói chuyện nhiều một chút, nhưng lại nói nhảm cái gì đây? hơi đói rồi đi thôi không ngờ thích ngạo xương lại trả lời một câu như vậy kiều nạp sâm mừng rỡ nói liên tục tốt chúng ta đi ăn thịt nướng uống chút rượu ta mời khách hai người cứ như vậy hướng trường học phía tây đi tới mà địch thản tư lúc này một mình ở trong lý túc xá đang rối rắm thích ngạo xương là nữ nhân thích ngạo xương lại là nữ nhân trên cái thế giới này người hiểu rõ mình nhất lại là một nữ nhân Địch thàn tư suy nghĩ trở lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy thích ngạo sương. Thời điểm đó khi bọn hắn còn chưa nói hết câu thì thích ngạo sương đã đẩy cửa đi vào thử thách rồi lại lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà lúc tham gia thí luyện nàng là người đầu tiên lĩnh hội được lời nói của mình hơn nữa còn là nhanh như vậy. Còn nữa, mặc kệ mình làm gì nàng đều lập tức đoán được mặc cho người chung quanh giật mình không thôi thì nàng vẫn như cũ bộ dạng như là đương nhiên nó phải xảy ra vậy. Thế này thì làm sao cho phải. Mình sắp sửa đồng hành cùng một nữ nhân sao mươi 264, Kinh Hải Địch Thản Tư yêu, Địch Thản Tư dối rắm Dĩ nhiên là không có ai biết một đêm này Địch Thản Tư chưa chợp mắt một lần nào Ngồi xếp bằng trên giường lặng lặng đợi cả đêm Mà kẻ đầu sọ khiến Địch Thản Tư dối rắm Như thế lại có cảm giác thoải mái ngủ thẳng tới trời sáng Trời sáng, tích ngạo sương vặn eo bè cổ rời giường Tẫn diêm chờ chuyện của vi ân tư bên kia ổn định lại Trở lại đây cũng vừa đúng một ngày Ăn sáng xong, Thích Ngạo Sương nói hết tất cả cho Tẫn Diêm, Tẫn Diêm cũng không giật mình. Bởi trước đó hắn đã thấy qua nam tử áo trắng thần bí. Tẫn Diêm, không biết vì sao, người kia cho ta cảm giác rất quen thuộc. Nhưng mà ta lại xác định ta không biết hắn, ta chưa từng thấy hắn. Thích Ngạo Sương vuốt cầm của mình suy tư, tiểu thư cũng có cảm giác như thế. Tẫn Diêm có chút kinh ngạc, người chẳng lẽ người cũng có cảm giác như thế. Thích Ngạo Sương vừa nghe lời này của Tẫn Diêm thì ngây ngần cả người. Đúng vậy, hơn nữa hắn đối với tiểu thư hình như không giống bình thường Tẫn Diêm lúc này mới đem chuyện đêm hôm đó nói với Thích Ngạo Sương Thích Ngạo Sương trầm tư nói, hắn cũng nói cảm thấy ta quen thuộc hơn nữa hắn không có trí nhớ Ta thật sự có chút không hiểu nổi hắn rốt cuộc là ai Mặc kệ như thế nào hắn đối với tiểu thư không có địch ý Tẫn Diêm Trần An nói còn nữa tiểu thư, một tuần lễ sau phải đi tầng thứ 9 rồi Đến lúc đó nhìn thấy hắn tất cả đều sáng tỏ rồi Thích ngạo sương gật đầu một cái, không nói gì nữa. Lúc này nơi xa truyền đến tiếng kêu của kiều nạp sâm, ngạo sương, ngạo sương. Tẫn diêm cao mày nhìn kiều nạp sâm đi tới mặt không hề vui mừng. Hắc các ngươi đang nói cái gì đó. Kiều nạp sâm đặt mông ngồi ngay chính giữa hai người. Nói gì không liên quan tới huynh. Thích ngạo sương nói, làm sao lại không liên quan tới ta được. Để phải biết một tuần lễ sau ta cũng muốn đi đến tầng thứ chín. Kiều nạp sâm cười hì hì nói. Huynh có thể sẽ không cần phải đi." Tích Ngạo Sương lười cùng Kiều Nạp Sâm nói nhảm, người này kể từ khi biết thân phận thực sự của nàng thì lại tỏ thái độ rất kỳ quái. Nhìn một cái là biết có vấn đề, làm sao ta có thể để cho một mình đệ mạo hiểm được. Kiều Nạp Sâm không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên, "Ta không phải một mình, có Tẫn Diêm, còn có người kia." Tích Ngạo Sương liếc nhìn Kiều Nạp Sâm, Tẫn Diêm càng nghe càng có cái gì không đúng cái tên Kiều Nạp Sâm này tại sao lại nói chuyện với tiểu thư nhà mình càng ngày càng tùy tiện thế. Đi thôi Tẫn Diêm. Tích Ngạo Sương chẳng thèm cùng Kiều Nạp Sâm nói nhảm, đứng dậy kêu Tẫn Diêm cùng đi Kiều Nạp Sâm cũng không ngại, dù sao thì cứ như vậy vui vẻ đi theo là được. Một tuần lễ nháy mắt đã trôi qua rồi, Tích Ngạo Sương ở nơi này một tuần lễ thực lực lại tăng lên không ít hơn nữa cũng loáng thoáng cảm thấy chuẩn bị đột phá. Ở nơi này trong một tuần lễ Thích Ngạo Sương suy nghĩ một chút, chỉ cùng vi ân tư nói một chút chuyện, nửa chúc phúc cho hắn và bối sát phân nhi. vi ân tư không hiểu, không biết Thích Ngạo Sương đến cùng là đang làm cái quỷ gì. Mà Mạt Lý Na và Thắp Lệ Na Thích Ngạo Sương quyết định viết cho họ một bức thư cuối cùng là thư chúc Phá Thiên và A Bảo hạnh phúc. Cuối cùng cuối thư lưu lại câu, có duyên chắc chắn gặp lại lần nữa. Phá Thiên xem xong thư nở nụ cười, nhất định có duyên gặp lại thôi. Quyết định của thích ngạo sương thì phá thiên không có nói cho A Bảo, hắn sợ A Bảo thương cảm. Hắn sợ nhất chính là nước mắt A Bảo. Một tuần lễ sau tẫn diêm không cùng thích ngạo sương đi thẳng vào tháp mà là đi đường khác lèn vào. Kiều nạp sâm dĩ nhiên là theo thích ngạo sương cùng lúc đi vào. Khi thích ngạo sương cùng kiều nạp sâm đi vào về sau phát hiện rõ ràng địch thản tư ở bên trong. Hắn đứng lặng lặng đó, hình như đã sớm đợi ở đó. Thời điểm hắn nhìn thấy thích ngạo xương thân thể có chút chậm lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Địch thản tư, huynh đến thật là sớm. Kiều nạp xâm ngáp dài chào hỏi địch thản tư. Địch thản tư chỉ nhìn thích ngạo xương không nói gì. Thích ngạo xương quay mặt, không tính sẽ cùng địch thản tư nói chuyện bước về phía trước. Thích ngạo xương, vậy mà địch thản tư lại nắm cánh tay thích ngạo xương kéo trở lại. Tích Ngạo Sương bị hắn kéo mà không đề phòng, sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại tránh tay địch Thản Tư cao mày nói: Huynh làm gì vậy? Kiều Nạp Sâm cũng chừng to mắt mà nhìn địch Thản Tư, phải biết địch Thản Tư ghét nhất cùng người khác tiếp xúc thân thể, mặc kệ là ai. Nhưng là hôm nay hắn đương nhiên chủ động đi kéo tay Tích Ngạo Sương. Song đời chuyện có biến rồi. Địch thản tư trầm mặc cứ như vậy nhìn thích ngạo xương, hồi lâu mới thở ra một câu, mặc kệ đệ là nam nhân hay là nữ nhân, con đường của tương lai đệ nhất định phải đồng hành cùng ta. dứt lời, không cần nhìn phản ứng của thích ngạo xương, trực tiếp xoay người đi về phía trước. Kiều nạp xâm ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng địch thản tư, rượt rượt khóe miệng, trong lòng chợt dâng lên một ý tưởng hoang đường, địch thản tư yêu. Không biết yêu là gì nhưng địch thản tư chỉ sợ là yêu rồi. Chỉ là người này không biết biểu đạt ý nghĩ của mình cho nên dùng phương pháp kỳ cục vậy mà diễn tả. Thật là hắn quá ngu ngốc rồi, dùng cách vậy theo đuổi con gái nhà người ta chịu hắn mới lạ. Quả nhiên quay đầu liền nhìn thấy thích ngạo sương ở một bên cao mày phủi phủi bàn tay bị địch thản tư lạp nắm, hư lạnh trong miệng. Kiều nạp sâm nhún vai buông tay. Tẫn diêm rất nhanh cũng xuất hiện ở trong tháp một hàng ba người đi tới. Cái tháp này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lên tới tầng thứ chín họ tốn bốn ngày. Đến cổng vào tầng thứ 9, ca ca của mặt Lý Na đã sớm đúng hẹn chờ ở đó. Địch thản tư cả quãng đường chỉ lặng lặng và trầm mặc đi trước. Thích ngạo sương nhìn xung quanh thê nam từ áo trắng chưa xuất hiện. Địch thản tư thấy thích ngạo sương đến, ánh mắt sáng lên, chuẩn bị đứng lên, thích ngạo sương lại ngồi xuống nói, hắn còn chưa tới, đợi thêm lát nữa. Sắc mặt của địch thản tư khẽ chìm không nói gì, vẫn là tiếp tục ngồi chờ đợi. Không bao lâu, một hồi gió nhẹ thổi qua, nam tử áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Tích Ngạo Xương vừa thấy, lộ ra nụ cười nghênh đón, "Huynh đã đến rồi." "Ta đến rồi." Áo trắng nam tử mỉm cười gật đầu, "Ta còn chưa biết tên của huynh." Tích Ngạo Xương chợt hiểu nhớ tới cái vấn đề này, "Ta cũng không biết tên của mình." Nam tử áo trắng có chút bất đắc dĩ trả lời, "Vậy thì cứ gọi huynh là Áo Trắng đi, dù sao huynh cũng luôn mặc màu này mà." Tích Ngạo Xương cười trả lời, Không biết vì sao cùng nam tử áo trắng này ở chung một chỗ tích ngạo sương cảm thấy trong lòng cực kỳ thanh thản, bình yên. Được, áo trắng, áo trắng nam tử áo trắng ngay lập tức đồng ý, lẩm bẩm hai chữ này. Kiều nạp sâm ở một bên nhìn thẳng miễu môi, mắt trợn trắng, định quay người sang không nhìn bọn họ nữa. Mà địch thản tư khẽ cao mày, hắn không hiểu tại sao trong lòng mình lại cảm thấy không thoải mái. Đây là từ trước đến nay chưa từng có cảm giác này giống như chân bảo của mình bị người khác đoạt đi mất cảm giác rất trống rỗng. Vậy chúng ta vào đi thôi. Ai không muốn đi vào thì có thể ra khỏi cửa ngay lúc này. Áo trắng xoay người nói với những người đằng sau. Không có người nói chuyện kiều nạp sâm vẫn như cũ mắt trợn trắng. Áo trắng thấy không có ai phản đối, quay đầu gật đầu với tích ngạo xương một cái, đi vào tầng thứ chín, tích ngạo xương cũng đi sát phía sau. Những người khác nối đuôi mà vào. Trước mắt thích ngạo xương một màu chói mắt cơ hồ làm nàng không tài nào mở mắt được khi nàng lần nữa mở mắt ra cúi đầu mà xem xét dưới chân của mình cương nhiên không có bất kỳ cái gì chống đỡ, phía dưới chính là vực sâu vạn trưởng. thân thể thích ngạo xương vừa rớt xuống dưới, hai bên hai tay nàng bị người khác kéo lên. Không cần lo lắng, chỉ là đầu tiên hơi hoảng hốt ý chí của chúng ta có thể khống chế nó. Chúng ta nghĩ nơi này là gì thì nó sẽ là như vậy, do ý thức tự điều khiển. Áo trắng trầm giọng nói người đang rơi xuống dưới là ca ca của mặt lý na và cả tấn diễm lập tức hiểu được điều chỉnh thân hình dần dần đi lên thích ngạo xương hai cánh tay vừa túm mình một bên là địch thản tư một bên là áo trắng mà kiều nạp sâm ở phía sau vò đầu bứt tay không có chỗ cho hắn nắm nữa ra tay chậm chính là bi kịch cơ hội thể hiện đều bị đoạt mất còn đâu ta ta biết rồi thích ngạo xương cũng lập tức điều chỉnh thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung địch thản tư và áo trắng cùng rút tay lại mọi người cùng nhau lơ lửng ở trên một đường thẳng nhìn về phía trước đi thích ngạo sưng nhìn phía trước trước mặt cảnh tượng có chút xung động tầng thứ chín cũng đơn giản vậy thôi chỗ này nhìn thật giống vũ trụ mênh mông bát ngát vô số vì sao còn một ít thiên thạch bay lơ lửng lấy mắt thường rất khó phát giác rằng chúng đang chuyển động thậm chí còn có cả hố đen nữa chỉ cần qua đây là có thể đến vị diện khác nhưng là muốn thông qua nơi này nhất định phải đột phá cảnh giới phá toái hư không Áo trắng tóc dài nhẹ nhàng phất phới, nhìn về phía trước nhẹ nhàng nói. Ở cuối, có một nơi rực rỡ trói mắt hào quang, đó chính là cửa ra. Cẩn thận những tảng đá kia cùng các xoáy nước màu đen. Địch thản tư vào lúc này cũng trầm thấp mở miệng. Thích ngạo sương trông về phía xa, thấy địch thản tư đang nhắc nhở chính là thiên thạch và hố đen. Không tệ tảng đá kia xem ra tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần đến gần sẽ phát hiện tốc độ nó nhanh khác thường. Hoặc là có một cỗ lực hấp dẫn đáng sợ nào đó hút vào, mãi mãi không thoát ra được. Mà những hố đen kia cũng một dạng, là hút người vào. Người nào bị hút vào thì vĩnh viễn không thể ra được. Áo trắng giải thích cạn kẽ. Kiều nạp sâm nháy mắt nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, nhìn áo trắng và địch thản tư một trái một phải thù hộ ở hai bên thích ngạo xương, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Tẫn diêm sắc mặt ngoại trừ đen thui, vẫn là đen thui. Muốn an toàn thông qua khu vực này sẽ tốn không ít thời gian. Mọi người không cần tách rời nhau, cũng cẩn thận chút. Áo trắng nói xong quay đầu lại nói với thích ngạo sương. Đi, đi theo phía sau ta, không cần đứng xa quá. Được thích ngạo sương nụ cười tùm tìm, gật đầu một cái. Đoàn người bước vào khu vực hiểm ác, mươi 265, đột phá. Đoàn người cứ cẩn thận từng ly từng tí bay trên không, từ từ đi về phía trước. Quả nhiên thích ngạo sương thấy rất nhiều hài cốt trên thiên thạch dọc theo đường đi có rất nhiều hài cốt mang dáng vẻ dãy rụa khiến người khác sợ hãi xa xa cái động đen bằng đá đang mở nhìn kia chính là những thứ kia tạo ra ma pháp trận nói đúng hơn là một trong rất nhiều ma pháp trận người mặc áo trắng duỗi ngón tay chỉ về phía xa nói mọi người ngẩng đầu thì thấy một trận pháp hình bắt giác lơ lửng giữa không trung lóe ra ánh sáng màu trắng đang chậm rãi xoay tròn nếu phá hủy tất cả trận pháp này thì không gian này sẽ sụp xuống cả tháp tinh thần thiên sẽ sụp đổ Người mặc áo trắng cao mày nhìn trận pháp kia, giữa hai lông mày lộ ra sự bất đắc dĩ. Tích ngạo sương cũng khẽ cao mày, nhớ trước khi áo trắng từng nói áo trắng, ta nhớ ngươi từng nói ngươi phá được một vài trận pháp. Ừ, nhưng áo trắng buồn khổ mà nói trận pháp lại hình thành lại, mấy trận pháp cạnh đó ta cũng nhớ rõ là đã phá hết nhưng đến bây giờ lại xuất hiện lại. Không gian này có năng lực tự phục hồi. Địch thàn tư lạnh giọng nói. Vậy thì thật rắc rối. Kiều nạp sâm gãi gãi đầu. Chuyện này không phải là chuyện rắc rối nhất, người rắc rối chút nữa mới xuất hiện. Áo trắng mỉm cười, vung tay lên, một sức mạnh hữu hình đánh về phía mấy trận pháp kia. Dầm, sau một tiếng nổ lớn, một luồng sóng khí lan ra trận pháp than thành. Cái gì, định làm gì vậy, Kiều nạp xâm trợn to mắt hỏi đầy nghi ngờ. Huynh cảm thấy ai sẽ là người đầu tiên phản đối chuyện phá hủy nơi này. Tích ngạo sương nhàn nhạt hỏi. Ô, trời ạ, là mấy lão già của học viện tinh thần. Ô, oh, không, lát nữa ta phải khai chiến với bọn họ, nếu thua thì sẽ dính líu tới gia tộc của ta. Lúc này kiều nạp sâm mới phục hồi tinh thần lại, hô to gọi nhỏ, sắc mặt của bối lý nhĩ cũng hơi thay đổi. Cho nên, lát nữa bắt đầu chiến đấu, nhất định ta phải giết bọn họ còn giết hết không chừa một mống. Kiều nạp sâm kêu to, hạ quyết tâm, áo trắng cười cười, không nói thêm gì mà dẫn mọi người tiếp tục bay về phía trước. Thích ngạo xương dần dần cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Dường như càng bay về phía trước thì lại càng phải cố hết sức. Có sức mạnh vô hình nào đó ở xung quanh đang đè nén họ áp bức họ. Dường như cả người bị luồng sức mạnh này đè ép đến mức không thở được. Nghỉ ngơi một lát đi. Áo trắng thấy sắc mặt mọi người lâm vào tình cảnh khó khăn thì dừng lại. Sắc mặt của địch thản tư và thích ngạo sương còn khá hơn một chút. Mặt những người khác thì tái đi. Chỉ có tẫn diêm là mặt không đổi sắc. Qua bên kia nghỉ ngơi chút đi. Bên kia an toàn hơn nữa từ đó các ngươi có thể cảm nhận khu vực này một chút xem chỗ nào là nơi thu luyện tốt. Áo trắng bay về phía bên phải. Cách đó không xa là một thiên thạch khổng lồ màu đỏ. Thiên thạch có diện tích lớn bằng nửa sân bóng. Không phải ngươi nói thiên thạch ở đây rất nguy hiểm sao? Kiều nạp sâm rút khóe miệng hỏi. Lần đầu tiên bước vào chỗ này liền rơi thẳng xuống nên hắn chưa tiếp xúc với thiên thạch. Có thiên thạch rất nguy hiểm, có thiên thạch thì không biết được. Nhưng đây là nơi nguyên tố tập trung nhiều nhất. Áo trắng giải thích đằng sau khối thiên thạch khổng lồ nhìn tưởng trơn bóng nhưng các ngươi xem thì biết. Hơn nữa quan trọng nhất là nó là một khối thiên thạch không di truyền. Mọi người bay theo áo trắng thấy quả nhiên đằng trước thiên thạch là một khoảng trời riêng tựa như tổ ong có rất nhiều hang động. Chọn một hang động cho mình để nghỉ ngơi đi. Áo trắng nói xong thì gật đầu với tích ngạo xương, sau đó chỉ vào một hang động trong số đó, nói, ngươi có thuộc tính phong, cái hang kia rất hợp với ngươi. Áo trắng nói xong, không nói gì với những người khác mà bay thẳng vào hang động của mình. Tích ngạo xương quay qua nói với mọi người một tiếng rồi bay về phía cái hang đó. Những người khác cũng tự tìm nơi thích hợp với mình để nghỉ ngơi. Tích ngạo sương vừa bay vào hang động thì trường không trong thân thì bỗng nhiên tỉnh lại trực tiếp nhảy từ trong người nàng ra ngoài kêu lên trời ạ, đây là đâu? Sao lại thoải mái thế? Thánh địa của chúng ta cũng không có mùi thơm nồng nàn như thế này đâu. Tích ngạo sương khẽ nhắm mắt cảm nhận nguyên tố phong nồng đậm xung quanh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên nơi này không chỉ là chỗ để nghỉ ngơi rất tốt mà còn là nơi thu luyện tuyệt vời. Chẳng lẽ tầng thứ chín chính là nơi thế này? Lợi ích và nguy hiểm cùng tồn tại, mà lại còn rất lớn. Chỗ này đúng là nơi đột phá tuyệt vời. Vậy sau khi đột phá thì sao? Bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì? Tích ngạo sương từ từ ngồi xếp bằng lại, túm lấy trường không còn đang dùng sức mà người đằng kia, được rồi, lại đây trường không, biểu lộ thực lực chân chính của ngươi một chút đi. a hát, sao ngươi biết? Trường không sừng sốt, theo lời tích ngạo sương thì hình như nàng đã sớm biết mình chưa từng phát huy thực lực chân chính. Đừng nói nhảm nữa thôn tính nguyên tố phong xung quanh đi. tích ngạo xương cười rào hoạt, sau đó đưa ta toàn bộ. a, sao lại phải cho ngươi hết? ta ăn vào mà lại còn phải phun ra, ngươi ác vừa chứ? hu hu ừ a a sau đó không có lời nào mà chỉ có tiếng phản đối ô a. Ô, nhưng sự phản đối này không có hiệu quả. tích ngạo xương chặn miệng trường không lại dùng sức mà lắc khiến hắn chóng mặt. Rốt cuộc hắn khuất phục chủ động chui vào trong người thích ngạo xương, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên tố phong xung quanh. Sắc mặt nàng dần an tĩnh, nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa thật nhanh nguyên tố phong mà trường không hấp thu được. Hắn tựa như một cái máy hút bụi đáng sợ nguyên tố phong điên cuồng hướng về phía bên này. Không ai thấy được tình hình kỳ lạ trong hang động lúc này. Vô số điểm sáng dần dần tạo thành cuồng sáng rồi từ từ vây lấy thích ngạo xương. Tất cả thạch bích trên hang động tỏa sáng, nguyên tố phong đang bị hấp thu điên cuồng. Áo trắng đang nghỉ ngơi ở một hang động khác đột nhiên mở mắt ra, lộ ra nụ cười trên mặt. Lần này có lẽ có thể phá hủy nơi này, hơn nữa tìm lại trí nhớ mình đã mất đi. Quan trọng hơn là hắn sẽ biết mình có quen thích ngạo xương và nàng có quan hệ gì với mình hay không. Hơn nữa, lần đầu tiên thấy nàng thì nàng đang thử vào tầng thứ 9. Hắn liền không chút suy nghĩ mà ngăn cản nàng làm chuyện nguy hiểm này. Bởi vì lúc đó sức mạnh của nàng còn chưa đủ, nhưng bây giờ thì đã đủ rồi còn hơn mức cần thiết rất nhiều. Nói vậy, mấy lão già kia sẽ nhận thấy rất nhanh. Chuyện sẽ càng ngày càng thú vị, nhưng sâu trong nội tâm hắn không muốn thấy thích ngạo sương bị một chút xíu tổn thương nào. Cảm giác này thật kỳ diệu. Thích ngạo sương, rốt cuộc ngươi là ai? Áo trắng từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Vào lúc này ý thức của thích ngạo sương như đang lơ lửng trên mây nguyên tố phong không ngừng tràn vào cơ thể nàng kích hoạt tiềm năng trong thân thể nàng hướng dẫn tinh thần nàng từ từ mở rộng dần dần dường như có một tấm bản đồ xuất hiện trước mắt lúc đầu thì rất mờ nhưng càng ngày càng rõ khi thích ngạo xương thấy gió tất cả thì giật mình đây chẳng phải là bản đồ tầng thứ chín sao khu vực này rất rộng lớn vô số sao và thiên thạch đang từ từ chuyển động những cái động đen ngòm kia càng giống như miệng mãnh thú hung mãnh đang mở lớn gió lạnh thổi từng hồi sâu không lường được Nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy rất nhiều trận pháp đã bị áo trắng phá hủy. Trận pháp tràn ngập trong không gian này. Nhưng có trận pháp rất kỳ lạ. Nó không ngừng phun ra những điểm sáng đầy màu sắc. Những điểm sáng kia không phải là thứ gì lạ lẫm mà chính là các nguyên tố. Không gian này lại có nguyên tố không ngừng rót vào tạo điều kiện cho người ta tu luyện. Rốt cuộc là ai đã tạo ra chỗ này? Mục đích là gì? Ý nghĩ của thích ngạo sương càng ngày càng mở rộng. Lúc này ý thức của nàng đã tới lối vào của tầng thứ 9 Tiếp tục mở rộng ra tầng thứ 8, tầng thứ 7, tầng thứ 6 Tình hình trong học viện tinh thần xuất hiện trước mắt thích ngạo xương Tuy nhắm mắt lại nhưng tất cả đều rất rõ ràng trước mắt Nàng sừng sốt trong lòng nhưng cũng rất vui mừng Bởi vì nàng biết nàng đã khác trước Nhưng thời gian ngắn như thế mà có thể có thực lực như thế này sao Nhưng thích ngạo xương nghĩ lầm rồi Nàng cho rằng chỉ trong chớp mắt nhưng thật ra là đã một năm trôi qua ý thức của thích ngạo sương dạo chơi khắp học viện thấy vi ân tư và bối sắt phân ni hạnh phúc thấy tháp lệ na trầm mặc và đau lòng còn thấy được bộ dạng mất hồn mất vía của mặt lý na ngày nào cũng tới tháp tinh thần thiên trờ ý thức từ từ bay đi tới phòng làm việc của viện trưởng viện trưởng đang co mày nhìn thứ gì đó chợt đột nhiên viện trưởng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa mặt không thể tin được thích ngạo sương cảm thấy ông đang nhìn mình Sắc mặt của viện trưởng thay đổi từ kinh ngạc thành vui mừng, sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài, chạy về phía cửa. Hình ảnh này biến mất trước mắt, đột nhiên thích ngạo sương mở mắt thì thấy tất cả mọi người đang ngồi trước mặt mình. Rốt cuộc thì đệ tỉnh rồi, kiều nạp sâm thở ra một hơi thật dài như chút được gánh nặng. Sao vậy, mọi người không tu luyện mà chạy tới đây làm gì? Thích ngạo sương nghi ngờ, làm ơn đi, đã bao lâu rồi đệ biết không? Bộ dạng kiều nạp sâm như nói không nên lời. Tích Ngạo Xương chuyển mắt sang tẫn Diêm, hắn trầm giọng nói: "Thiếu gia đã ngồi im một năm rồi." "Cái gì?" Tích Ngạo Xương kêu lên, nàng không ngờ đã lâu vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện mình có gì khác sao? Áo trắng khẽ mỉm cười, "Ngươi không phát hiện ra hình như bản thân mình đã thay đổi sao?" Tích Ngạo Xương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi phát hiện ra mình có thể nhìn thấu tất cả, thậm chí còn có thể thấy được ánh sáng từ lối ra. Cảnh tượng ở lối ra hiện ra, Đó là một thế giới khác mà trước đây không thể chạm tới nhưng bây giờ đã có thể. Đột phá, thích ngạo xương ngạc nhiên, trong lòng mừng như điên. Người nên tới rốt cuộc đã tới. Áo trắng quay lại, nhìn ra ngoài hang động, cười một tiếng khinh bỉ, nhàn nhạt nói. Trường 266 áo trắng là ai? Người nên tới rốt cuộc đã tới. Áo trắng quay lại, nhìn ra ngoài hang động, cười một tiếng khinh bỉ, nhàn nhạt nói. Sắc mặt mọi người khẽ biến, bởi vì bọn họ cảm thấy có mấy người đang tới gần, mà thực lực của họ thì đều không yếu. Người đó cũng tới, áo trắng khẽ cao mày, lạnh nhạt nói chúng ta đi phá hủy pháp trận trước đi. Trước đây ta thiếu ngõ luân đinh một nhân tình ta không muốn ra tay với bọn họ ở đây. Nhưng hình như bọn họ không định bỏ qua cho chúng ta. Kiều nạp sâm nhún vai, nói đầy bất đắc dĩ, chắc chắn bọn họ tới vì chúng ta. Họ định làm gì? Đài Endiano Equi On khởi động pháp trận bắt chúng ta lại sau đó dâng lên cho người đứng sau lưng bọn họ áo trắng trả lời ngắn gọn đi nào phá những pháp trận kia trước khi bọn họ tới bây giờ chúng ta có nhiều người thế này chắc là phá những pháp trận đó dễ thôi người đứng sau bọn họ thích ngạo xương từ từ đứng lên lẩm bẩm nhắc lại những lời này không biết vì sao nàng lại chợt nhớ tới lời của kinh phong dường như hắn biết người đứng sau những người này là ai tuy hắn không nói ra nhưng không sao mình sẽ kiểm chứng xem người đó là ai rất nhanh thôi áo trắng nói xong thì dẫn mọi người bay đi lúc này trường không đang trong người thích ngạo xương lên tiếng với nàng thích ngạo xương thật khổ cho ngươi phải lừa gạt ta ngươi là nữ tử hơn nữa lại còn tiếng của trường không như người mất hồn lại còn là một đại mỹ nữ a a a ta thật hạnh phúc ta đang ở trong thân thể của một đại mỹ nữ lời này thật vừa dâm đãng vừa ái muội ngươi Thích ngạo sương nghi ngờ trong lòng thầm nói chuyện với trường không trong lòng. Người đột phá thì không cho phép ta lại gần nữa hay sao? Trường không kêu lên oa hoa để phản đối, ngươi lại không nói cho ta biết ngươi là đại mỹ nữ. Sao ta phải nói với ngươi? Thích ngạo sương trả lời đầy khinh thường. Hừ, ta đã định ngươi rồi, sống chết gì ngươi cũng là người của ta, đừng có mơ bỏ rơi ta. Trường không lại nhảy trong người thích ngạo sương, còn nữa thích ngạo sương, bây giờ ta có hình dáng rồi đó. Ha ha, tiểu gia bây giờ là đại soái ca siêu cấp Ngọc Thụ Lâm Phong rồi. A, chúc mừng. Nhưng Tích Ngạo Sương chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi tiếp tục bay theo mọi người về phía trước. Tích Ngạo Sương, chờ ngươi thấy được bộ dạng của ta thì đừng yêu ta đấy nhé. Trường không cười bỉ ổi, thật ngu ngốc. Tích Ngạo Sương của mắng. Trường không ngoan ngoãn ngậm miệng lại không lên tiếng nữa. Đoàn người bay theo sự hướng dẫn của áo trắng về phía trung tâm. Thích ngạo sương cũng cảm thấy có mấy người đang bay nhanh tới đó từ phía khác. Hai bên gặp nhau nơi ngõ hẹp. Đài Endiano Equi Earth On. Viện trưởng ngốc ở sau lưng mấy vị trưởng lão thấy vậy thì dừng lại, cười híp mắt nhìn thích ngạo sương, nói chúc mừng các con, rốt cuộc đã bước vào cảnh giới phá toái hư không? Thôi đi, đừng giả mù sa mưa nữa. Áo trắng nhàn nhạt mỉa mai, ai cũng biết một khi bước vào cảnh giới phá toái hư không sẽ có lực hấp dẫn từ phía trước kéo mạnh ngươi vào chỗ đó nhưng khu vực này đúng là khá tốt có thể cho người ta dừng lại ở đây ha ha địch thản tư thích ngạo xương kiều nạp sâm bối lý nhĩ các con đừng nghe người này nói hưu nói vượn chúng ta sẽ tiễn các con đến lối vào viện trưởng cười híp mắt nói rất thân thiện nhưng bàn tay chắp sau lưng đã hoạt động cái cớ này thật gượng ép kiều nạp sâm không vui mà nói nếu đột phá được thì còn cần các vị đưa tiễn làm gì nơi mà các vị định đưa chúng ta tới chỉ sợ là không đơn giản Phải đưa tới nơi mà người kia chỉ định phải không? Tích ngạo xương nhìn viện trưởng, thử dò xét mà nói. Quả nhiên sắc mặt viện trưởng hơi đổi, sau đó tay chắp sau lưng kết xuất ra một thủ thế phức tạp hơn. Ngõa Luân Đinh thiếu một cánh tay vẫn cúi đầu, không có hành động gì. Quả nhiên, người đứng sau các ngươi là ai? Các ngươi thành lập học viện tinh thần là để thu hút cường giả dâng lên cho người đứng sau các ngươi phải không? Hắn có mục đích gì? Tích ngạo xương hỏi liên tiếp vài câu hỏi. Viện trưởng mỉm cười, từ từ nói, "Sao con lại muốn biết? Ta sợ con biết rồi sẽ bị dọa đến hồn vía lên mây mất." Viện trưởng cười nhưng thực ra là đang kéo dài thời gian, bởi vì ông phát hiện ra lúc này Ngọa Luân Đinh lại Trần Trừ không ra tay. Chẳng lẽ thủ đoạn mà chủ nhân dạy cho bọn họ sẽ bị lãng phí sao? Ngọa Luân Đinh, nếu còn Trần Trừ thì ngươi có chịu được hậu quả không? Chẳng lẽ ngươi quên lời ta nói rồi hả? Dù ngươi không muốn trở về, ngươi tình nguyện chịu đựng loại thống khổ mà chủ nhân mang lại, không có nghĩa chúng ta cũng tình nguyện. Chủ nhân phái ngươi tới thật sai lầm. Bây giờ ngươi không đền bù thì còn đợi tới khi nào. Mặt viện trưởng tối sầm, dùng mật âm trao đổi với ngõ luân đinh. Sắc mặt ngõ luân đinh thay đổi liên tục nhưng từ đầu tới cuối vẫn không muốn ra tay. ngõ luân đinh, viện trưởng bất chấp tất cả kêu lên thành tiếng, mở rốt cuộc ngõ luân đinh quát lên một tiếng giữa hai lông mày hiện lên đau đớn cả người tỏa ra hào quang vạn trượng trong nháy mắt sau đó hóa thành lưới ánh sáng khổng lồ bao vây toàn bộ đám người thích ngạo xương lại viện trưởng và các trưởng lão khác hoa tay múa chân tạo thành dấu tay cuối cùng từng chùm ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra từ tay bọn họ cố định tấm lưới lại biến nó thành quả cầu ánh sáng bao phủ lấy toàn bộ đám người thích ngạo xương trong đó sự thay đổi này khiến cả áo trắng cũng không thể phục hồi tinh thần lại Một người, nói biến mất là biến mất hóa thành tấm lưới ánh sáng bao vây bọn họ lại Bối tạp mỗ, a không, ngươi không phải là bối tạp mỗ thật Thậm chí chúng ta còn không biết tên của ngươi Lúc này viện trưởng mới đưa tay ra Ánh sáng trói mắt chính là phát ra từ tay ông Ngõa Luân Đinh sao vậy Sắc mặt áo trắng càng ngày càng khó coi Gần từng chữ, mắt sáng rực hỏi Như ngươi thấy đấy, đã chết rồi a phải nói là hoàn toàn biến mất Cũng không đúng thân thể và linh hồn hắn đã biến thành tấm lưới này bằng một phần sức cuối cùng để cống hiến cho chủ nhân. Bối tạp mổ có phải ngươi tưởng rằng chúng ta sẽ khởi động trận pháp để bắt các ngươi? Viện trường cười đầy khinh thường, hờ hững giải thích nguyên nhân cái chết của ngõ Luân Đinh. Đài Endiano Equi Earth On, không bằng cầm thú, lại đối xử như thế với người của mình. Khuôn mặt sóng nước chẳng sao của áo trắng từ từ biến thành đầy phẫn nộ Lúc hắn sơ ý để cho ngươi chạy thoát là đã phạm vào một trong mười tội ác khó tha Bây giờ làm thế là để trục tội mà thôi Còn nữa ta phải nói cho ngươi biết Mỗi một lần ngươi công kích vào tấm lưới này là một lần đánh vào người của ân nhân ngõ luân đinh của ngươi đấy Có phải rất có ý nghĩa không? Khuôn mặt anh Tuấn của viện trưởng dần dần lan tràn ý cười dữ tợn Áo trắng nắm chặt nắm tay, cắn răng không nói thêm gì Sắc mặt địch thản tư sắc lạnh không nói hai lời liền bắt đầu công kích vào tấm lưới ánh sáng đang bao vây bọn họ Nhưng chuyện khiến người ta ngạc nhiên đã xảy ra Sức mạnh mà địch thản tư đánh vào tấm lưới chỉ như hòn đá rơi vào biển khơi Không có phản ứng gì tựa như bị hấp thu vậy Địch thản tư khẽ cao mày như đang suy nghĩ gì đó Kiều nạp sâm không tin có gì kỳ lạ cũng tự mình ra tay nhưng chuyện vẫn giống trước Tất cả sức mạnh bị hấp thu mà tấm lưới ánh sáng này dường như càng ngày càng vững vàng Bối tạp Mỗ, ngươi thật ngây thơ. Lần trước dùng trận pháp nhưng không bắt được ngươi, ngươi nghĩ rằng lần này chúng ta còn mạo hiểm dùng cách cũ sao. Bây giờ các ngươi đừng phí sức dãy dụa nữa. Không ai trên thế giới này thoát được tấm lưới này đâu. Kể cả ở nơi đó cũng không có mấy người có thể làm gì được. Bởi vì đây là người kia ban tặng, ha ha. Viện trưởng cười ha hà sau đó nhìn thích ngạo sương và địch thản tư cười nói, quả nhiên hai người các ngươi rất xuất sắc. Lần này, rốt cuộc chúng ta có thể trở về cố hương rồi. Chỉ cần hai người các ngươi là đủ. Nói gì vậy, có ý gì, thích ngạo sương giận tái mặt, lạnh giọng hỏi. Người kia rốt cuộc là người thế nào? Sao viện trưởng lại chắc chắn như thế? Bối lý nhĩ dùng hết sức mạnh toàn thân công kích tấm lưới ánh sáng xung quanh nhưng vẫn không làm được gì. Tẫn diêm đánh ra một quyền nhưng nó chỉ hơi lõm vào một chút rồi lại trở lại nguyên giảng. Mà đồ cong lõm vào kia rất khó thấy được bằng mắt thường. Tiều nạp sâm cũng dùng toàn lực đánh vào tấm lưới ánh sáng. Địch Thản Tư bình tĩnh lại, không ra tay nữa. Các ngươi sẽ biết nhanh thôi. Các ngươi sắp hóa thành hư vô, không bao giờ tồn tại nữa. Hình như không nên nói thế, mà phải nói là các ngươi sẽ trở về thừa ban đầu. Được rồi, đừng phí sức nữa. Viện trưởng Đắc Chí cười lớn, quên cả hình tượng. Đùa gì chứ, nếu những người trước mặt này có thể phá giải được lưới ánh sáng của chủ nhân thì chi bằng bắt ông tin rằng thế giới này bị hủy diệt còn dễ hơn. Nằm mơ, áo trắng gầm lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trói mắt trong nháy mắt cả người mơ dần đi. Không có tác dụng gì đâu. Khuyên ngươi đừng phí, viện trưởng chưa nói hết thì ngây ngẩn. Bởi vì ông phát hiện ra ánh sáng trên người áo trắng đang biến thành màu tím không đúng là một luồng ánh sáng tím đang dung hợp với ánh sáng trên người áo trắng nhuộm hắn thành màu tím viện trưởng sững sờ quay sang nhìn nơi phát ra ánh sáng màu tím này các trưởng lão sau lưng cũng cực kỳ kinh ngạc mọi người trong lưới ánh sáng cũng hướng tầm mắt tới nơi phát ra ánh sáng màu tím này thì phát hiện ra nó phát ra từ trên vành tai của thích ngạo xương thích ngạo xương cũng cực kỳ kinh ngạc dư quang khóe mắt liếc nhìn ánh sáng màu tím tỏa ra từ trên vành tai của mình càng ngày càng mạnh càng ngày càng chói mắt Đài Endiano Equi Earth On, là bông tai thủy tinh của lãnh lăng Vân, cũng là đồng từ của hắn, là sức mạnh của hắn. Nhưng sao lại cộng hưởng với sức mạnh của áo trắng? Vì sao, sắc mặt tẫn diêm trượt thay đổi, nhìn áo trắng đang được ánh sáng màu tím bao phủ, lại nhìn bông tai trói mắt trên vành tai của thích ngạo xương, trong lòng như đã hiểu rõ gì đó. Không hay, không gian thay đổi, sắc mặt viện trưởng thay đổi trong nháy mắt trở nên khó coi khác thường. Ông cảm nhận rất rõ rằng không gian trong lưới ánh sáng đang điên cuồng khởi động dường như sắp sách ra. Đừng để bọn họ chạy thoát, nhưng đã muộn, bông tai trên vành tai thích ngạo xương trượt tự động bay ra trực tiếp nhập vào người áo trắng. Sau đó tấm lưới ánh sáng bị một luồng ánh sáng màu tím rực rỡ bao phủ. Khi ánh sáng mờ dần thì toàn bộ người trong lưới ánh sáng đã biến mất. mươi 267 trao đổi lại thân thể. Trước mắt là ánh sáng màu tím rực rỡ, không thể nhìn thấy gì cả. Tích Ngạo Xương bỗng cảm thấy người mình nhẹ bẫng, tựa như một cây lục bình đang trôi, không thể đứng một chỗ. Tích Ngạo Xương định cử động nhưng không thể nhúc nhích thân thể được. Muốn kêu lên thì lại không thể phát ra được tiếng động gì. Không cảm nhận được bất kỳ ai, xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Tất cả như đứng yên, không gian, tính mạng, hô hấp, nhịp tim. Tích Ngạo Xương từ từ nhắm mắt, sắp ngủ say. Tích Ngạo Xương, chịu đựng đi, không thể ngủ được. Thiên không cố hết sức nói trong thân thể nàng, giọng nói vô cùng lo lắng. Chuyện gì vậy, đây là đâu, thích ngạo xương vẫn cảm thấy đầu chóng váng, buồn ngủ. Đài Endiano On, không thể ngủ được, trường không dùng hết sức lực toàn thân quát lên, nơi này là khe hở thời gian. Ngươi không thể mất đi ý thức được, nếu mất ý thức thì sẽ rơi vào vòng xoáy thời gian, không biết sẽ bị đưa đi đâu cũng không thể trở về được. Cái gì, khe hở thời gian? Thích ngạo sương cố hết sức mở mắt xung quanh rất mờ mịt. Không đúng, không phải mờ mịt mà là mắt nàng mở không ra cảnh tượng xung quanh nhanh chóng thay đổi không ngừng nên thoạt nhìn mới mờ mịt như thế. Bây giờ chúng ta đang ở trong một khe hở thời gian. Đừng ngủ, đừng lộn xộn, nếu không chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, tất cả đều là ẩn số, giọng thiên không hơi hoảng sợ. Đầu thích ngạo sương càng ngày càng choáng váng. Nàng nhớ hình như sau khi lãnh lăng vân làm cầu nối cho mình và phong giật hiên đổi thân thể thì bị vây ở khe hở thời gian. Cảnh tượng cuối cùng dần dần hiện ra. Thích ngạo xương từ từ nhớ lại chuyện trên tầng thứ 9 của tháp tinh thần thiên. Áo trắng, áo trắng, cuối cùng áo trắng cộng hưởng với bông tai thủy tinh màu tím trên vành tai mình. Nhưng hắn vẫn không biết mình là ai. Chẳng lẽ hắn chính là lãnh lăng vân. Nhất định, nhất định là như thế. Có điều hình dáng của hắn bị thay đổi. Bông tai trên tai mình đã biến mất. Vào thời khắc cuối cùng, nó đã bay ra, dung hợp với áo trắng. Đủ loại đầu mối cho thấy áo trắng chính là lãnh lăng vân, lãnh lăng vân chính là áo trắng. Nghĩ lại lời của thiên không, tích ngạo xương đoán ra lập tức. Đài Endiano Equi Earth On, vốn lãnh lăng vân bị kẹt trong khe hở thời gian không thể động đậy nhưng không biết vì sao lại lọt vào vòng xoáy thời gian, thay đổi ngoại hình. Hay đó mới là hình dạng thật của hắn. Cuối cùng hắn tới thế giới hỗn độn trước khi nàng tới thì lại mất đi toàn bộ trí nhớ. Vậy là có thể lý giải vì sao mình và tẫn diêm đều thấy rất quen thuộc với áo trắng. Thì ra hắn chính là người mà bọn họ quen thuộc lãnh lăng vân. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ mọi người ở đâu? Thích ngạo xương từ từ ngẩng đầu nhìn phía trước. Chẳng lẽ mình bị vây ở đây sao? Dường như ý thức càng ngày càng mơ hồ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Thật là muốn ngủ, thích ngạo xương, không thể ngủ được. Nhưng, nhưng ta cũng sắp không xong, giọng của thiên không truyền đến đứt quãng, đừng tiếp tục như vậy Thích ngạo xương, ngươi không thể chết được Trường không, trường không, ta buồn ngủ quá ý thức của thích ngạo xương dần dần biến mất Mẹ kiếp, bằng bất cứ giá nào, cùng lắm thì tiểu ra ta làm lại từ đầu Giọng trường không trượt cao vút lên, hắn gầm lên, sau đó một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ trên ngực thích ngạo xương, đánh tan xương mù trước mặt Mọi thứ trước mắt dần dần rõ ràng Trường không, ngươi định làm gì, giọng thích ngạo xương càng ngày càng yếu. Nhưng nàng vẫn cảm thấy dường như trường không đã quyết định một việc quan trọng nào đó. Thích ngạo xương, hãy nhớ tên ta trường không. Lúc ta tỉnh lại lần nữa ngươi phải nói cho ta biết tên của ta, nói tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta. Trong giọng nói của thiên không tràn đầy tình cảm, nói nhanh, sau đó luồng ánh sáng trước mặt càng ngày càng mạnh. Trong lòng thích ngạo xương dâng lên cảm giác chẳng lành. Đột nhiên nàng cảm thấy trường không có thể cứ thế mà biến mất không quay lại nữa. A hát bản thề của ngươi kia, chợt trường không kinh ngạc hôi nhỏ. Sau đó ánh sáng màu trắng trước mắt giao hòa với ánh sáng màu vàng cực kỳ trói mắt. Bản thề gì, trước mắt thích ngạo sương bỗng tối sầm cứ như vậy mà mất đi ý thức. Tất cả đều biến mất, trường không khe hờ thời gian tất cả xung quanh dường như cũng biến mất. Mẹ, mẹ, người tỉnh đi, mau tỉnh lại đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên ầm ĩ bên tai thích ngạo xương. Kim Liên, giọng nói này là của Kim Liên. Nằm ơ ơ, đúng vậy, rất lâu không gặp Kim Liên rồi. Nhưng bây giờ lại nghe thấy giọng nó trong mơ. Thật nhớ nó, đứa nhỏ giờ hơi tự xưng là con mình. Bà bà, người tỉnh lại mau đi. Nếu không tỉnh thì Kim Liên sẽ khóc đó. Một giọng nói ngọt ngào truyền vào tai thích ngạo xương. Bà bà, cách gọi này, thích ngạo xương khẽ co mày, xương hô này thật ông chết mất. Đây là tiểu nha đầu lưu ly li kia hay gọi, nhưng không phải nó đã vỡ vụn khi bảo vệ mình rồi sao. Mình cũng mơ thấy nó tiểu nha đầu đáng yêu sợ cô đơn. Người nói nhảm gì vậy, ta không khóc đâu, chỉ có nữ nhân mới khóc thôi. Kim Liên trách móc lưu ly li cười hì hì, nhưng câu tiếp theo của Kim Liên khiến thích ngạo xương kinh ngạc mở mắt ra. Mẹ người không nằm mơ đâu, đây là thật tỉnh nhanh đi trời xanh mây trắng không khí trong lành chim hót líu lo thậm chí còn có tiếng nước chảy róc rách truyền tới từ đằng xa còn cả gương mặt phóng đại trước mắt thích ngạo sương bỗng ngồi dậy cái chán hoa lệ đụng vào chán người trước mặt a mẹ sao đầu người lại cứng vậy? kim liên ôm đầu kêu đau thích ngạo sương tròn mắt nhìn người trước mặt tóc vàng đôi mắt màu vàng ôm đầu kêu đau bên cạnh là lưu ly li với khuôn mặt yên tâm vẫn trắng nõn mũm mĩm đáng yêu như cũ mơ à thích ngạo xương nói giọng nói khàn khàn nhưng giọng nói này là của nàng giọng nữ cực kỳ rõ ràng a hô hô kim liên không nói gì giơ tay thích ngạo xương lên cắn mạnh một cái thích ngạo xương khẽ hít một hơi đau vô cùng đau cảm giác này rất chân thật biết không phải là mơ rồi chứ hừ kim liên thấy thích ngạo xương đau đến mức hít một hơi mới nhả miệng ra bĩu môi nói kim liên liều ly li. Tích ngạo sương nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trước mặt, rồi cúi đầu nhìn thân thể của mình, vươn tay nhìn lòng bàn tay rồi lật lại nhìn mu u bàn tay. Tay, nhỏ lại, đây không phải là tay của Phong giật hiên. Tích ngạo sương sờ cổ của mình, không có hầu kết, mẹ, người sờ ngực của mình đi. Nó to lên đấy, kim liên cười hì hì, ngươi là đồ hoa sen sắc, để lần sau ta cắt cánh hoa của ngươi, lộ hoa tâm của ngươi ra. Liêu ly li bên cạnh quát lớn, kim liên le lưỡi, không nói gì nữa. Lâu sau Thích Ngạo Sương mới phục hồi tinh thần lại tiếp nhận sự thật này. Đó chính là nàng đã trở về thân thể của Minh. Vậy Phong Giật Hiên đâu? Linh hồn và thân thể của hắn đâu? Mặt Thích Ngạo Sương biến sắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong vòng xoáy thời gian? Chuyện này là sao? Các ngươi các ngươi không đi theo thân thể của ta có linh hồn của Phong Giật Hiên tới nơi kia sao? Đây là đâu? Thích Ngạo Sương quay đầu nhìn xung quanh. Xung quanh là một khu rừng xanh ngắt cây cối xanh ung tươi tốt khiến người ta yêu thích. Đài Endiano equus ong cách đó không xa là một dòng suối nhỏ đang dốc sách chảy, bên suối còn có hai con nai một lớn một nhỏ đang uống nước. Cảm nhận được ánh mắt của thích ngạo sương, bọn chúng chỉ nhẹ nhàng nhìn bên này rồi tiếp tục cúi đầu uống nước. Một con sóc con truyền tới truyền lui trên cành cây, trong móng vuốt nhỏ là quả thông, đang tò mò quan sát bọn thích ngạo sương sau cây lớn là hai con thỏ nhỏ cũng đang mở lớn mắt nhìn bên này mẹ người nghe chúng con từ từ nói cho nghe sắc mặt kim liên nghiêm túc ngồi đối diện với thích ngạo xương lưu ly cũng ngồi xuống cạnh nó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trường không đâu trường không lòng thích ngạo xương trầm xuống nhớ lại lời cuối cùng của trường không dường như hắn muốn hy sinh bản thân để bảo vệ mình người nói thể nguyên tố giúp chúng ta trao đổi thân thể à Hắn tên là Trường Không Ư, Kim Liên hiểu ra, sức mạnh của hắn vô cùng thuần khiến, là thuộc tính phong, còn của con là hỏa. Linh hồn và tâm của phong giật hiên là phong, linh hồn và tâm của người là hỏa. Cho nên trong vòng xoáy thời gian chúng ta có thể cảm nhận được đối phương. còn có thể nhận ra người nên vào thời điểm mấu chốt chúng con mới có thể chọn cách liều mạng để trao đổi thân thể hai người. Làm vậy sức mạnh mới có thể càng hòa hợp hơn, mà chúng con là thể phụ thuộc nên mới không biến mất. Ngược lại có thể dựa vào mọi người mà cất giữ ý thức và hình dáng, có điều sẽ hao hết sức mạnh, chỉ có thể tu luyện lại lần nữa. Trường không đó thật can đảm. Không tệ con thích hắn. Sau này nếu được gặp thì con sẽ luận bàn với hắn một chút. Kim Liên nhanh chóng nói xong một hơi. Thích ngạo xương không cắt ngang, chỉ nghiêm túc lắng nghe. Sao thân thể ta lại ở trong vòng xoáy thời gian? Không phải các ngươi được tạp mễ nhĩ đưa đi sao? Còn nữa, những người cùng đi với ta đâu? Bọn tẫn diêm đâu? Sắc mặt thích ngạo xương trầm xuống Sao mọi chuyện lại trở thành thế này Ở lại trong vòng xoáy thời gian là chuyện vô cùng nguy hiểm Theo lý thì tạp mễ nhĩ sẽ không làm chuyện nguy hiểm như thế Sao hắn lại khiến mình rơi vào tình cảnh đó Không thấy những người khác chỉ thấy mình mẹ thôi Chắc là những người khác bị vòng xoáy thời gian cuốn tới nơi khác thôi Chúng con vốn được tạp mễ nhĩ đưa đi Tim liên gật đầu có hắn ở đây tự nhiên chúng con sẽ không mạo hiểm mà gửi thân trong vòng xoáy thời gian Hơn nữa còn ngủ say không thể động đậy Nhưng cuối cùng hắn không có cách nào giúp chúng con bởi chính hắn cũng gặp nguy hiểm. Vậy nên mới không thể mạo hiểm mà sắp xếp cho chúng con khi vào khe hờ thời gian được. Cái gì? Tạp mễ nhĩ gặp nguy hiểm. Thích ngạo xương kinh hãi. Tạp mễ nhĩ người thường có thể nắm trong tay tất cả mà lại gặp nguy hiểm. Rốt cuộc đối phương là người thế nào mà có thể ép hắn đến mức này? mươi 268 ẻo là. Tạp mễ nhĩ hiện tại thế nào? Thích ngạo sương khẩn trương hỏi, mẹ người đừng nóng vội tạp mễ nhĩ hiện tại nhất định là an toàn. Kim liên vội vàng an ủi, hắn có thể tùy ý xuyên qua có thể tránh thoát khỏi người kia. Ngược lại mẹ thì sao, mẹ hãy nói một chút làm sao mẹ tới đấy được. Còn ai đi chung với mẹ không? Lãnh lăng vân, tẫn diêm, thích ngạo sương có chút lo lắng đứng lên, nhìn chung quanh. Còn có địch thản tư kiều nạp sâm nữa, bọn họ đều không thấy. Kim liền lôi kéo y phục của thích ngạo sương, mẹ bây giờ người gấp gáp cũng không có tác dụng gì, ngồi xuống trước đã. Nói cho bọn con biết cụ thể chuyện là thế nào, ở đây bọn họ sẽ không thể nào chết được đâu. Nếu như bị kẹt trong khe hở thời gian, thì nó sẽ đưa họ về một thời điểm không xác định nào đó cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Không nên gấp gáp mẹ, không có chuyện không giải quyết được thích ngạo sương khẽ giật mình cúi đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt của kim liên giờ khuôn mặt đó chỉ còn lại nét ổn định cùng trầm tĩnh thích ngạo sương bỗng nhiên có cảm giác kim liên đã trưởng thành lên nhiều đã có thể đảm đương được mọi việc kim liên lưu ly li, khi các con vào phong giật hiên biến mất ta liền thích ngạo sương bắt đầu kể cặn kẽ mọi chuyện hai người mang vẻ mặt khó lường một hồi là lo lắng một hồi là khẩn trương một hồi vừa lúng túng nghe tới chuyện kiều nạp sâm và thích ngạo sương thì cười đến nội thương Kim Liên nghẹn cười đến nỗi chảy cả nước mắt, mẹ dùng thân thể phong giật hiên giết hại không ít tâm hồn thiếu nữ nha. Món nợ này tình thế nào với Phong thiếu đây? Cuối cùng nói đến đoạn áo trắng chính là Lãnh Lăng Vân, mà Lãnh Lăng Vân cuối cùng dung hợp với bông tai màu tím cứu bọn họ, Kim Liên và Lưu Ly liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người lóe lên tia phức tạp. Mẹ chúng ta bây giờ ở thế giới này chính là do Tạp Mễ Nhĩ dẫn chúng ta tới đây. Cái thế giới này rất đẹp, Kim Liên khẽ cau mày có chút nghi ngờ nói. Nhưng con và Lưu Ly mới biết được đây là một vị diện cao cấp. Chúng con cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đúng vậy à, bà bà có thể tới vị diện này chỉ có thể là cao thủ thôi. Thế nào lúc đầu chúng con lại bị ném vào đây? Lưu Ly cũng là cảm thấy lẫn lộn. Vị diện này là gì thế? Thích ngạo Sương bây giờ muốn biết là vị diện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên vương là người thống trị cao nhất kế tiếp có 7 nơi được phân chia danh giới do 7 vị thần khác quản lý. Kim Liên nói liên tục. Mỗi vương đều có thực lực rất cao, nhưng bọn họ đều trung thành với thiên vương. Thiên vương sống ở trong một tòa thành xa hoa, xây ở trên một mặt hồ khổng lồ. Mỗi năm một lần thất vương hội tụ trừ việc dâng cống phẩm cho thiên vương còn phải thể hiện lòng trung thành. Tạp mễ nhĩ đâu rồi, hắn có vị trí gì ở đây? Thích ngạo sương quan tâm nhất là chuyện này. Tạp mễ nhĩ kim liên ngồi xuống. Thật ra thì chúng con đều không rõ. Chỗ ở của hắn rất thần kỳ. Thiên vương xây một tòa thành trên mặt hồ tòa thành kia có một cái bóng tạp mễ nhĩ sống ở trong đó. Cái bóng, thích ngạo xương kinh ngạc, chúng con nghĩ lại một chút chỗ đó chắc không phải là cái bóng mà là một không gian khác một không gian vạn vẹo do một tòa thành giống tòa thành của thiên vương đụng vào tạo ra không gian này tạp mễ nhĩ đang ở đó. Lưu Ly li nghiêm túc hồi đáp, này tạp mễ nhĩ có phải trong lòng của thích ngạo xương mồ hồ lóe lên gì đó? Chúng con cho là tạp mễ nhĩ là người mạnh nhất ở thế giới này. Nhưng có một ngày Tạp Mễ Nhĩ tâm trạng nặng nề và rất thận trọng nói với chúng con, hắn đã tìm tới cửa rồi cho nên phải đưa chúng con đi nơi khác. Kim Liên Hồi tưởng lại những thứ này trên mặt có chút lo lắng. Tạp Mễ Nhĩ liền đem chúng con đưa vào đây, để cho chúng con sống trong một khe hở không gian. Tạo ra cấm chú xung quanh và dặn là nhất định không được ngủ gật. Dặn dò chúng ta không nên lộn xộn, nói nhất định sẽ tới đón. Nhưng mà chúng con không đợi được hắn cấm chú ngày càng yếu đi và chúng con đã ngủ thiếp đi mất. Liêu ly lòng vẫn còn sợ hãi đáp trả nhưng nếu chúng ta ngủ ngộ nhớ có ngừa rời thân thể của bà bà đi nơi khác thì chúng con sẽ không được gặp lại bà bà nữa. Nhưng cuối cùng lại gặp được ta và trường không phải không. Các ngươi và trường không liền quyết định mạo hiểm đánh cuộc cháo đổi thân thể. Và chúng ta đã thoát khỏi đó. Thích ngạo xương dần dần hiểu được. Không sai. Thật ra như vậy rất mạo hiểm, nhưng nếu thất bại, không chỉ chúng con sẽ biến mất mẹ và phong thiếu linh hồn và thân thể vĩnh viễn chia lìa cũng chia ra đi đến các không gian không biết tên. Kim Liên vẫn còn sợ hãi, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là đáng sợ. Phải như thế nào tìm được những người khác? Trong lòng của thích ngạo xương rất loạn, phong giật hiên, thậm chí còn chưa kịp cùng hắn gặp mặt một lần cứ như vậy vội vã tách ra. Mà lãnh lang vân là gặp được lại không nhận ra hắn. Dẫn diêm cùng những người khác hiện tại tung tích không rõ. Mẹ chớ có mặt mày ủ ê như vậy. Có biện pháp tìm được bọn họ. Chúng ta chỉ cần mạo hiểm tái tiến nhập không gian kia tìm được tạp mễ nhĩ thì xong rồi. Kim Liên vội vàng an ủi. ngươi là heo à, hiện tại tạp mễ nhĩ đang chạy trốn làm sao tìm được. Vào đó không cẩn thận cũng sẽ bị mang tới không gian, thời gian không biết tên nào đó. Đến lúc đó làm thế nào? Liêu ly duỗi ngón tay hung hăng đâm cái chán Kim Liên giận dữ mắng mỏ không nhất định làm vậy chúng ta đi toa thành của tạp mễ nhĩ trước đã chỗ đó vốn chính là một cái không gian méo mó hơn nữa tạp mễ nhĩ nói không chừng đã quay lại đó rồi để lại thứ gì thì sao kim liên nói xong cũng chợt lui về phía sau rồi thình lình tiến lên trước cắn một cái ở ngón tay lưu ly li. lưu ly li khóc to là ai có thể ép tạp mễ nhĩ chạy trốn tích ngạo xương nhẹ giọng nói ra hình như hỏi tê kim liên lại giống như tự lẩm bẩm Mẹ, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đến tòa thành của tạp mễ nhĩ. Chúng ta cũng không biết người kia là ai, lại có thể đem tạp mễ nhĩ vạn năng ép thành như vậy tuyệt đối không dễ trêu chọc vào. Kim liên nhún vai đứng lên, nơi này hình như là lãnh địa của mễ tu vương, tên ẻo là đáng chết con đã thấy trong bữa tiệc lần trước tạp mễ nhĩ dẫn bọn con tham gia. Mễ tu vương, thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn xanh thảm bầu trời, nhẹ nhàng nói. Hắn là hạng người gì, cùng chúng ta không liên quan, đi thôi, nói cho ta biết phương hướng của tòa thành kia. Mẹ, bà bà, Kim Liên và Lưu Ly sắc mặt phức tạp đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì, thích ngạo sương quay đầu, nghi hoặc nhìn hai đứa đang bất động. Mẹ hãy thử xem còn có thể bay được không? Xem lực lượng còn có trong cơ thể không? Kim Liên có chút không nhẫn tâm nói. Thích ngạo sương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ chung quanh, sắc mặt chợt thay đổi. Lực lượng trong cơ thể so với lần cuối cảm nhận ở yêu giới yếu hơn nhiều còn chưa tới một nửa. Đừng bảo là bay chính là lơ lửng trên không trung cũng khó khăn rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thích ngạo xương kinh hãi. Thói quen trong thân thể phong giật hiên, giờ trở lại thân thể có chút không thích ứng được. Ở khe hờ thời không kia lực lượng người mất bớt một chút, sau đó thời điểm cháo đổi lại thân thể bọn con cũng dùng lực lượng của người, lực lượng của mình bọn con là không đủ. Kim liên thuật lại chi tiết. Thôi tu hành tiếp là được mà. Thích ngạo sương nhẹ nhàng than thở, mặc dù không thể phi hành nhanh chóng đến chỗ kia, nhưng cũng không phải là không có biện pháp khác, không phải sao. Hơn nữa, giờ thích ngạo sương có thể chạy tới chạy lui, bọn họ vui mừng còn không kịp. Tạp mễ nhĩ trốn vào bên trong không gian thời không ai biết hắn trốn vào không gian thời gian nào chứ. Mẹ trước mắt chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây thôi. Trợt kim liên sụ mặt, có ý thứ gì, thích ngạo sương nghe được chỗ không đúng. Mễ tu vương éo là đó, là một sắc lang. Cái chỗ này là hoa viên nhà hắn, trước kia đạp mễ nhĩ dẫn chúng con đi tới đây rồi. Người này Kim Liên muốn nói lại thôi. Người này có thể có thể lưu ly cũng rực rực khóe miệng. Có thể người hương thấy người, chúng ta phải nhanh chóng. Thích ngạo sương khẽ co mày từ trong miệng Kim Liên đã đại khái biết mễ tu vương là hạng người gì rồi. Hiện tại đổi lại thân thể, giờ quả thực có chút phiền toái. Vẫn là nghe lời Kim Liên rời đi sớm một chút bởi vì lực lượng của nàng mất hơn phân nửa rồi tương đương với việc bị giáng xuống nhiều tầng. Nếu như gặp phải xung đột thì với thực lực này quả thực rất bất lợi. Thích ngạo xương gật đầu một cái cùng Kim Liên liu ly li chuẩn bị rời đi. Bọn họ thấy chỗ này rất đẹp, không khí rất yên bình. Động vật nhỏ không sợ người, ngược lại là tò mò nhìn ba người đột nhiên xuất hiện ở đây. Mẹ, người xa bọn con có nhớ bọn con không? Nhớ thích ngạo xương nghiêm túc trả lời. Vậy có nhớ lãnh lăng vân, phong thiếu và tạp mễ nhĩ không? Kim Liên lại đột ngột hỏi như thế nói. Tích ngạo sương vẫn như cũ gật đầu, nhớ. Vậy người nhớ ai nhất? Sắc mặt của Kim Liên lại nghiêm túc Tích ngạo sương sừng sốt, ngừng lại, nhìn Kim Liên. Mẹ, người nhớ nhất là ai? Kim Liên cũng không buông tha, tiếp tục hỏi. Tích ngạo sương nhìn Kim Liên, một hồi lâu không nói gì. Hồi lâu tích ngạo sương chợt cười nụ cười ấy rực rỡ đẹp mắt tiếp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhẹ giọng nói ra thật ra thì ta nhớ nhất chính là a hát vị tiểu thư xinh đẹp này nàng lạc đường sao đang ở thời điểm thích ngạo sương thản nhiên muốn nói ra lời trong lòng của bản thân thì một thanh âm của nam nhân cắt đứt lời nói chỉ là cái thanh âm này nghe thế nào cũng không thoải mái rõ ràng là thanh âm nam nhân mà lại có chút kiều mị chương hai trăm sáu mươi chín nữ nhân của tạp mễ nhĩ À vị tiểu thư xinh đẹp này, nàng lạc đường sao. Đang ở thời điểm thích ngạo sương thản nhiên muốn nói ra lời thật lòng của mình thì đột một bị thanh âm của một nam nhân cắt đứt. Chỉ là cái thanh âm này, nghe thế nào thế nào cũng thấy không thoải mái. Rõ ràng là thanh âm của một người đàn ông lại mang chút kiều mị. Kim Liên và Lưu Ly lộ ra vẻ mặt chán ghét vừa nói ra khỏi miệng xong thì ngay lập tức xuất hiện trong lòng hai đứa đang mắng hắn là tên ẻo lả. Thích ngạo xương theo thanh âm nhìn lại thấy một nam nhân anh Tuấn đang dựa vào gốc cây, bày ra một cái tư thế nhìn rất tuấn tú. Màu vàng quan kia bay bay theo gió, ngũ quan rõ ràng, đôi môi mỏng rất là hấp dẫn, mắt màu xanh dương như nước biển nhìn rất xinh đẹp. Nếu như hắn không có mấy lời trêu hoa gẹo nguyệt thì người đàn ông này từ bên ngoài nhìn vào là cực kỳ hoàn mỹ, chắc còn là người trong lòng của rất nhiều thiếu nữ. Rất khó tưởng tượng thanh âm vừa rồi là do hắn phát ra dĩ nhiên người này chính là mễ tu vương trong miệng kim liên mới nhắc đến đúng vậy a ta lạc đường nơi này là nơi nào thích ngạo sương nhìn mễ tu vương khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi nụ cười này phong tình làm cho mễ tu vương ngần ngơ thiếu chút nữa trượt khỏi thân cây kim liên và lưu ly co rút khóe miệng kim liên nhỏ giọng nói để ý đến hắn làm hà mẹ ta hiện tại lại không thể bay con còn bắt ta đi bộ đến tòa thành kia nơi đó chắc cách nơi này rất xa có một kẻ sẵn lòng việc gì mà không dùng thích ngạo xương môi không động từ trong kẽ răng nặn ra những lời này bà bà anh minh lưu ly li vừa nghe vui vẻ ra mặt khích lệ sắc mặt kim liên biến đổi trong lòng của nó chợt dâng lên cảm giác xấu nó cảm giác về sau mình sẽ rất thê thảm lưu ly li theo mẹ thì chỉ có họ mấy cái tư tưởng xấu xa thôi khẳng định chắc chắn là tuyệt đối chắc chắn nơi này là hoa viên của ta tiểu thư ngươi từ đâu tới đây Mắt của Mễ Tu Vương không chấp lấy một cái tham lam quan sát tất cả của Thích Ngạo Sương. Thật là một báo vật nhân gian. Ta từ trong khe hờ thời không bị văng ra đây. Thích Ngạo Sương nói thật. a thật là quá bất hạnh. Mễ Tu Vương làm ra một bộ dạng đau lòng. Thật ra thì hắn cũng sớm đã cảm thấy. Có một cỗ không gian đang giao động nên hắn tới đây tra xét. Khi hắn thấy mấy người Thích Ngạo Sương liền đoán được đối phương nhất định là từ vị diện khác ngoài ý muốn tới chỗ này. Nhưng vẫn muốn hỏi xem đối phương trả lời thế nào Giờ Thích Ngạo Sương nói thật làm cho hắn có thêm mấy phần hào cảm với nàng Tiểu thư ta còn chưa có thỉnh giáo tên của nàng ta thật sự là quá thất lễ Tên của ta là Mễ Tu Mễ Tu Vương mỉm cười đi lên trước Ta tên là Thích Ngạo Sương Thích Ngạo Sương lần nữa mỉm cười gật đầu Nếu như tiểu thư không ngại Hãy đến phù ta nghỉ ngơi Rồi cho ta biết xem nàng định đi đâu có được hay không Mễ Tu Vương mời mọc Vậy thì phiền toái ngài Thích Ngạo Sương cũng không từ chối mỉm cười gật đầu. Mễ Thu Vương xoay người vỗ tay một cái, nơi xa vang lên âm thanh đinh đờ gi, đợi đi gần. Thích Ngạo Sương và hai đứa một hàng ba người sáu con mắt đang chừng lơn, đây là cái gì? Hai con tuần lộc kéo một chiếc xe hồng phấn, toàn bộ phía sau là hoa hồng. Thích Ngạo Sương lạnh đến buồn nôn, nàng chợt hiểu người đàn ông này không chỉ sắc mà là sắc cực phẩm. Ngạo Sương tiểu thư, xin mời. Mễ Thu Vương mỉm cười làm động tác mời thích ngạo xương gật đầu cười nhấc chân lên sen nai kim liên và lưu ly cũng từ phía sau bò lên mễ tu vương thấy kim liên và lưu ly nháy mắt nghi ngờ hỏi hai đứa bé là kim liên và lưu ly vừa nghe lời này liền nổi giận giờ hắn mới nhìn thấy bọn nó trong mắt của hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ thấy được thích ngạo xương mà thôi nàng là mẹ ta ngươi nói chúng ta là ai kim liên thở phì phò thoát ra một câu mễ tu vương hóa đá đứng tại chỗ há hốc miệng Sau đó hắn lại rất mau khôi phục sắc mặt bình thường, cười híp mắt gật đầu một cái. Bởi vì hắn nhìn thấu chân thân của Kim Liên và Lưu Ly. Cái hai tên tiểu gia hỏa này cũng không phải là loài người, như vậy thì khẳng định không phải là con của vị tiểu thư này. Ha ha, đi thôi. Mễ tu vương cũng chen lên xe, làm cho Kim Liên một hồi xem thường. Hai con tuần lục xuất phát dọc theo đường đi thích ngạo xương thưởng thức cảnh đẹp chung quanh. Nhìn cảnh tượng chung quanh, lòng của nàng bình ổn lại. Dần dần, một tòa cung điện trắng như tuyết xuất hiện. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc cũng từ xa tới gần. Hậu cung khổng lồ, kim liên nhỏ giọng nói thầm một câu. Mễ tu vương làm bộ không nghe thấy, vẫn như cố mỉm cười nhìn phía trước mặt. Cuối cùng đã tới trước cung điện, xe nai ngừng lại. Một đám nữ nhân vốn là đang chơi đùa ở gần suối phun, nghe thấy tiếng động thì toàn bộ chạy tới. Tích ngạo xương quan sát thật đúng là cảnh tượng bao la, người loại gì cũng có. Tóc vàng, tóc tím, tóc đỏ, da trắng, da đen, vóc người nhỏ nhắn, hoặc thân hình cao lớn một chút chật chật thật đúng là đầy đủ hết. Nhưng là họ có một điểm giống nhau chính là trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vương, ngài đã về rồi. Vương, tối nay ngài nói đến nghe ta đàn. Vương, này tối mai là đến lượt ta. Hành âm ồn ào đem mễ thu vương bao vây thích ngạo xương nhìn một màn này cảm thán một người đàn ông có hai nữ nhân đã nhức đầu có ba nữ nhân thì ví tiền phải lớn có bốn nữ nhân trở lên đó chính là bản lĩnh lớn rồi vậy mà mễ thu vương này có dung mạo có địa vị có nhiều nữ nhân thủ đoạn càng thêm hạng nhất bởi vì có nữ phát hiện ra nàng vui mừng hô a hát vương lại mang tỉ muội về sao sau đó tất cả nữ nhân đều chạy đến chỗ thích ngạo xương muội muội vương là đàn ông tốt nhất thiên hạ đúng vậy a muội muội muội ở lại đây đi cùng chúng ta làm bạn muội muội cuộc sống nơi này là hạnh phúc nhất mễ thu vương hài lòng cười nhìn bên này thích ngạo sương cũng không nói chuyện chỉ là chầm mặc mỉm cười kim liên và lưu ly lúc này lên tiếng các ngươi xong chưa chúng ta và mẹ chỉ là đi ngang qua đây thôi còn muốn tìm phụ thân cho chúng ta à mẹ phụ thân hai từ này làm cho đám nữ nhân im bặt nhưng là cũng chỉ là an tĩnh một hồi a Tiếng thét chói tai thiếu chút làm thủng màng nhĩ thích ngạo xương. Sau đó mấy nữ nhân kia bộ mặt điên cuồng, mới vừa rồi dịu dàng mà giờ bộ mặt trừng lớn, mắt mờ to, ngồi trồm hỗn mà nhìn liu ly và kim liên. Đứa bé thật là đáng yêu. Để cho ta bế bảo bảo. Ta ôm trước ta trước. Trường hợp này quá hỗn loạn lên, thích ngạo xương mỉm cười với kim liên và liu ly nét mặt ra vẻ các con tự cầu nhiều phúc vào rồi cùng mễ tu vương ngang nhiên đi luôn để cho nàng chê cười thanh âm mễ tu vương vẫn ẻo là như vậy không có việc gì thích ngạo sương cười cười đi theo mễ tu vương vào cung điện trong cung điện tất cả người hầu đều là nữ nhân không có một nam nhân nào tồn tại mễ tu vương dẫn thích ngạo sương tới một căn phòng xa hoa rồi kêu thị nữ bưng trà ngươi và tạp mễ nhĩ là quan hệ như thế nào thích ngạo sương mới vừa ngồi xuống sắc mặt mễ tu vương không phải dáng vẻ hì hì như lúc nãy mà là nghiêm túc khác thường hả Thích Ngạo Xương hứng thú nâng trà lên nhấp một ngụm, nhìn Mễ Tu Vương nhưng không có trả lời ngay. Hai đứa bé kia trên người lực lượng bọn họ ta đã thấy qua trên người Tạp Mễ Nhĩ. Mễ Tu Vương lúc này mới nói ra căn cứ của hắn. "Ngươi biết Tạp Mễ Nhĩ?" "Đúng vậy a." thích Ngạo Xương gật đầu, để ly trà xuống. "Ngươi và hắn là quan hệ thế nào?" Mễ Tu Vương lúc này lại có tí khẩn trương. "Ta thích nhất là trà hoa hồng hắn ngâm chế." Thích Ngạo Xương khẽ mỉm cười, trả lời như vậy sắc mặt của Mễ Thu Vương lại thay đổi hoàn toàn, thậm chí có chút sợ hãi. Cô gái trước mắt này lại cùng Tạo Mễ Nhĩ có quan hệ tốt vậy. May mà mới vừa rồi mình còn mềm mỏng với nàng ta. Tích Ngạo Sương nhìn có chút nghi ngờ, khẽ hí mắt nói: Ngươi hình như rất sợ Tạp Mễ Nhĩ, chẳng lẽ hắn đã làm gì ngươi sao? Hắn, hắn không cần làm cái gì cả, sự hiện hữu của hắn sẽ làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Không có lý do gì cả. Mễ Thu Vương cao mày nặng nề nói. Nhưng trong lòng đau khổ, Tạp Mễ Nhĩ thân phận bí ẩn chỉ cảm thấy hắn thần bí khó lường Mà thái độ của thiên vương đối với hắn là rất cung kính, rất tôn trọng Bình thường Tạp Mễ Nhĩ thỉnh thoảng sẽ tham dự một vài bữa tiệc Nhưng là đều là trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng dịu dàng cười cười Nhưng nụ cười đó làm cho bọn họ không rét mà run Người như vậy lại có thể pha trà cho thích ngạo xương Nghĩ cũng không dám nghĩ Chẳng lẽ nàng ta là nữ nhân của Tạp Mễ Nhĩ Mễ tô Vương bị chính ý nghĩ của mình dọa hết hồn. Nhưng là cũng không phải là không thể. Thích ngạo sương sừng sốt đây là cái gì lý do? Tạp mễ nghĩ ở cái thế giới này thật sự là đáng sợ như vậy sao? Ta muốn tìm hắn, còn có những bằng hữu khác nữa. Thích ngạo sương mở miệng nói thẳng ra mục đích của mình. Người nghĩ tìm được hắn sao? Mễ tô Vương đứng lên. Đoạn thời gian trước hắn đột nhiên biến mất nhưng là hắn thường mất tích như vậy. Nghe nói hắn là đi ra ngoài rung ngoạn. Khó tìm, những người khác ta có thể giúp ngươi tìm, nói một chút đặc điểm đặc biệt đi. Ngươi tại sao nguyện ý giúp ta? Thích ngạo sương ngược lại cảm thấy kỳ quái. Mễ tu vương lần đầu tiên gặp mặt, không có bất kỳ giao tình gì, nhưng mà đối phương lại nguyện ý trợ giúp nàng. Mễ tu vương mắt trợn trắng, trong lòng nghĩ, vì tạp mễ nhĩ pha trà cho người uống chứ sao, nhưng không dám nói ra. Không tại sao chính là suy nghĩ muốn giúp vậy thôi. Mễ tu vương nói ra cái lý do chẳng hề thuyết phục. Thích ngạo xương cũng không nghiên cứu kỹ mà là miêu tả dáng vẻ bề ngoài của mọi người cho hắn biết. Lãnh lang vân thì nàng miêu tả hai lần là nam từ áo trắng hoặc nam từ tóc tím. Cái thế giới này rất lớn ta sẽ nhờ sáu vị vương kia giúp đỡ nữa. Điều này cần một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này ngươi trước hết cứ ở đây đã. Mễ Tô vương nói xong có chút ngượng ngùng cười cười. Dĩ nhiên ta sẽ không an bài ngươi và sủng vật của ta ở chung. Thích Ngạo Sương cũng cười cười, không nói gì. Mễ Thu Vương bây giờ nhìn Thích Ngạo Sương cười không bao giờ dám mơ tưởng gì nữa rồi. Nói giỡn sao, là người của tập mễ nhĩ, hắn làm sao dám nhúng chàm được nghĩ cũng không được nghĩ. Thích Ngạo Sương quan tâm nhất là an nguy của mọi người. Mặc dù nàng biết cơ hội tìm được họ ở đây là rất nhỏ nhoi, nhưng nhỏ nàng cũng phải thử. bảy 270 tất cả đều là thiên định. Ở trong cung điện của Mế Thu Vương, Thích Ngạo Sương nhàm chán trải qua ngày chờ đợi tin tức của Mế Thu Vương. Vậy mà chưa chờ được tin tức nàng quan tâm, mà lại có một tin tức làm cho nàng kinh ngạc. Người nói là Bạch Vương trong Thất Vương Tạo Phản đã giết chết Thiên Vương. Thích Ngạo Sương nhìn mặt Mế Thu Vương trầm như nước xác nhận lại tin tức. Đúng vậy, Bạch Vương Tạo Phản, giết Thiên Vương, không biết dùng biện pháp gì hấp thu tất cả lực lượng của Thiên Vương. Hiện tại hắn muốn thống trị toàn bộ thế giới. Mễ tu vương trầm giọng nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiện tại hắn cho ngươi lựa chọn thần phục hay phản kháng. Tích ngạo sương nghi ngờ hỏi. Không, là trực tiếp giết chết. Mễ tu vương cười khổ, tiếp tục nói. Căn bản cũng không đợi chúng ta có cơ hội thần phục. Bạch vương trở thành thiên vương, hắn muốn nằm vùng thế lực của mình. Hơn nữa, Bạch vương trở thành thiên vương, Bạch vương mới cũng sẽ xuất hiện. Còn lại lục vương một khi cùng mới bạch vương gặp nhau, có thể mở ra tu la chi ấn tiêu diệt thiên vương. Vậy các ngươi trước kia sao không tạo phản tiêu diệt thiên vương trước? Thích ngạo sương thuận miệng hỏi. Đúng, nhưng mà chúng ta không thể. Mễ tu vương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt có mấy phần dịu dàng. Thiên vương, rất tốt. Thích ngạo sương không nói gì, bởi vì nàng nhìn ra mễ tu vương và thiên vương quan hệ rất tốt. Bởi vì ánh mắt của mễ thu vương có chút phiêu hốt từ từ hiện lên yêu thương tiếp chuyển biến thành tức giận ta thật sự không thể ngờ rằng bạch vương lại có thể xuống tay giết chết thiên vương. Hắn rõ ràng cùng thiên vương có quan hệ rất tốt. Mỗi một năm thiệt rượu hai người đều uống say như chết có lúc thậm chí ôm nhau mà cười. Tại sao bạch vương lại làm vậy? Tại sao tại sao? mễ thu vương nói xong lời cuối cùng đã tức giận không thể tự kiềm chế nắm đấm nện thẳng xuống bàn. Vấn đề này, ngươi tự mình hỏi hắn không phải tốt hơn sao? Thích ngạo sương trầm giọng nói. Ta là muốn đích thân hỏi, hơn nữa là đích thân làm thịt hắn. Sắc mặt của mễ tu vương lạnh xuống, đứng lên nói. Ngạo sương tiểu thư, ta muốn lên đường, đi cùng mấy người khác. Chúng ta phải tìm bạch vương mới, mở ra tu la chi ấn, đánh chết thiên vương. Mễ tu vương lúc nói lời này đáy mắt thoáng qua một tia đau đớn. Cho nên, thích ngạo sương thoáng chút đăm chiêu. Cho nên ở đây tất cả mọi người đều phải phân tán. Ta không muốn Thiên Vương xuống tay với cả những người bình thường. Còn ngươi, ngươi có muốn cùng ta khởi hành không? Và cả dự định của ngươi nữa. Mễ tô Vương trầm giọng hỏi. Ta đương nhiên là đi theo ngươi. Ta hiện tại lực lượng đã yếu không nói. Nhưng mục đích của ta là điện Thiên Vương. Ngươi cảm thấy bây giờ Thiên Vương sẽ thân thân ái ái mời ta vào đó sao? Thích ngạo Sương trả lời đi theo bên cạnh ngươi. giàu gì ngươi sẽ giúp ta có hộ vệ miễn phí tội gì không đi? Mễ tu vương có chút im lặng tiếp gật đầu một cái tốt vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Còn nữa chúng ta phải chú ý ẩn núp hành tung thiên vương bây giờ đang ở phái người lùng bắt chúng ta. Đã hiểu thích ngạo sương gật đầu. Thân phận của nàng bây giờ căn bản là con cá nhỏ thôi, đáng nói gì chứ. Vậy thì chuẩn bị một chút đi. Mễ tu vương có chút mệt mỏi nói. Đồ của ta để ở trong nhẫn không gian. Thích ngạo sương trả lời tiếp nghi ngờ hỏi. Vậy các thù hà của ngươi, ngươi định sắp xếp sao? Còn có thể thế nào được nếu như người của thiên vương đến thì chỉ có thể phục tùng mà thôi. Mễ tu vương than thờ ta không muốn bọn họ bị bất kỳ tổn thương nào. Mà bọn họ chia ra trông coi lãnh địa nhỏ thiên vương hẳn là sẽ không làm khó bọn họ. Còn đối với chúng ta thì hắn sẽ đổi tận giết luyệt. Ngươi là một lãnh tụ tốt, thích ngạo sưng nhìn mặt của mễ tu vương có chút đau thương, một câu đó của nàng là phát ra từ nội tâm mặc dù người này nói chuyện có chút ẻo lả hơn nữa nhìn rất sắc nhưng nội tâm cũng mềm mại hiền lành ha ha tất nhiên ta là người tốt mà mễ thu vương nói xong câu này liền không nói thêm lời mà là xoay người phất tay nói buổi tối ta ở cửa đại điện chờ ngươi ta còn có chuyện phải xử lý được chớ suy nghĩ quá nhiều có một ngày tất cả đều sẽ khôi phục nguyên dạng thích ngạo sương hướng về phía bóng lưng mễ thu vương an ủi mễ thu vương chỉ là phất tay một cái không nói gì thêm Rất nhanh trong cung điện liền ồn ào lên có tiếng khóc có tiếng ồn ào tiếng bước chân rồn rập. Thích ngạo xương tựa vào cây cột nhìn cung điện biến hóa trong lòng cảm khái. Vào lúc này là có thể nhìn ra tâm lý của mỗi người rồi. Quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình. Con nữ người khóc giống không muốn rời mễ tu vương mà đi cũng có cầm theo tài sản chạy thục mạng. Nhân tính A thích ngạo xương nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán. Mẹ, mễ tu vương thật ra thì cũng không tệ lắm. Kim Liên xuất hiện ở bên người thích ngạo sương, nhẹ nhàng than thở nói. Đúng vậy, bắt đầu ta còn rất ghét hắn, cảm thấy hắn nói chuyện thật buồn nôn. Không ngờ hắn lại là một người tình nghĩa. Lưu lì cũng ra ngoài, nàng trên lưng của Kim Liên, hai tay vòng qua cổ Kim Liên, dướng người lên nhìn tình cảnh hỗn loạn. Ta rất ngạc nhiên thì ra thiên vương là người như vậy. Thích ngạo sương lại bỏ lại như vậy câu. Có thể để cho Mễ tu vương sùng bái như thế, chắc cũng là một người cực kỳ dịu dàng lương thiện mà thôi mẹ phải nắm chặt thời gian khôi phục lực lượng đi thôi luôn như vậy con thật chẳng có cảm giác an toàn kim liên cong môi kháng nghị ngươi là nam nhân mà lại còn nói lời như thế lưu ly li vươn tay níu lấy miệng kim liên kéo mạnh làm cho kim liên đau đến nhe răng trợn mắt ta hiện tại liền để cho nàng biết ta có phải nam nhân hay không kim liên nói xong liền lôi kéo lưu ly li cùng nhau biến mất không thấy gì nữa thích ngạo sương buồn cười lắc đầu Bóng đêm dần dần phủ xuống, trong cung điện dần dần vắng vẻ cuối cùng một màn tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió ô ô tại trong cung điện vang vọng. Thích ngạo sương đứng ở cây cột vừa nhìn mễ thu vương đang chán trường, nhẹ nhàng than thở. mễ thu vương, tất cả đều là nhất thời. Là của ngươi sẽ là của ngươi, tất nhiên đi rồi sẽ trở lại. Không phải ngươi, ngươi ép ở lại cuối cùng cũng sẽ bỏ ngươi đi thôi. Hiện tại có cơ hội, ngươi phải phân biệt rõ cái gì của ngươi, cái gì không phải. Thích ngạo sương lên tiếng an ủi là của ta cuối cùng là của ta không phải của ta cuối cùng sẽ rời đi. Mễ Tu Vương lẩm bẩm lời của Thích Ngạo Sương, ánh mắt có chút mê mang. Trước kia có nhiều thứ che mắt ngươi, giờ không phải đã rõ ràng rồi sao? Thích Ngạo Sương cười cười hỏi, ánh mắt của Mễ Tu Vương dần dần trong suốt hiểu Thích Ngạo Sương muốn nói gì, từ từ ngẩng đầu nhìn Thích Ngạo Sương nói ta đã hiểu, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đi thôi. lên đường ta còn muốn ngươi giúp ta tìm người. Thích Ngạo Sương nở nụ cười. Người mà cứ chán trường như thế thì người gặp nguy hiểm sẽ là ta đó nha Mễ tu vương mỉm cười, thích ngạo sương, mặc kệ như thế nào, cám ơn ngươi Tên của ta không phải mễ tu vương, tên của ta là mễ tu tư Tốt mễ tu tư, đi thôi, lên đường Thích ngạo sương hướng về phía mễ tu tư cười cười Hai người cứ như vậy đi ra khỏi đại điện Mễ tu tư đứng ở đại điện bên ngoài xoay người nhìn đại điện Thích ngạo sương cho là mễ tu tư những kỷ niệm ở đây Vì vậy đứng không nhúc nhích chờ đợi nhưng lại từ từ trợn to hai mắt, nhìn Mễ tu tư đang đọc chú ngữ, hai bên cung điện chậm rãi đưa ra một cái không gian trong suốt chụp lấy cung điện từ từ khép lại. Tiếp đó là tiếng ùng ùng, cung điện từ từ bị vùi lấp. Tích Ngạo sưng nhìn trợn mắt hốc mồm, cho đến Mễ tu tư quay lại, Mễ tu tư cười cười, cung điện của ta chính là thiết kế như thế, có thể biến thành cung điện dưới lòng đất, hoặc là di chuyển lên không trung, nhưng mà tốc độ của nó hơi chậm. Các ngươi mỗi vương có một cung điện đều có nét độc đáo riêng sao? Thích ngạo sương kinh ngạc, đúng, mễ tu tư gật đầu một cái. Đi thôi, ta vẫn quên nói cho ngươi biết, bên cạnh Nguyệt Vương là một người trẻ tuổi, rất giống một bằng hữu mà ngươi mô tả. Hắn có một mái tóc màu đỏ am hiểu nhất là phong hệ ma pháp. Ta cảm thấy Nguyệt Vương cho là hắn có tiền đồ vô hạn muốn đem hắn bồi dưỡng thêm. Là phong giật hiên, thích ngạo sương kích động hô lên, hình như đúng là tên này. Nguyệt Vương tiền nhiệm muốn thu nhận hắn nhưng mà hắn nói có chuyện quan trọng phải làm. Nguyệt vương tức giận đem hắn ném vào trong không gian tu hành. Mễ tu thư thấy thích ngạo sương trên khẩn trương vội vàng trần an nói. Không phải lo lắng, cái không gian kia không có bất kỳ nguy hiểm gì, ngược lại là nơi tu hành rất tốt. Chúng ta bây giờ chính là đang đi tìm Nguyệt vương, trước cùng hắn hội hợp cùng đến chỗ ly vương, đó là lãnh địa xa nhất cũng là an toàn nhất. Mễ tu thư nói tới chỗ này lại thở dài. Nguyệt vương vẫn còn ở trong cung điện của hắn. Đây chẳng phải là mục tiêu rất rõ ràng. Tích Ngạo Sương lo lắng hỏi. Không, Nguyệt Vương đã giàn xếp tốt tất cả. Mễ tu tư nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy chúng ta làm sao tụ họp với Phong Giật Hiên đây? Phong Giật Hiên sẽ như thế nào? Tích Ngạo Sương quan tâm nhất là cái này. Bởi vì Phong Giật Hiên giống nàng, lực lượng chắc cũng mất hơn nửa. Ngươi không phải lo lắng. Không gian tu hành của Nguyệt Vương có thể mang theo người. Không đúng, nó chỉ là một cái vòng tay thôi, có thể mang theo. Mễ tu tư giải thích. Thích Ngạo Sương vừa nghe lời này cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là chúng ta cũng nhất định phải nhanh, tìm được Nguyệt Vương vội vàng cùng các vương khác tụ họp Bạch Vương mới ra đời ở đâu, thời gian nào chúng ta đều không biết được. Cái này điểm chết người. Mễ tu Tư vừa nghĩ tới vấn đề mấu chốt nhất, đau cả đầu. Trở thành Bạch Vương có điều kiện gì sao? Thích Ngạo Sương hỏi, không có, cứ như vậy không giải thích được Mễ tu Tư nói đến đây sắc mặt càng khó coi nghe nói tất cả đều là thiên định. Mẹ kiếp cái gì gọi là thiên định chúng ta làm sao biết đi đâu tìm mới bạch vương đây mễ tô tư càng nói càng tức giận thích ngạo sương lại có chút nghi hoặc rồi thiên định là sao tất cả đều là thiên định là có ý gì chương hai trăm bảy mươi phong giật hiên trở lại thích ngạo sương và mễ tô tư lên đường mễ tô tư dẫn một con vật hai đầu tới để cưỡi nó có sức chịu đựng rất dẻo dai hình dáng càng khiến thích ngạo sương giật mình Nó giống với kỳ lân của phương đông, có thể bay trên bầu trời, có thể bơi dưới nước, đi trên đất cũng vô cùng vững vàng, có điều tốc độ không nhanh lắm. Lên đường rồi thích ngạo sương mới biết thế giới này rất lớn. Các dãy núi nối nhau trùng điệp chim khổng lồ bay lượn trên không, tiếng kêu kỳ lạ ngân nga kéo dài. Cây cối xanh ngắt cao vút tầm mây làm người ta thích thú. Đất đai tơi xốp phì nhiêu tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Mễ tu tư, người có thể nói một chút về tạp mễ nhĩ được không? Tích ngạo sương phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người. Vừa như thần linh, vừa như ma quỷ có lúc rất dịu dàng như con người. Nhưng thực chất hắn không phải thần, không phải ma, không phải con người cũng không phải là yêu tộc. Mễ tu tư cho một đáp án nửa thật nửa giả. Tích ngạo sương hơi sừng sốt hỏi tiếp tạp mễ nhĩ này có kiên kỵ cái gì không? Ví dụ như có người mà hắn sợ. Ha ha, ngươi đang đùa à? Mễ tu tư nở nụ cười bất đắc dĩ trên thế giới này có ai khiến hắn sợ? sau khi nghe xong lời mễ tô tư thì trong lòng thích ngạo sương chấn động nàng biết không phải đám mễ tô tư không biết người khiến tạp mễ nhĩ lưu vong là ai người kia cũng là người đứng sau học viện tinh thần xem ra không biết được ai là người thống trị thế giới này thích ngạo sương im lặng ngước mắt nhìn phía trước ánh mặt trời chiếu xuyên qua đại thụ tạo ra ánh sáng rực rỡ khiến tâm tình người ta hơi tốt lên được một chút mấy ngày một ngạt trôi qua quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi chỉ có đại thụ cao vút tầng mây dường như cánh rừng rậm này không có giới hạn vậy dường như mễ tu tư nhìn thấu suy nghĩ của thích ngạo sương vào một ngày hắn mỉm cười nói với nàng thích ngạo sương đừng lo lắng sẽ hội hợp với nguyệt vương nhanh thôi ngươi sắp được thấy bằng hữu của mình rồi hội hợp ở đâu sao ta cảm thấy cánh rừng này như không có điểm cuối vậy thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn về phía trước hỏi đầy buồn phiền tới nguyệt trì căn cứ địa bí mật của nguyệt vương Mễ tu tư cười, nhàn nhạt nói quả thật khu rừng này hơi lớn nhưng không phải không có điểm cuối. Tất cả mọi chuyện đều có điểm tận cùng, tự nhiên khu rừng này cũng có. Trong mắt thích ngạo sương lóe lên ánh sáng, nhìn vẻ mặt hơi dầu dĩ của mễ tu tư, không nói gì. Mễ tu tư này dường như cũng có chuyện xưa, quả nhiên khu rừng rậm này có điểm cuối. Đi tiếp ba ngày là tới bìa rừng, bên ngoài khu rừng là hoang mạc rộng lớn, gió thổi vù vù cắt vàng bay đầy trời, trong tầm mắt toàn là sương mù. Nguyệt trì ở đây ư, thích ngạo sương nghi ngờ mà nhìn hoang mạc không thấy đầu ở trước mặt hỏi. Dĩ nhiên, nơi này chính là nơi bắt đầu lãnh địa của Nguyệt vương. Chỉ có ta và hắn biết căn cứ bí mật kia mà thôi. Mễ tu tư cười cười, đi theo ta. Thích ngạo sương lấy một cái áo choàng ra từ chiếc nhẫn không gian, choàng lên, đi theo mễ tu tư vào sa mạc mịt mờ. Cát vàng, cuồng phong, cây xương rồng khổng lồ, ban đêm chỉ có bọ cạp và rắn. Nhàm chán đi tiếp hai ngày, mễ tu tư ngẩng đầu nhìn trời cuối cùng cũng tới rồi Thích ngạo sương ngẩng đầu thì thấy trên bầu trời cách đó không xa có một ảo cảnh Đó là hình ảnh phản xạ của một cung điện không khác với cung điện của mễ tu tư là mấy xung quanh sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết Cái này là ảo ảnh ư, thích ngạo sương cao mày Ừ, đây là ảo ảnh của cung điện của Nguyệt Vương Ảo ảnh này xuất hiện rất nhiều tổng sa mạc, nhưng ảo ảnh này cũng dẫn tới lối vào một nơi khác mễ tô tư mỉm cười vỗ nhẹ lên con vật đang cưỡi nó từ từ bay lên con vật thích ngạo xương cưỡi cũng bay lên theo thích ngạo xương nghi ngờ nhìn một con chim đang bay qua ảo ảnh đó về phía xa nàng nghi ngờ trong lòng rằng sao đây lại là lối vào được nàng sẽ hiểu nhanh thôi mễ tô tư lấy một khối ngọc hình trăng lưỡi liềm từ trong lòng ra giơ ra trước mặt ảo ảnh đó chậm chậm dập dình mở ra như mặt nước tạo thành một lối đi màu đen Mễ thu tư từ từ bay vào thích ngạo sương cũng theo sau. Sau khi hai người vào thì ảo ảnh trở về hình dạng ban đầu, khiến người ta không tìm ra chút đầu mối nào. Một luồng ánh sáng trắng thoáng qua mắt thích ngạo sương, sau đó tầm mắt được mở rộng. Trước mặt nàng là một cái hồ rất lớn. Trước hồ có một dòng thác màu trắng bạc chút thẳng xuống tạo thành những bọt nước xinh đẹp rồi hòa cùng một thể với hồ nước. Hoa cỏ đủ mọi màu sắc mọc đầy quanh hồ cũng lé ra ánh sáng màu trắng bạc. Nhưng khi thích ngạo xương định thần lại thì liền ngây ngần. Đó đâu phải là hoa cỏ, mà là tinh thạch. Hồ này là hồ gì mà lại có nhiều tinh thạch với hình dạng thế này. Đi nào, ở phía trước. Mễ tu tư xoay người xuống, vỗ vỗ lên con vật mình cưỡi ý bảo nó tự do hoạt động. Thích ngạo xương cũng xoay người xuống nhưng trong lòng hơi mất bình tĩnh. Phong giật hiên, lập tức có thể nhìn thấy chàng rồi. Mễ tu tư dẫn thích ngạo xương đi về phía trước. Tất cả mọi thứ trên đường đi cũng phát ra ánh sáng màu trắng bạc nhàn nhạt nhưng không có hoa cỏ sống mà đều là hình dạng của tinh thạch mà thôi. Từ từ, một ngọn núi nhỏ đập vào mắt thích ngạo xương. Trên đó là một tòa lâu đài nhỏ bằng bạch ngọc đứng sừng sững ngạo nghễ. Càng đến gần ngọn núi nhỏ thì lòng thích ngạo xương càng không thể bình tĩnh được. Sắp gặp người mà mình vẫn nhớ nhung rồi. Tên ngốc đó lại vì mình mà tình nguyện chết đi. Gặp được hắn thì nên nói gì cho phải đây. Mình nên nói gì, làm gì đây? Thích ngạo sương chợt hơi thấp thỏm bất an. Trao đổi thân thể với người kia lâu như vậy. Mình gặp hắn thì sao mà chịu nổi đây? Lão khốn khiếp khốn kiếp này. Ta nói ta còn có việc. Ta muốn đi tìm tiểu sương sương của ta. Người điếc à, vừa rẽ vào ngọn núi nhỏ thì một giọng nói quen thuộc đến mức thích ngạo sương suýt nữa thì rơi lệ vang rội cả khe núi. Trong giọng nói tràn đầy tức giận và không cam lòng. Giọng nói này, khẩu khí này. Ngoài hắn ra thì còn là ai? Ta làm thịt ngươi, giọng nói đầy tức giận của phong giật hiên lại truyền đến lần nữa Người trẻ tuổi không thể nóng tính như thế được, phải bình tâm tĩnh trí mới có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện Một giọng nói bình ổn, không hờn không giận truyền tới Phi, chỉ có lão nam nhân không ai thèm mới nói thế Phong giật hiên vẫn đang tức giận mắng Ha ha, Nguyệt Nha Nhi có người nói ngươi là lão nam nhân kìa, ha ha Có điều cũng có điểm đúng, ngươi là lão sử nam. Mễ tu tư vẫn giỏng tay cẩn thận lắng nghe, vừa đi vào liền cười ha ha chế diễu. Muốn chết à, ta sớm đã nói với ngươi không được gọi thế. Giọng nói kia không còn bình ổn như vừa nãy mà hơi tức giận. Tích ngạo xương đứng sau lưng mễ tu tư, chậm rãi, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mái tóc đỏ rực trong lòng giờ khắc này lại run rẩy Mắt này, lông mày này, tóc đỏ này thật sự là phong giật hiên, thật sự là hắn ha ha nguyệt nha nhi nguyệt nha nhi thật là buồn cười chết mất thì ra lão nam nhân như ngươi mà cũng buồn nôn thế phong giật hiên cười ha hà trắng trợn chế giễu tên của nguyệt vương quay sang nhìn mễ tô tư muốn nhìn cho rõ xem là ai gọi tên buồn nôn như thế nhưng khi hắn thấy bóng dáng sau lưng mễ tô tư thì liền ngừng cười tiểu tử thúi ngươi muốn chết phải không khuôn mặt anh tuấn của nguyệt vương nhăn thành bánh quai trèo, gầm thành tiếng với phong giật hiên nhưng khi hắn hô lên câu này thì phát hiện cả người phong giật hiên run lên vẻ mặt hắn càng kỳ lạ hơn không phải chứ ta chỉ nói thôi chứ không giết ngươi thật đâu ngươi có cần sợ thành như vậy không nguyệt vương lẩm bẩm bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó bất thường trước kia hắn vẫn uy hiếp tiểu tử này hành hạ hắn nhưng không thấy hắn khuất phục dù chỉ một lần tại sao hôm nay lại có biểu hiện như vậy là chuyện gì đang xảy ra nguyệt vương nhìn theo ánh mắt của phong giật hiên thì ngây ngẩn. Sau lưng Mễ Tu Tư là một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Mái tóc đen nhánh mềm mại xóa sau lưng, đôi mắt sáng như ánh sao trong đêm khiến người ta không thể rời mắt. Là người mới của Mễ Tu Tư à? Không thể, Nguyệt Vương lập tức bỏ suy đoán này. Vì hơi thở tản ra trên người thiếu nữ đó không giống. Nó như lưỡi dao sắc bén, vừa như cơn gió nhẹ nhàng vườn quanh, vừa như mặt hồ không một gợn sóng. Thiếu nữ này không phải người tầm thường. Nguyệt Vương lập tức cho ra một kết luận như vậy. Nhưng nàng có quan hệ thế nào với tên tiêu tử này? Sương, ngạo Sương, Phong giật hiên mấp máy môi một cách khó khăn, chỉ có thể nói được mấy chữ như thế. Hắn cứ kinh ngạc mà đứng tại chỗ như vậy, mắt sáng giật nhìn thích ngạo Sương, chỉ sợ là ảo giác của mình. Giật hiên, là ta lúc này thích ngạo Sương từ từ lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ như thế. Thật thật là nàng sao? Không phải ảo giác của ta chứ? phong giật hiên chợt rất muốn cười lại vừa muốn khóc là thật ư người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt mình ư thích ngạo sương mỉm cười nhìn phong giật hiên hai người lẳng lặng nhìn nhau không phải là ảo giác đâu không tin thì thử xem lời này không phải của thích ngạo sương mà là nguyệt vương bên cạnh lẩm bẩm sau đó một luồng gió hình con rắn cuồng bạo cuốn lấy phong giật hiên đẩy hắn lên trời rồi vứt mạnh xuống hồ a nguyệt nha nhi người nhất định phải chết Ta giết ngươi, làm thịt ngươi, băm thành trăm mảnh. Giọng phong giật hiên kéo vô cùng dài trong không trung, vô cùng thê thảm. Tiếng ào ào vang lên, phong giật hiên hoa lệ bị ném vào hồ. Tích ngạo sương đứng yên, mễ tu tư cũng đứng yên, Nguyệt vương giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười gian xảo. Tích ngạo sương ông nhìn phong giật hiên đang ra sức bơi về bờ hồ. Nàng từng tưởng tượng rất nhiều cảnh khi gặp phong giật hiên nhưng không ngờ là sẽ thế này. Nhưng dường như phong giật hiên đã trở lại. Phong giật hiên mà nàng quen thuộc đã trở lại. Thật tốt, là chàng, chính là chàng, mươi 272, ta hối hận. Phong giật hiên gào khóc kêu la, ra sức bơi lên bờ cả người ướt đẫm, chạy nhanh tới. Khi cách thích ngạo sương vài mét thì dừng lại, cứ sững sờ đứng đó. Thích ngạo sương và hắn nhìn nhau, không lên tiếng. Ánh mắt phong giật hiên cực kỳ phức tạp, có vui mừng, có vui sướng, kích động, không muốn rời xa. Trên mặt thích ngạo sương từ từ chậm rãi hiện ra nụ cười. Phong giật hiên đừng yên đó không dám bước lên, chỉ sợ bước thêm một bước nữa thì thích ngạo sương sẽ biến mất một lần nữa trước mặt hắn, không thấy nữa. Chỉ sợ vừa chạm vào thì nàng sẽ biến mất. Trời của ta, đất của ta, thích ngạo sương, đây mới là dáng vẻ chân chính của ngươi phải không? Mỹ nữ, chợt một giọng nói mà thích ngạo sương quen thuộc gào lên kinh thiên động địa. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn và kích động. Là trường không? vừa dứt lời thì một con trồn nhỏ trắng như tuyết liền trực tiếp nhảy ra khỏi thân thể phong giật hiên đánh về phía thích ngạo xương mục tiêu chính là bộ ngực của nàng người này có chết cũng không biết xấu hổ phong giật hiên tay mắt lanh lẹ nhíu lấy cái đuôi của trường không kéo hắn lại phong giật hiên đồ biến thái đáng chết dám ngăn cản tiểu gia và nữ nhân của ta thân thiết người đi chết đi trường không quay người lại giờ móng vuốt nhắm vào mặt phong giật hiên mà gào một cái đầy độc ác. Phong giật hiên kêu thảm thiết không ngừng Sau đó hắn cũng không yếu thế Níu lấy cái đuôi của trường không Quay vòng vòng hắn trong không trung rồi buông tay ra Trường không liền bay ra ngoài Đau quá đi Đồ nguyên tố sắc Phong giật hiên che mặt không ngừng kêu đau Đáng đời Ai bảo ngươi chọc vào tiểu gia Tiểu gia có thể bay được Tên ngốc ngươi quên rồi à Giọng của trường không lại vang lên trong tai mọi người Sau đó hắn đáp xuống vai của thích ngạo xương Mặt tràn đầy vừa lòng Sắc lang, đừng đụng vào mẹ ta. Chợt kim liên xuất hiện kịp thời, níu lấy cái đuôi của trường không quay thật mạnh hắn trong không trung khiến hắn choáng váng hoa mắt. Mẹ nó, là tiểu tử ngươi, ta nhớ ngươi, đừng có đắc chí chờ ta khôi phục thực lực biến lại hình người ta liền. Trường không thức giận mắng, ngươi là cái rắm, bây giờ ta liền cho ngươi xem. Kim liên dơ trường không lên, vọt sang một bên, lúc này những người khác mới hơi phục hồi tinh thần lại. Chuyện vừa xảy ra quá giống trong kịch, khiến người ta ngơ ngác. Giật, giật hiên, chàng không sao chứ. Thích ngạo sương nhìn vết cào trên mặt phong giật hiên, khẽ giật giật khóe mặt hơi không biết nói gì. Nàng thật không ngờ gặp được phong giật hiên lại vui như thế. Không, không sao, phong giật hiên ngây ngốc nở nụ cười, nhìn thích ngạo sương đang đứng trước mặt hắn. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy thật thỏa mãn, thật thỏa mãn. Người chính là người mà tiểu tử này vẫn luôn khóc lóc kêu la phải đi tìm lúc này, Nguyệt Vương lên tiếng. Giọng của hắn đã trở lại trầm ổn như trước. Mẹ kiếp, người nói hưu nói vượn cái gì vậy? Người mới khóc lóc cầu xin ta bái ngươi làm thầy thì có. Phong giật hiên vừa nghe thì gầm lên, sắc mặt không được tự nhiên. Ta là Thích Ngạo Sương, Nguyệt Vương, xin chào. Thích Ngạo Sương mỉm cười, gật đầu chào hỏi Nguyệt Vương. Ừ, lễ phép hơn tên tiểu tử ngốc này nhiều. Ha ha, đúng rồi, chân vương có một đệ đệ là một mỹ nam tử cũng rất cường hãn, hay là Nguyệt Vương cười híp mắt nói, chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang, không được, muốn chết à? Hai giọng nói cùng vang lên, trước là của Phong Giật Hiên, sau là của Mễ Tu Tư. Nguyệt Vương quay sang nháy mắt với Mễ Tu Tư, sau đó ánh mắt thay đổi, nói đầy khinh thường, Mễ Tu Tư, ngươi không vô sỉ thế chứ? Hậu cung của ngươi đã đông thế rồi mà ngươi vẫn muốn tranh giành nữ nhân với đồ đệ của ta. Nguyệt vương sống đã nhiều năm tuy không gần nữ sắc không có nghĩa là hắn không nhìn ra được tình ý giữa phong giật hiên và thích ngạo xương. Hắn vừa nói vậy cũng chỉ để trêu phong giật hiên mà thôi. Nhưng không ngờ không chỉ phong giật hiên gào lên mà Mễ tu tư còn trực tiếp đi tìm chết. Có cần vội vàng tranh giành nữ nhân vậy không? Mễ tu tư trừng mắt kề sát vào tay Nguyệt vương, nhỏ giọng nói vài câu. Sắc mặt Nguyệt Vương liền thay đổi. Ngay sau đó mặt đầy tươi cười lấy lòng, nhìn thích ngạo sương, nói chuyện này, tiểu thư thích ngạo sương, đi đường mệt không? Vào uống chén trà đã. Phong giật hiên trợn mắt há hốc miệng. Lần đầu tiên hắn thấy lão sử nam này biến sắc mặt nhanh như vậy. Rốt cuộc Nguyệt Vương đã nói gì với Mễ tu tư? Thích ngạo sương cũng nghi ngờ. Đương nhiên nàng không biết rằng mễ tu tư chỉ nói một câu với Nguyệt Vương Có thể nàng là nữ nhân của tạp mễ nhĩ Người muốn chết thì cứ nói hưu nói vượn tiếp đi Nguyệt Vương và mễ tu tư đi trước Động tác hơi cứng nhắc dẫn đường Phong giật hiên và thích ngạo xương đi phía sau Hai người vẫn im lặng Phong giật hiên vẫn không ngừng dùng khóe mắt nhìn thích ngạo xương Muốn nói gì đó nhưng lời ra tới miệng nhưng không mở miệng được Chợt thích ngạo xương bỗng quay sang nhìn phong giật hiên chằm chằm Hắn kinh hãi, run lên, nhìn Thích Ngạo Sương nhưng không dám nói gì. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi chàng. Thích Ngạo Sương nói nhỏ một câu rồi tiếp tục đi về phía trước. Phong giật hiên nhìn bóng lưng của Thích Ngạo Sương thở ra một hơi thật dài, lúc này mới đi theo. Đến tòa thành của Nguyệt Vương, Thích Ngạo Sương quan sát nó. Cực kỳ tao nhã, cực kỳ tĩnh mịch. Toàn bộ vật dụng trong nhà đều làm bằng bạch ngọc một cái đèn khổng lồ trên đầu được điêu khắc từ một khoáng thạch khổng lồ có thể phát sáng. Đèn treo trên vách tường đều được điêu khắc từ các khoáng thạch hình dạng cổ xưa tao nhã, khiến người ta vui mắt. Sàn nhà không có một hạt bụi nào trên cầu thang xoắn ốc hai bên đại sảnh trải lông lạc đà cao cấp làm thảm. Nhưng cả toa thành không có một bóng người nào. Nguyệt vương tự mình rót trà, bừng cho thích ngạo sương và mễ tu tư rồi mới nói chỗ này chỉ có ta và mễ tu tư biết. Cho nên không có người hầu hạ. tiểu thư ngạo sương, xin chịu đựng chút nhé. Gọi ta ngạo sương là được. Tích ngạo sương nhận lấy cái chén, gật đầu cám ơn. Các ngươi đều đã biết tình hình bây giờ rồi. Thế giới này, thời tiết thay đổi. Nguyệt vương hơi bất đắc dĩ, ngồi xuống xong thì luôn thở dài, vẻ mặt bi thương. Ta thật sự không hiểu tại sao bạch vương lại phản bội. Tình cảm của hắn với thiên vương là tốt nhất. Hơn nữa hắn còn thôn tính sức mạnh của thiên vương. Sắc mặt mế tu tư lạnh xuống. Sinh lực và linh hồn của hắn mạnh hơn thiên vương. Tại sao, điều này sao có thể? Sức mạnh thôn tính phải hấp thu toàn bộ linh hồn và sinh lực của thiên vương, hòa làm một thể. Nhưng nếu sinh lực và linh hồn của thiên vương mạnh hơn hắn thì người bị thôn tính chính là Bạch Vương. Nguyệt Vương thấy sắc mặt của Thích Ngạo Sương và Phong Giật Hiên hơi nghi ngờ thì giải thích lập tức. Thích Ngạo Sương và Phong Giật Hiên liếc nhìn nhau đều thấy được sự khó hiểu trong mắt nhau. Bạch Vương mạnh hơn thiên vương từ khi nào chúng ta không ai biết. Hắn có thể thôn tính sức mạnh của thiên vương chứng tỏ cũng có sức mạnh để tiêu diệt chúng ta Mễ tu tư khẽ cao mày Đừng lo lắng, mễ tu tư, nơi này của ta chỉ có ta và ngươi biết mà thôi Không có ngọc bội của ta, không ai vào được giọng nguyệt vương bỗng chậm lại, an ủi mễ tu tư Những vương khác thì sao? Hay là chúng ta ra ngoài tìm mấy vị vương kia cười bỏ phong ấn tiêu diệt hắn là có thể giải quyết chuyện này Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải núp ở nơi này cả đời sao? mễ thu tư cao mày hừ lạnh nói ta lại hy vọng thật có thể làm vậy giọng nguyệt vương nhỏ đến mức không ai nghe thấy càng không có ai thấy được tia yêu thương lóe lên trong đáy mắt hắn hai người bàn bạc một chút cuối cùng quyết định mau sớm đi tìm những vương khác nơi này không có người hầu các ngươi tự tìm phòng cho mình đi tất cả phải tự lo lấy nguyệt vương cười cười đầy áy náy tối nay ta sẽ uống rượu với mễ thu tư các ngươi tự lo cho mình nhé ừ ta và phong giật hiên cũng có chuyện phải nói với nhau Tích ngạo sương mỉm cười, gật đầu, liếc nhìn phong giật hiên, mĩu môi. Phong giật hiên thấp thỏm đứng lên, đi theo sau nàng. Nguyệt vương nhìn bóng lưng tích ngạo sương vào phong giật hiên, cười xấu xa, khí thế của tiểu nữ tử này rất mạnh. Sợ là phong giật hiên không áp được, có lẽ nàng là nữ nhân của tạp mễ nhĩ đấy. Mễ tu tư bên cạnh lạnh lùng nói, ngươi thì biết cái gì, nữ nhân có khí thế mạnh mẽ như vậy, dù có mấy nam nhân cũng không chấn áp được. Nguyệt vương nhíu mày, ngươi nhìn tiểu từ phong giật hiên kia đi cả ngày vô pháp ngông cuồng từ cao tự đại ở trước mặt tiểu nữ từ này lại như chuột thấy mèo. Sự nhu thuận này thật khó thấy. Tình yêu là phải một lòng. Một lòng, ngươi có hiểu không? Mễ tu tư nhe răng trợn mắt phản bác tại sao có thể để nàng thu phục tạp mễ nhĩ và phong giật hiên. Tại sao lại có thể vậy được? Chỉ có thể chọn một mà thôi. Ta nhổ vào, vậy còn ngươi, không phải là ngươi đã cùng nhiều nữ nhân rồi sao? Người có một lòng không? Người là mấy lòng, hay là mấy trăm lòng? Nguyệt vương hừ lạnh, mỉa mai. Ta, ta, hai chuyện này không giống nhau. Ta là nam nhân, thích ngạo xương là nữ nhân. Mễ tu tư cao mày, giải thích một cách mất tự nhiên. Nam nhân hay nữ nhân đều giống nhau thôi. Nguyệt vương hầm hừ tức giận, xoay người đi về phía phòng ăn. Đi đâu đấy? Mễ tu tư sừng sốt. Uống rượu, người có uống không? Nguyệt vương không quay đầu lại nhưng bước chân đã chậm lại. Chờ chút đến đây đến đây. Mễ tu tư cười cười, vội vàng đuổi theo, đi lên ôm vai Nguyệt Vương. Hai người ôm vai nhau bước vào phòng ăn. Lúc này thích ngạo sương và phong giật hiên cũng đã tới vườn hoa nhỏ bên ngoài toa thành. Hoa nơi này rất ít, chỉ có một loại hoa nhỏ màu trắng, có bốn cánh tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Ngồi, thích ngạo sương ngồi lên bồn hoa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nhàn nhạt, nhạt nói một chữ. Phong giật hiên nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng, lúc này mới từ từ ngồi bên cạnh. Hình như nên nói những chuyện mà ta không biết trước kia rồi. Thích ngạo sương chậm rãi nói, rốt cuộc là lời nguyên gì? Vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chàng khi ở ma giới? Ngạo sương, sắc mặt phong giật hiên hơi u ám ta. Ta từng nghĩ sẽ buông tay nàng ra, nhưng nàng cho lãnh lăng vân. Giọng phong giật hiên càng ngày càng nhỏ. Hắn cắn chặt môi của mình. Thích ngạo sương không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Nhưng ta hối hận tại sao ta lại có ý nghĩ như thế chứ ta tuyệt đối không buông tay đâu chợt phong giật hiên ngẩng đầu mắt sáng rực nhìn thích ngạo sương kiên định mà nói ngạo sương ta tuyệt đối sẽ không buông nàng ra chương hai trăm bảy mươi ba một trong những ứng cử viên làm phụ thân mắt phong giật hiên sáng rực buông lời thề nhìn thích ngạo sương chằm chằm ánh mắt nóng bỏng thích ngạo sương nhìn phong giật hiên trên mặt từ từ nổi lên nụ cười giật hiên còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không Phong giật hiên sừng sốt ngay sau đó ngại ngùng, cười rộ lên, nhớ, sao lại không nhớ được. Lần đó ta cảm thấy chàng rất ngốc, rốt cuộc thích ngạo xương không nhịn được cười thành tiếng, tại sao lại bị ta lừa chỉ với một câu như thế. a nàng còn nói nữa. Lúc đó nàng nói rất hay, cảm thấy ta tuấn mỹ nên bị ta mê hoặc. Phong giật hiên rực rực khóe miệng, nhìn thích ngạo xương đầy ai oán, sau đó thì lừa gạt tâm hồn trong sáng của ta quá rào hoạt. Bình bất yếm trá, đáng đời chàng thích ngạo sương nở nụ cười. Đã lâu rồi không thả lỏng như thế. Đột nhiên nàng cảm thấy mình đã lâu không cười như vậy rồi. Cũng chỉ có phong giật hiên mới có thể khiến nàng cười thành tiếng như thế. Ngạo sương ta thích nhìn thấy dáng vẻ khi cười của nàng. Phong giật hiên chợt nhẹ nhàng nói một câu như thế. Sự đau lòng dâng lên trong đáy mắt hắn thiếu nữ trước mặt luôn phải trải qua nhiều đau khổ nhưng vẫn không ngừng tiến lên đi trên con đường đầy trông gai tựa như có một bàn tay đang thúc đẩy nàng từ phía sau từ đã chợt một luồng ánh sáng thoáng qua đầu phong giật hiên sắc mặt hắn trở nên nặng nề khác thường tạp mễ nhĩ thúc đẩy trước kia thì còn có thể giải thích được nhưng bây giờ thì sao bây giờ phía sau tạp lý mễ còn có thế lực đáng sợ hơn mà không ai biết chàng đang nghĩ gì vậy có phải nên nói một vài chuyện mà ta không biết không Thích Ngạo Sương nhìn sắc mặt âm tình bất định của Phong Giật Hiên, nghi ngờ mà hỏi. Không có gì, Phong Giật Hiên cười cười, không có ý nói sự nghi ngờ của mình ra mà truyền đề tài, nàng có biết cách chứng minh huyết mạch không? Có ý gì, Thích Ngạo Sương càng nghi ngờ hơn. Trước đây rất lâu, ma vương tới đại lục Thích Lan, ở đó đã phải lòng một nữ nhân loài người xinh đẹp. Nghiêm túc mà nói thì nữ nhân này chính là tổ tiên của Phong gia chúng ta. Nhưng bà lại sinh ra một đứa trẻ không có bất kỳ năng lực đặc biệt gì Cho tới mấy đời sau thì xuất hiện một người anh Tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, vang dội vạn dặm Phong giật hiên cười hì hì nói thì bị thích ngạo xương cắt ngang Được rồi, đừng tự nâng mình lên nữa, nói tiếp đi Thích ngạo xương liếc Phong giật hiên, hừ lạnh Ừ, được được, Phong giật hiên cười ha ha, đúng vậy, người đó là ta Sau đó ma vương xuất hiện, ông nói ông là phụ thân của ta Phản ứng của ta là dùng một quyền đánh bay ông. Ngược lại ông rất vui mừng, mạnh mẽ kéo ta về ma giới. Có một lần biến thân ta mới biết đúng là ta được di truyền huyết thống của ông, là ma tộc. Về phần tiểu nữ từ lạp địch nhã kia, nàng mới là người mang huyết thống ma tộc thuần khiết. Tự nhiên không phục ta nhưng sau mấy lần bị ta ra sức đánh cho thì đã ngoan ngoãn rồi. Thích ngạo sương nghiêm túc lắng nghe tưởng tượng dáng vẻ tàn bạo của thiếu chủ bị phong giật hiên hành hung cảnh tượng này thế nào nhỉ? Lúc ấy nhất định rất đặc sắc, thích ngạo xương đoán không sai. Không chỉ đặc sắc mà còn là gào khóc thảm thiết kinh thiên động địa. Người gặp người vui, người nghe người vui hết mình. Thiếu chủ là ác ba ở ma giới tiếng xấu đồn xa nhưng không ai dám động vào nàng. Ngoài ma vương thì những người khác không phải là đối thủ của nàng, thường bị đánh đến chết đi sống lại còn uy hiếp không cho đi tố cáo với ma vương nếu không thì lần sau sẽ bị đánh thảm hại hơn. phong giật hiên xuất hiện đánh nàng một trận khiến mọi người vỗ tay khen hay. Khi đó ngày nào ma giới cũng như đang ăn tết vậy. Kết quả là ma vương vừa nhìn thấy thì rất vui mừng, định truyền vương vị lại cho ta. Phong giật hiên buông tay, nhún vai ta không cần làm ma vương gì cả. Ta lập tức từ chối. Nhưng lúc này, một chiêm tinh sư của ma giới lại nói ta chúng lời nguyền. Có một ngày thiếu nữ tóc đen mắt đen xuất hiện sẽ lật đổ tất cả. Vì để tránh chuyện đó xảy ra, liền ném ta lại thế giới loài người, xóa đi toàn bộ trí nhớ của ta. Lời nguyền. Mắt đen tóc đen, thích ngạo xương kinh ngạc vậy. Đây là lời nguyền gì vậy? Ta cũng không biết, nói rằng linh hồn ta vốn là màu đỏ nhưng lại có một thia khí đen. Cuối cùng ma vương thấy nàng thì liền cho rằng nàng là khắc tinh của ta, muốn giết nàng. Ta, phong giật hiên khẽ co mày, sắc mặt u ám Cho nên chàng đồng ý với ông sẽ làm ma vương, không bao giờ gặp ta nữa. Thích ngạo xương đã hiểu cả rồi. Thậm chí nàng cũng hiểu được Phong Giật Hiên xuất hiện ở yêu giới là để hoàn thành nguyện vọng của nàng bảo vệ nhân giới. Ta nhổ vào cái lão đầu chết thiệt đó. Không phải bây giờ ta vẫn sống tốt sao? Phong Giật Hiên hầm hư tức giận nói. Có điều thật là thiếu chút nữa thì chẳng vì ta mà chết. Sắc mặt thích ngạo xương hơi đen lại, nếu lăng vân không. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau được nữa. Phải rồi, nhắc tới chuyện này. Mặt Phong Giật Hiên liền biến sắc thật đáng ghét. Ta lại thiếu cái tên mặt cương thi đó một nhân tình. Hơn nữa lại còn là nhân tình lớn như thế. Thiếu người khác còn dễ, sao cố tình lại thiếu tình địch cơ chứ. Làm sao mà ta chịu nổi chuyện này. Nếu hắn muốn ta rút lui à. Phong giật hiên phát điên, vỏ dối tóc của mình, làm ầm lên. Thích ngạo xương không nhịn được mà mỉm cười. Phong giật hiên trước mặt mới thật sự là hắn. Sự đau thương giữa hai lông mày không hợp với hắn. Ta sẽ không lùi bước đâu. Tên mặt cương thi khốn kiếp ta phải trả nhân tình lại cho hắn Phong Giật Hiên vào tóc phiền não mà nói Nhưng bây giờ hắn đang ở đâu Ta, ta cũng không biết Nụ cười trên mặt Thích Ngạo Sương biến mất nặng nề nói Thật ra thì lúc trước ta có gặp qua hắn Thích Ngạo Sương nói chuyện sau khi tách khỏi Phong Giật Hiên ra nói cho hắn biết khiến hắn thổn thức một hồi Áo trắng chính là lãnh lang vân Hơn nữa bây giờ không biết đã đi đâu Phong Giật Hiên cao mày, địch thản tư và kiều nạp sâm là người thế nào Tẫn Diêm thật là âm hồn bất tán, người này hơi quá trung thành với nàng đấy, lại đuổi theo xa như thế Chẳng lẽ hắn cũng có ý với nàng, ta không phải đã lén đem hắn Thích ngạo sương liếc phong giật hiên, ánh sáng lạnh đảo qua khiến phong giật hiên lập tức câm miệng Lúc này hắn mới ý thức được mình đã lỡ miệng, vấn đề bây giờ là ta không biết bọn họ đi đâu Ta đã nhờ mế tu thư tìm giúp nhưng lại chỉ có tin tức của chàng Thế giới này đang nổi loạn Thích ngạo sương lo lắng mà nói ta sợ là bọn họ đã tách ra trong vòng xoáy không gian. Rất có thể, phong giật hiên nhỏ giọng phụ họa, nhưng trong lòng thì nói tách ra đi tách ra xa xa chút đừng trở lại nữa. Tẫn diêm đi càng xa càng tốt, có điều mặt cương thi phải chờ mình trả nhân tình rồi đá một cước vào vòng xoáy thời gian thì tốt. Bây giờ gặp chàng thật tốt, chợt thích ngạo sương nhẹ nhàng quay lại, nhìn vào mặt thích ngạo sương, lúng đồng tiền như hoa. Trong lòng thích ngạo sương đã sớm quyết định nhưng chuyện này phải chờ tìm được lãnh lăng vân mới nói được. Phong giật hiên tốt với nàng, nàng biết, nàng biết rõ. Lãnh lăng vân đã trả giá vì nàng, nàng cũng đều nhìn trong mắt. Phong giật hiên nhìn mà ngây ngốc, khẽ nói, ngạo sương ta. Phong giật hiên, ngươi là sắc lang táo bạo, đi chết đi. Xem chân bay của ta đây, dám động vào nữ nhân của ta chợt trường không quát một tiếng, xuất hiện trên đầu phong giật hiên, dơ chân lên định đá một cước vào đầu hắn Trường không, muốn chết à? Hắn là một trong những ứng cử viên làm phụ thân của ta, ngươi dám động vào hắn thử xem Đúng lúc này tay của kim liên xuất hiện, níu lấy cái đuôi của trường không, giật hắn lại Kim liên, ngươi mù à? Ngươi không thấy tiểu gia ta mới phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn bất phàm sao? Ngươi nhìn phong giật hiên đi, tóc đỏ như mông khỉ có gì hay? Trường không đạp loạn bốn chân, không phục mà giống giận với Kim Liên. Ngươi nhìn dáng vẻ bây giờ của mình đi. Bốn chân toàn thân là đầy lông. Ngươi mà cũng muốn nhúng chàm mẹ ta sao. Kim Liên khinh thường nắm lấy cái đuôi của trường không quay thật mạnh khiến hắn choáng váng oa oa kêu loạn. Chờ, chờ ta biến thàn hình người thì ta liền trở thành thiên hạ vô địch. Trường không thức muốn chết. Đến lúc đó rồi nói. Có lẽ khi đó mẹ ta đã có con rồi. Nếu là con gái thì ngươi có thể cân nhắc đấy kim liên níu lấy cái đuôi của thiên không tiêu sái vung một cái lên không vác hắn trên lưng cười hì hì với phong giật hiên và thích ngạo sương nói hai người cứ tiếp tục đi đã quấy dày rồi phong giật hiên và thích ngạo sương lâu sau không lấy lại được tinh thần cho đến khi bóng lưng kim liên biến mất trong tầm mắt của hai người thì mới phục hồi lại tinh thần phong giật hiên cười khúc khích câu nói một trong những ứng cử viên làm phụ thân của ta khiến hắn mờ cờ trong bụng kim liên đã chấp nhận hắn được rồi Ta mệt rồi, đi ngủ trước đây. Thích ngạo sương đứng lên, mỉm cười với phong giật hiên, giật hiên, trên con đường này có chàng, thật là tốt. Đầu tiên phong giật hiên ngẩn ra, sau đó nhếch môi nở nụ cười, đứng dậy, đi theo sau thích ngạo sương. Thích ngạo sương đi phía trước, bỗng nhiên không nhìn rõ trước mặt. Trước mắt vốn là màu trắng bạc trợt biến thành một màu đỏ rực tràn ngập nhìn mà ghê người. Lửa ngập trời, điên cuồng tàn phá. Bầu trời là lửa, mặt đất cũng là lửa. Trong lửa lớn hừng hực có thứ gì đó tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Là gì vậy? Trước mặt thích ngạo sương bỗng tối sầm cứ như thế mà té xuống. Ngạo sương, phòng giật hiên đi phía sau thấy thế thì ngạc nhiên, vội vàng bước lên dùng một tay đỡ lấy thích ngạo sương. Nàng nhíu mày, mất đi chi giác. Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Vương. mau lăn ra đây, phòng giật hiên vừa thấy dáng vẻ của thích ngạo sương thì trong lòng hoảng hốt ôm lấy nàng, xông vào trong thành quát to. Mẹ nó, muốn chết à? Không cho phép gọi ta như thế. Nguyệt vương với cặp mắt mờ mịt bước từ thiên sảnh ra quát lớn đầy khó chịu. Người mau qua đây nhìn xem ngạo sương bị sao vậy. Phong giật hiên không còn quan tâm gì nữa. Nóng nảy giống lên với Nguyệt vương. Lúc này Nguyệt vương mới nhìn chăm chú vào tích ngạo sương trong lòng phong giật hiên. Bây giờ nàng nhắm chặt hai mắt mày nhíu thật chặt tựa như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn lớn lao nào đó. Nhiệt độ của nàng càng ngày càng cao. Có chuyện gì vậy? Tựa như sắp bị thiêu cháy vậy Phong giật hiên vội vàng la lên có chuyện gì vậy? Nguyệt vương, mau tới nhìn xem. Lúc này Nguyệt vương tỉnh rượu, sắc mặt nặng nề, bước lên trước sờ chán thích ngạo sương, nhíu mày. Rốt cuộc là sao vậy? Lòng phong giật hiên nóng như lửa đốt. mươi 274, nàng chính là Bạch vương. Rốt cuộc như thế nào? Phong giật hiên lòng như lửa đốt. Ta ta không biết, sắc mặt của Nguyệt vương càng ngày càng nặng nề, chợt kinh hô lên. Phong giật hiên, người chức buông nàng ra thả vào trên ghế mau. Phong giật hiên vừa nghe trong lòng hốt hoảng, nhưng vẫn nghe lời Nguyệt vương đem thích ngạo xương thận trọng đặt ở trên ghế. Vừa đem thích ngạo xương đặt xuống, Nguyệt vương liền kéo Phong giật hiên cách xa ra. Phong giật hiên vừa muốn phát tác tình cảnh trước mắt lại kinh hãi làm cho hắn hoàn toàn sừng sốt. Bùng một tiếng, cả người thích ngạo xương giấy lên ngọn lửa kịch liệt ngọn lửa hiện lên màu đỏ rồi lại sen lẫn màu vàng kim, dần dần đem cả người thích ngạo xương bao phủ. Ngạo xương, Phong giật hiên thấy thế trong lòng hốt hoảng liền muốn tiến lên. Không cần vội, lửa kia sẽ không làm tổn thương nàng. Nguyệt vương lại lần nữa kéo Phong giật hiên lại. Nhưng, Phong giật hiên kinh hãi bởi vì hắn nhớ tới mới vừa rồi thích ngạo xương nhiệt độ càng ngày càng cao. Cái này, ngọn lửa này là từ linh hồn nàng thoát ra kỳ quái nguyệt vương co mày suy tư, đáy mắt cũng là nghi ngờ. Vừa lúc đó Kim Liên bỗng nhiên xuất hiện trong tay còn níu lấy cái đua của trường không, vừa xuất hiện liền ném trường không vào ngực của Phong giật hiên, sau đó đứng trước mặt thích ngạo xương, vẻ mặt nặng nề. Kim Liên, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Đây là ngọn lửa của ngươi sao? Phong giật hiên nhìn thấy Kim Liên đến, vội vàng hỏi. Không, không phải, sắc mặt của Kim Liên càng ngày càng khó coi cái ngọn lửa này là của mẹ hơn nữa dấu giếm rất sâu hình như vẫn chôn giấu ở trong linh hồn của mẹ thật là mạnh mẽ kim liên kinh hô lên chợt kim liên hô lên sắc mặt thật ảm đạm lực lượng thật là cường đại hắn muốn cắn nuốt ta kim liên sắc mặt của phong giật hiên cũng hốt hoảng quay đầu nhìn thích ngạo sương la hét ngạo sương mau tỉnh lại mau tỉnh lại đi kim liên ngươi làm sao vậy Lưu Ly lúc này mặt hoảng sở cũng đã xuất hiện, quay đầu nhìn thích ngạo sương bị ngọn lửa bao phủ mà hô to bà bà, mau tỉnh lại đi, người tiếp tục như vậy nữa, Kim Liên sẽ chết. Hơi thở của nàng cũng yếu đi, không tỉnh lại, chính nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm, trên mặt Nguyệt Vương trừ lo lắng còn có nghi ngờ. Ngọn lửa cổ quái đó là sao? Hơn nữa hơi thở của thích ngạo sương càng lúc càng không ổn định. Ngạo sương. Phong giật hiên cũng gấp gáp, căn bản không quản nhiều như vậy, xông lên trước vươn tay nắm lấy bả vai của thích ngạo sương. Ngạo sương, nàng tỉnh lại đi tỉnh lại. Một cái gì đó vỡ òa tan nát, đau lòng đang xâm chiêm linh hồn phong giật hiên. Đau quá, đau đến không còn muốn sống nữa. Nhưng phong giật hiên không thu hồi tay mình, mà là vòng tay qua ôm lấy thích ngạo sương thật chặt. Ngạo sương tỉnh lại. Ngạo sương phong giật hiên đau lòng ôm chặt thích ngạo xương mặc cho lửa nóng vây quanh hai người giống như muốn đem cả linh hồn thiêu dụi ngọn lửa nóng rực nhấn chìm cả hai nguyệt vương trong lòng nóng nảy lo lắng nhưng không có biện pháp gì lưu lì đỡ kim liên đang sắp mất đi ý thức lại vừa gấp vừa sợ nước mắt hai hàng chảy ròng ròng trường không đứng ở bà vai nguyệt vương cũng nóng nảy nhìn thích ngạo xương và phong giật hiên dần dần ngọn lửa chậm rãi tắt đi cảm giác nóng rực trên người phong giật hiên cũng giảm bớt Ngạo Sương, nàng đã tỉnh. Phong giật hiên cảm thấy ngọn lửa dập tắt trong nội tâm vui vẻ, buông lòng tay ra, vui mừng cúi đầu nhìn thích ngạo Sương. Vậy mà sau một khắc thế nhưng hắn lại ngây ngần cả người. Con người của thích ngạo không có tiêu cự cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích. Ngạo Sương, nàng làm sao vậy? Không nên làm ta sợ. Lòng của Phong giật hiên trầm xuống, có chút bối rối nắm chặt bà vai thích ngạo Sương. Lưu Ly lúc này lại hòa khóc Kim Liên đã hoàn toàn mất đi chi giác chậm rãi té xuống. Nguyệt vương lại thở vào nhẹ nhõm, hắn đã nhìn ra Kim Liên chỉ là mất hết sức lực hôn mê mà thôi, không có bị cắn nuốt. Nhưng mà hắn nhìn tới thích ngạo sương, hắn không thể nhìn thấu nàng. Thích ngạo sương chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm gương mặt của phong giật hiên, ánh mắt vẫn như cũ không có tiêu cự, một mảnh hư vô. Ngạo sương. Phong giật hiên nghi hoặc nhìn thích ngạo sương, hắn cảm giác thích ngạo sương hiện tại có cái gì không đúng, nhưng là rốt cuộc có chỗ nào không đúng lại không nói ra được. Giờ khắc này, trên mặt thích ngạo sương một mảnh lành lạnh, xinh đẹp mê hoặc lòng người, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Cái loại lành lạnh làm người ta ngừng hô hấp. Loại cảm giác này khiến Phong giật hiên dâng lên trong lòng một cỗ tình cảm xa lạ, lại mơ hồ có chút quen thuộc. À một tiếng thở dài sâu kín nhẹ nhàng từ trong miệng tích ngạo xương phát ra, một tiếng này than nhẹ, hình như thật lâu, hình như xuyên qua thế sự xoay truyền, hình như xuyên qua biển cạn đá mòn. Bao hàm rất nhiều tình cảm. Phong giật hiên nhìn chằm chằm tích ngạo xương. Tích ngạo xương chậm rãi, từ từ nâng lên tay của mình, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của Phong giật hiên, mi gian hiện lên một tia thần thái. Rốt cuộc thích ngạo sương môi khẽ mở thật thấp khạc ra này hai chữ trong giọng nói hình như có chút tự cao tự đại, lại có chút nhàn nhạt mừng rỡ vậy mà phong giật hiên còn chưa hiểu lời nói của thích ngạo sương có ý gì, hoặc là thích ngạo sương chưa kịp nói tiếp hai mắt của nàng liền chậm rãi nhắm lại, lần này, lại hình như là ngủ. Không phải là dáng vẻ chợt hôn mê như trước, thích ngạo sương cả người chậm rãi trượt xuống, phong giật hiên vươn tay đem thích ngạo sương ôm vào trong lòng. Trên mặt còn có cảm giác vừa rồi nàng vuốt ve. Câu nói kia là có ý gì, rốt của là ý gì, nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Tốt lắm, trước tiên mang nàng vào nghỉ ngơi đi, còn ngươi thay y phục đi. Tên tiểu tử này cũng không sao, mang nốt vào nghỉ ngơi luôn. Nguyệt vương lúc này lên tiếng, tên tiểu tử này chỉ đương nhiên là Kim Liên rồi. Phong giật hiên sau khi nghe xong, có chút nghi ngờ tại sao mình phải thay y phục đợi cúi đầu nhìn mới chợt cảm thấy lúng túng cực kỳ thì ra là y phục trên người đã bị cháy chẳng còn gì cả người đều trống trơn mà y phục trên người thích ngạo xương lại hoàn hảo không bị gì mặt của phong giật hiên đỏ lên vội vàng ôm thích ngạo xương liền chạy như bay đi lên lầu lưu ly ở phía sau nhìn trợn mắt ha mồm sau đó vội vàng quay đầu không nhìn phong giật hiên nữa cúi đầu nhìn kim liên còn đang hôn mê tiểu nha đầu không cần lo lắng tiểu tử này trong họa có phúc mang nó đi ngủ ngơi đi nguyệt vương cười híp mắt nhìn lưu ly nói. Vâng, cám ơn đại thúc. Lưu ly dứt lời, khiêng kim liên lên lầu, lưu lại nguyệt vương hóa đá tại chỗ. Đại thúc đại thúc ta, ta có giả như vậy sao? Ta anh tuấn tiêu sái như thế phải gọi là ca ca chứ. Nguyệt vương đầy bụng bực tức. Vậy ngươi thì phải gọi thích ngạo xương là A-di rồi. Tình lình một cái thanh âm từ bên cạnh sông ra, thì ra là mễ tu tư. Cũng đúng, cứ gọi như vậy cũng không sai. Nguyệt vương sau khi nghe xong mễ tu tư nói xong trong lòng thăng bằng. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Mễ tu tư tuy có chút say rồi, nhưng là đầu óc còn là rất tỉnh táo. Ta cũng không biết nhưng là có một chút khẳng định rằng trên người nàng ta có một lực lượng cực kỳ cường đại. Nguyệt vương buông tay nói. Mễ tu tư trầm mặc xuống. Yên lặng theo dõi biến hóa thôi. Nguyệt vương vỗ vỗ bả vai mễ tu tư. Người nói nàng có phải bạch vương hay không. Mễ tu tư lại nhớ lại một câu như vậy. Nguyệt vương sừng sốt khẽ co mày nói cái này không phải là không có có thể. Mỗi một lần vương ra đời đều là không giải thích được. Ta trở thành Nguyệt Vương thời điểm ta đang dùng cơm, một bàn người kinh sợ đem thức ăn phun ra ngoài. Dĩ nhiên, ai sẽ nghĩ tới kẻ gầy yếu không chịu nổi như ngươi biến thành Nguyệt Vương. Mễ tu tư cười hắc hắc, những người khác khi còn bé khi dễ ta chỉ biết lau nước mắt trốn ở trong phòng. Mẹ nó, chuyện lâu như vậy còn nhắc đến ta giết chết ngươi. Nguyệt Vương vươn tay nhéo nhéo cổ của mễ tu tư, nhéo tới đỏ bừng mới buông tay. Vòng ân phụ nghĩa người, nếu không phải được ta bảo vệ, chắc người đã sớm thang thiên rồi mễ tu tư trợn trắng mắt trách cứ, nhưng không thu ma trảo lại. Nguyệt vương trừng mắt giả vờ giận, nhưng là đáy mắt lại có một tia dịu dàng không dễ phát giác. Chỉ là thích ngạo xương có phải bạch vương hay không rất khó nói. Tóm lại yên lặng theo dõi biến hóa đi, nếu như nàng là bạch vương vậy thì càng tốt. mễ tu tư nghiêm mặt nói, còn có nhưng vương khác đâu, hiện tại chắc nên liên lạc rồi. Nguyệt vương nhẹ nhàng than thở, không cần lo lắng, bọn họ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, dễ dàng bị giết chết mà cũng xưng vương được sao. Mễ tu tư lên tiếng an ủi, chỉ hy vọng như thế. Nguyệt vương gật đầu một cái, lúc này phong giật hiên đã đem thích ngạo xương giàn xếp tốt mình cũng thay xong y phục ngồi bên cạnh giường phong giật hiên. Ơ à, phong giật hiên, không ngờ ngươi cũng sẽ xấu hổ à người xấu hổ cái giám a thân thể của ngươi ta sớm nhìn qua rồi tiểu ngạo xương nhà ta cũng xem qua rồi sở cũng đã sở ô ân a trường không vốn là đứng ở bên giường lảm nhảm lại bị phong giật hiện bịt miệng lại ném thẳng xuống khỏi giường ngươi không nói chuyện cũng không ai bảo ngươi câm đâu còn có ngạo xương cần nghỉ ngơi người an tĩnh chút đi sắc mặt của phong giật hiên hồng bất thường cảnh cáo trường không Trường không hừ lạnh một tiếng, nhảy lên đến trên cửa sổ ta đi xem tiểu tử kia một chút, hắn mà chết thì cuộc đời này còn gì là thú vị, ôi ôi. Không đợi phong giật hiên trả lời trường không liền nhảy ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại thích ngạo xương tiếng hít thở. Ngạo xương phong giật hiên vươn tay nhẹ nhàng nắm tay thích ngạo xương tự mình lẩm bẩm Tại sao mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm thấy nàng xa lạ đến vậy? Tích ngạo sương vẫn đang ngủ say, hai mắt nàng nhắm chặt bàn tay nhỏ khẽ run, lúc này trong mơ nàng nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ quái. Trường 275, phụ thần bức bách, tích ngạo sương vẫn đang ngủ say, hai mắt nàng nhắm chặt lông mi như hai bàn trải nhỏ, lúc này nàng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Ngọn lửa đầy trời, làm cho người ta không có cách nào hô hấp được. Ngọn lửa kia thoáng như địa ngục chi diễm thiêu đốt tất cả. Đến mức tất cả tan thành mây khói. Đó là vì chỉ nhân của nó đang tức giận, tức giận gì vây? Là cái gì làm cho người đó lại thưa xê giận đến thế? Tại sao, có cái gì đó rất quan trọng vừa mất đi, đó là cái gì? Một cỗ bi thương khó tả trong người của thích ngạo xương. Mất đi vật rất quan trọng, vậy là cái gì? Trong lòng lại trống rỗng, bi thương, tức giận đến vậy. phong giật hiên kinh ngạc nhìn gương mặt của thích ngạo xương, khóe mắt của thích ngạo xương chậm rãi chảy ra nước mắt trong suốt. Ngạo Sương, nàng làm sao vậy? Nàng thấy được cái gì? Tỉnh lại đi tỉnh ta sẽ ở tại bên cạnh nàng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng không rời xa nữa. Phong giật hiên đau lòng cầm thật chặt tay tích ngạo Sương, hắn giống như cũng có thể cảm nhận cỗ bi thương đó. Rốt cuộc tích ngạo Sương bây giờ tại sao lại có thể bi thương đến vậy? Phong giật hiên cứ canh giữ bên người tích ngạo Sương cả đêm như thế, nắm tay nàng như thế cả buổi tối. Sáng sớm, rốt cuộc thích ngạo xương chậm rãi mở mắt ra tay nhẹ nhẹ giật giật. Phong giật hiên lập tức cảm thấy, vội vàng ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn thích ngạo xương. Từ từ xoay đầu lại nhìn thấy bộ mặt lo lắng của Phong giật hiên, nhẹ nhàng mở miệng, giật hiên, chàng làm sao vậy? Trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Nàng, nàng đã tỉnh là tốt rồi. Phong giật hiên rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, trần trừ rồi nhẹ nhàng hỏi. Nàng không nhớ đã xảy ra chuyện gì ư? Cái gì? Thích Ngạo Sương mang vẻ mặt nghi hoặc, sắc mặt của Phong Giật Hiên hơi đổi, suy nghĩ một chút vẫn là nên đem chuyện xảy ra hôm qua nói lại hết cho nàng. Thích Ngạo Sương sau khi nghe xong, cũng là sững sờ. Ngay sau đó khẽ con mày rơi vào trầm tư, mới vừa rồi mình nằm mơ là có liên quan sao? Là kiếp trước của mình sao? Phong Giật Hiên thấy Thích Ngạo Sương mang bộ dáng này, trong lòng có chút lo lắng, lên tiếng khuyên lơn, Ngạo Sương, đừng suy nghĩ không có gì mà kể có chuyện gì cả đời ta sẽ ở cạnh nàng. Tích ngạo xương quay đầu nhìn Phong Giật Hiên lộ ra nụ cười tươi tắn. Được Giật Hiên cám ơn chàng. thân thể nàng còn cảm giác khó chịu không? Phong Giật Hiên ân cần hỏi han. không có hiện tại cảm giác rất tốt. Tích ngạo xương mỉm cười đáp. vậy thì tốt nàng nghỉ ngơi trước đi. Ta đi làm điểm tâm cho nàng. muốn ăn cái gì? Phong Giật Hiên cũng mỉm cười. thịt nướng. Tích ngạo xương mím môi nở nụ cười. Sáng sớm ăn như vậy có phải quá giàu mỡ rồi không? Phong giật hiên mặc dù nói như vậy, nhưng không có ý phản đối. Muốn ăn thật lâu chưa được ăn thịt do chàng nướng. Tích ngạo Sương mỉm cười. Phong giật hiên lộ ra nụ cười, đáy mắt là nhàn nhạt thỏa mãn, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị làm điểm tâm. Tích ngạo Sương chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Cái không gian này, không có đêm tối và ban ngày, vẫn luôn bao phủ ở một mảnh màu bạc ánh sáng trắng trong. Nguyệt vương, cái danh hiệu này chắc có liên quan. Tích ngạo sương từ từ xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa mặt hồ yên tĩnh. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chân mày tích ngạo sương khẽ dương lên. Nàng biết trong cơ thể có biến hóa. Hình như ở chỗ sâu trong linh hồn có một cỗ lực lượng cường đại đang chậm rãi xông ra, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại chân thật tồn tại. Giống như mầm móng hoặc như một cái xoáy nước nho nhỏ Lan ra vói tốc độ khác thường Đó là cái gì vậy Thích ngạo sương rũ mắt xuống mặc kệ là cái gì chắc chắn có liên quan tới cảnh tượng mình nhìn thấy trong mỏng khẽ khẽ tựa vào bên cửa sổ thích ngạo sương suy nghĩ bay tới tận đâu Nàng nhớ lại chuyện cực kỳ lâu trước kia Khi đó mình còn đang sinh sống ở một nơi mà rồng hồ lẫn lộn một nơi đầy hoang dã Sinh ra đã không thể yêu thương người khác tính mạng nhẹ nhõm mà kết thúc lại rơi vào vòng luân hồi trở về. Cái đó chẳng lẽ chính là thần tiên. Mình trước kia là quyết định sẽ không tin tưởng loại này sự tình hoang đường này. Nhưng khi đến đây cái thế giới này làm cho nàng không thể không tin nữa. Như vậy thế giới trước kia của mình cũng có linh hồn tồn tại. Nếu không tại sao lại có nhiều hiện tượng mà khoa học không giải thích được. Thôi không thèm nghĩ nữa. Đã qua rồi. Lãnh lăng vân tạp mễ nhĩ tẫn diêm lúc nào thì có thể tìm được bọn họ đây. Cửa vào lúc này vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của thích ngạo sương, thích ngạo sương quay đầu, vào đi. Cửa mở ra, là phong giật hiên, phong giật hiên trong tay bưng mâm lớn thịt nướng, còn có trái cây, bánh bao cùng hoa trà. Phía sau đi theo là Nguyệt Vương và mễ tu tư, hai người không còn dáng vẻ như hôm qua mà là một mảng nặng nề. Nguyệt Vương, mễ tu tư, thích ngạo sương có chút nghi ngờ. Ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói. Nguyệt vương mỉm cười nói. Phong giật hiên đem thức ăn đặt ở trên bàn cầm lên dao nĩa bắt đầu đem thịt nướng cắt thành phiến, bỏ vào trong bánh bao, mới đưa cho thích ngạo xương. Thích ngạo xương nhận lấy hướng về phía phong giật hiên khẽ mỉm cười, phong giật hiên nhách môi cười khúc khích quên mất cắt phần cho mình. Thích ngạo xương, người có cảm giác thân thể đang khó chịu hay không? Nguyệt vương sắc mặt nghiêm túc hỏi. Thích ngạo xương cắn bánh bao, nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư liếc nhau một cái, trong mắt có nghi vấn. Chẳng lẽ Thích Ngạo Sương không phải Bạch Vương tương lai? Thế nào, có vấn đề gì sao? Phong Giật Hiên thấy hai người vẻ mặt khác thường, mở miệng hỏi. Cũng không có gì vấn đề, chúng ta chỉ là có chút hoài nghi Thích Ngạo Sương có thể là Bạch Vương tương lai. Mễ Tu Tư cũng là gương mặt nghiêm túc. À, Phong Giật Hiên há to mồm, sau đó quay đầu nhìn về phía Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói có căn cứ gì khi nói như vậy? Không biết vì sao Thích Ngạo Sương lại cảm thấy mình tuyệt đối không phải là Bạch Vương. Chúng ta cũng không có cái gì căn cứ chỉ là suy đoán từ việc hôm qua ngươi xảy ra hiện tượng quái dị mà thôi. Nguyệt Vương giải thích, ta tuyệt đối không phải Bạch Vương. Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói. Tại sao khẳng định như vậy? Mễ tu tư khẽ cao mày. Cái này không nói chính xác à. Ngộ nhỡ ngươi chính là Bạch Vương thì sao đây? Không có gì nguyên nhân, chỉ là cảm giác của ta mà thôi. Tích Ngạo Sương nhấp một hớp hoa chả nói: "Các vị tới chắc còn chuyện khác." Nguyệt Vương lông mày nhíu lại, lúc này mới trầm giọng nói: "Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài, đi tìm mấy vị vương khác cùng bọn họ hội hợp cởi tu la phong ấn. Các ngươi là muốn tiếp tục đợi ở chỗ này còn là cùng chúng ta khởi hành, hỏi ý kiến các ngươi vì dọc đường đi rất nguy hiểm. Thủ hạ của Thiên Vương đang truy lùng chúng ta khắp nơi." Mễ Tu Tư cũng trầm giọng nói: "Thủ hạ của Thiên Vương các ngươi cũng đánh không lại." Thích ngạo sương liếc mắt nhìn khinh bỉ nhìn hai người. Làm sao có thể? Tất nhiên là không phải. Hai người đều là mặt đỏ đồng thanh nói. Vậy còn nguy hiểm cái gì? Thích ngạo sương bĩu môi. Vậy thì lên đường chứ sao? Huống chi ta còn muốn tìm bằng hữu thất lạc. Nguyệt vương và mễ tu tư liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu một cái nói. Đã như vậy, nếu như ngươi cảm thấy thân thể không có gì khó chịu ăn cơm xong nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ xuất phát. Nhưng có một điều họ không nói cho ngạo sương biết. Đó chính là bên cạnh thiên vương tiền nhiệm có tứ đại chiến tướng, thực lực không thua bọn họ. Nếu như bốn người này quy hàng thiên vương mới thì, được thích ngạo xương đồng ý, nhìn Nguyệt vương và mễ tu tư trợt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn hai người, đợi Nguyệt vương và mễ tu tư rời đi, phong giật hiên lúc này mới lên tiếng nói, ngạo xương, nàng cảm thấy tạp mễ nhĩ bây giờ có nguy hiểm gì không? Ta đoán người có thể làm cho tạp mễ nhĩ chật vật như vậy chỉ có hai, à không chỉ có một. Thích ngạo sương nheo mắt lại cắn thức ăn trong nghĩa nói. Bởi vì người còn lại còn đang ngủ say. Ý của nàng là phụ thần và mẫu thần ư. Không đúng là phụ thần. Bởi vì mẫu thần vẫn lâm vào trong ngủ mê. Phong giật hiên thất kinh cái nghĩa trên tay cũng rơi xuống. Ta chỉ đoán thôi. Thích ngạo sương lấy nghĩa hung hăng đâm một miếng trái cây cao mày nói. Tạp mễ nghĩ người này giống như vạn năng ở trong ấn tượng của ta thì thực lực của hắn đã vượt qua tất cả chỉ có phụ thần mới gây khó dễ được cho hắn thôi. Giọng của thích ngạo sương dần dần có chút lo lắng. Này tại sao phụ thần muốn đối phó tập mễ nhĩ Sắc mặt của phong giật hiên cũng trầm xuống, co mày hỏi. Cái vấn đề này, thích ngạo sương hung hăng cắn trái cây, chừng tròng mắt nhìn phong giật hiên, ánh mắt lại càng ngày càng sắc bén, chân mày cũng càng nhíu thật chặt, lòng của phong giật hiên cũng thoát lên tới cổ họng Vậy mà thích ngạo sương lại sùng sục một tiếng nuốt vào trái cây sau rớt khoát trả lời cái vấn đề này, ta cũng không biết. Phong giật hiên trong nháy mắt bay hơi, im lặng. Còn nữa còn chuyện của học viện ngôi sao. Thích ngạo sương tiếp tục ăn trái cây cứng cõi nói. Ta bắt đầu hoài nghi chuyện hốt lấy thực lực là do người của thế giới này làm. Có lẽ Bạch Vương muốn hốt lấy thực lực của những người đó làm cho mình mảnh lên rồi lật đổ thiên vương. Giải thích vậy cũng rất hợp lý. Người bây giờ nói như vậy ta cũng vậy cảm thấy là đúng là Bạch Vương làm. Phong giật hiên phụ họa nói, gật đầu tán thành cái quan điểm này. Nhưng cuối cùng ta lại cảm thấy chuyện không đơn giản vậy Thích ngạo sương lắc đầu một cái Nhưng mà ta lại lại không nói ra được là vì cái gì Chỉ có thể thấy Bạch Vương và Thiên Vương trước kia thì mới biết được Được Phong giật hiên gật đầu một cái Lại khẽ co mày lại suy tư Bọn họ chuẩn bị lên đường Chúng ta kế tiếp đi đâu Phong giật hiên nhìn đầy trời cát bay mù mịt Đi tìm Vĩnh Vương Nguyệt Vương vừa mới nói xong sắc mặt lại chợt biến đổi Chỉ vì hắn cảm thấy chung quanh khác thường Mễ tu tư cũng là sắc mặt đại biến, không cần tìm, bởi vì chúng ta sẽ lập tức tiễn các ngươi đi gặp hắn. Một thanh âm tục tằng bén nhọn vang lên, chương 276, thích ngạo xương khác thường. Không cần tìm, bởi vì ta sẽ lập tức đưa các ngươi đến chỗ bọn hắn. Một thanh âm tục tằng mà liều lĩnh vang lên, "Là ngươi, Hàn Khúc." Thanh âm của Mễ tu tư có chút đã thay đổi, sắc mặt của Nguyệt Vương cũng trầm xuống. Tích ngạo sương cũng đang dò xét cẩn thận người kia bỗng nhiên sau lưng xuất hiện hai người khác. Hai người kia, một một người mặc áo màu xanh tóc đen tùy ý thả ra gương mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Nguyệt Vương và Mễ Tô Tư. Một người khác chính là người mới vừa nói chuyện, hắn một thân y phục vừa trắng vừa đen, trên mặt là nụ cười dữ tợn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, mà trên đầu lưỡi của hắn bỗng nhiên có một cái khuyên khổng lồ, làm cho người ta nhìn sinh lòng khó chịu. Hắn liều lĩnh nhìn Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư giống như trong mắt hắn hai người kia đã là người chết. Nhưng hai người này không nhìn thích ngạo sương và phong giật hiên lấy một cái chắc bọn họ nghĩ chỉ cần giết Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư thôi là đủ rồi. Thích ngạo sương trong lòng đang suy đoán thân phận của hai người kia. Khẳng định không phải là các vị vương kia vì họ sẽ không nói những lời như vừa rồi. Hai người này nhất định là thù hạ của thiên vương, hơn nữa hình như thực lực không kém, nếu không làm sao làm cho sắc mặt của Nguyệt vương và mế tu tư đại biến đến như vậy. Còn có thích ngạo sương cũng để ý là hai người này nói muốn đưa bọn họ tới gặp Vĩnh vương. Chẳng lẽ Vĩnh vương đã bị bọn họ giết chết? Phong giật hiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn khẽ cao mày. Bởi vì hắn cảm thấy thực lực của hai người kia và bọn mế tu tư là không phân cao thấp. Các ngươi cư nhiên phản bội thiên vương. Các ngươi thật là đã hàng phục bạch vương, mễ tu thư kích động lên án, sắc mặt của hắn cũng bởi vì kích động có chút ửng đỏ. Chẳng lẽ tứ đại chiến tướng cũng đầu phục cái phản đồ kia? Các ngươi chẳng lẽ quên mất thiên vương đối xử với các ngươi như thế nào, nghĩa nặng tình thâm như thế nào ư? Nguyệt vương cũng tức giận mắng, ha ha, phản bội, ngươi đang nói đùa sao? Kẻ nói chuyện liều lĩnh kia đang cười phá lên nghĩa trọng tình thâm. Người nào mạnh hơn ta sẽ phục vụ cho người đó, như thế thì có gì kỳ quái. Không cần nói nhảm, nhanh lên giải quyết xong một lần luôn. Người bên cạnh phun ra câu này chính là Hàn Khúc. Được rồi, không nói nhảm nữa. Hai ngươi thật là ngu xuẩn, nếu như có một ngày các ngươi cũng có thể mạnh hơn chúng ta, có thể tiêu diệt Thiên Vương chúng ta cũng sẽ nghe các ngươi. Ha ha, chỉ là hiện tại đi chết đi. Tên đó vừa nói xong liền xông lên. Hàn Khúc khẽ hí mắt vươn tay ra, một thanh trường tiên xuất hiện cùng lao tới. Hừ, người nào chết còn chưa biết. Nguyệt vương sắc mặt âm trầm, không nói hai lời vươn tay ra trên tay áo sáng bạch quang phát ra, một thanh kiếm nhỏ dài xuất hiện. Thần kiếm tuyết trắng trong suốt cả người phát ra ánh sáng mau bạc nhàn nhạt. Trên chuôi kiếm là hoa văn cổ xưa. Sắc mặt của mễ Tu tư cũng nặng nề khác thường, vung tay lên, vũ khí của hắn cũng xuất hiện ở trong tay. Mà vũ khí của hắn không ngờ là một cây đàn tinh xảo, phát ra ánh sáng huyền ảo, mê hoặc. Hàn khúc mễ tu vương giao cho ta, ta sớm xác định không vừa mắt hắn. Cái tên ngu xuẩn như hắn mà lúc nào cũng được nữ nhân hoan nghênh. Tên kia nói một câu chua chát liền quơ múa sơ kiếm vọt tới, nhắm tới đầu của mễ tu tư mà chém. Oanh, một tiếng vang thật lớn kiếm chém vào cát. Tại chỗ đó đâu còn có ai. Mễ tu tư bay lên giữa không trung, một tay ôm đàn lạnh lùng nhìn tên kia. Nguyệt vương cũng cùng hàn khúc rằng co. Phong giật hiên và thích ngạo sương đã tránh ra khỏi chỗ giao tranh. Chỗ mới vừa rồi bọn họ còn đứng giờ đã thành một hố to. Thích ngạo sương liếc nhìn hố sâu, cảm thấy chắc tên kia đã dồn toàn lực, hắn ghen ghét mế tu tư nên ra tay thật nặng, lòng ghen tị của nam nhân cũng thật là đáng sợ. Nguyệt vương ta sớm muốn lãnh giáo ngươi rồi. Hàn khúc thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ta sẽ khiến ngươi từ nay về sau cũng không có cơ hội nữa lãnh giáo nữa, sắc mặt của Nguyệt Vương giờ phút này thay đổi một mảnh lạnh lùng, chậm rãi nói ra một câu nói như vậy. Mễ tu thư am hiểu đánh xa nên muốn kéo giãn khoảng cách nhưng mà Nguyệt Vương lại am hiểu cận chiến nên cố gắng tiếp cận mục tiêu. Phong giật hiên cao mày nhìn tình huống trước mắt nhưng trong lòng càng ngày càng trầm xuống. Bốn người này thực lực cương nhiên không phân cao thấp tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp thể lực ai không đủ thì sẽ thua. Theo thực lực thì bọn họ còn không bừng Nguyệt Vương, nếu Nguyệt Vương thua thì hậu quả. Phong giật hiên trong lòng có chút gấp lo lắng, quay đầu đem ánh mắt rời về phía Thích Ngạo Sương, Thích Ngạo Sương đang nhìn ngần cả người. Thích Ngạo Sương nhìn cuộc chiến giữa bằng sắc mặt thản nhiên, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là chuyên chú nhìn mà thôi. Ngạo Sương, Phong giật hiên nhẹ nhàng mở miệng, Thích Ngạo Sương không nghe thấy, chỉ nhìn như vậy. Gió nổi lên, cát bay múa đầy trời. Trong nháy mắt Phong giật hiên vung tay lên, một kết giới bằng gió bao bọc thích ngạo sương và hắn bên trong. Ngăn cản gió cát bên ngoài. Nhưng trong lòng hắn đang nghĩ cách bọn họ rằng coi như vậy không phải là biện pháp. Liên, chợt ánh mắt của thích ngạo sương thay đổi, mở miệng nói một câu như vậy. Cái gì, Phong giật hiên không rõ ràng, co mày muốn hỏi, thích ngạo sương lại không có mở miệng nói chuyện. Rất nhanh Phong giật hiên phát hiện có cái gì không đúng, chung quanh nhiệt độ cao lên rất nhiều. Ánh mắt của thích ngạo sương dần dần thẫn thờ, trong mắt dần dần một mảnh hư vô. Chậm rãi giơ tay lên, chỉ lên bầu trời, đó là hướng bốn người đang kịch liệt đánh nhau. Ngạo sương, nàng làm sao vậy? Phong giật hiên dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành, tại sao cảm thấy thích ngạo sương lại muốn biến thành bộ dạng xa lạ trước kia? Thích ngạo sương không trả lời, cứ nhìn vào không trung nhiệt độ trong kết giới ngày càng cao. Ngạo sương. Phong giật hiên trong lòng trầm xuống, hốt hoảng chuẩn bị kéo thích ngạo sương, vậy mà động tác của thích ngạo sương lại nhanh hơn, bay thẳng lên bầu trời chỗ trận đấu đang diễn ra kịch liệt. Chợt có một cỗ hơi thở cực nóng chạm vào mặt bọn họ toàn bộ ngưng đánh nhau chuyển hướng thấy thích ngạo sương đang bay lên chỗ bọn họ. Cô gái này não hỏng rồi sao? Hoặc là nàng cũng là người của mế tu tư? Nghĩ đến đây sắc mặt của hắn thay đổi. Cái cô gái này là người ái mộ mế tu tư muốn cùng chết chung. Đáng chết. Hàn khúc mặt lạnh lẽo, nhẹ nhàng dương roi lên, hắn chuẩn bị đem kẻ quấy giày này đánh làm hai mảnh. Ngạo Sương, sắc mặt của Mễ tu tư cũng thay đổi, hắn cũng không hy vọng thích ngạo Sương mất mạng ở đây. Sắc mặt của Nguyệt Vương cũng có chút khẩn trương. Mặc dù thích ngạo Sương cùng hắn không có giao tình, nhưng nàng là người trong lòng của phong giật hiên, hắn không thể để nàng ta chết được. Ngạo Sương, ngạo Sương, nàng tới đó làm gì? Phong giật hiên ở dưới hô to, bất đắc dĩ nhưng bởi vì thực lực của hắn không đủ không thể bay nhanh được. Đi chết đi, một tên đã vọt tới. Nguyệt vương và Mễ tu tư không chút nghĩ ngợi cũng lập tức phi kiếm ngăn cản. Vậy mà vừa lúc đó, một màn làm cho người khác kinh ngạc. Diệt, tích ngạo sương nhẹ nhàng mở miệng thật thấp khạc ra một chữ như vậy trong nháy mắt liền di động đến tên kia, mũi tay nhẹ điểm vào hắn. Sau một khắc lửa đỏ ngọn lửa liền trải rộng lan ra toàn thân hắn. A! Tiếng hét tê tâm liệt phế, tiếng kêu phát ra từ linh hồn, làm cho người ta gan mật đều vỡ. Tất cả mọi người kinh hãi ngây ngần cả người, mặc kệ hắn thế nào dẫy dụa, đều không thể dập tắt ngọn lửa trên người. Hắn kêu thảm thiết từ giữa không trung rơi xuống đi xuống, hắn liều mạng chui đống cát nghĩ là sẽ dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng cát xung quanh cũng bị nóng chảy mà tan ra. Lửa địa ngục mùi vị có mùi vị rất tốt phải không? Thích ngạo sương lúc này lại phát ra thanh âm lạnh lẽo nhìn hàn khúc. Bị thích ngạo sương để mắt tới hàn khúc chợt cảm thấy càng cả người lạnh lẽo, hắn đang giờ khắc này cảm giác mình giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, một loại cảm giác làm hắn thà chết ngay lập tức cũng không muốn bị tra tấm như thế. Mà nàng ta hình như không biết nàng ta cười mới lẳng lơ diêm rúa làm sao. Hai mắt đen nhánh lại có thêm màu đỏ, lẳng lơ, mỹ lệ. Thiếu nữ tóc đen mắt đen này là ai? mươi 277, thích ngạo sương hôn hắn. Nụ cười lạnh như băng lúc này của thích ngạo sương khiến hàn khúc sợ hãi. Thậm chí giờ khắc này hắn muốn lập tức chạy khỏi đây. Cảm giác bị áp bức này đừng nói là chưa từng có khi đối mặt với thiên vương tiền nhiệm dù có đối mặt với thiên vương bây giờ cũng chưa từng có. Phong giật hiên hơi mở miệng cứ sững sờ mà nhìn thích ngạo sương như thế. Bây giờ nhìn nàng thật xa lạ thật xinh đẹp. Đúng vậy thoạt nhìn là xinh đẹp yêu dã đoạt hồn người, nổi bật như một đoá hoa có độc đang nở rộ. Dù biết có độc nhưng vẫn muốn hái. Cảm giác kỳ lạ này là như thế nào? Nguyệt vương và mễ tu tư cũng giật mình ở giữa không trung Dường như bọn họ cũng nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Tiếng kêu thảm thiết của nhiêu vũ cũng yếu dần cho đến khi biến mất. Mà hơi thở của nhiêu vũ cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Thân là một trong tứ đại chiến tướng mà nhiêu vũ bị thích ngạo xương xử lý nhẹ nhàng như vậy sao? Quả thật Nguyệt vương và mễ tu tư không thể tin vào mắt mình trực thật là đồ bỏ đi trứng mắt, ánh mắt thích ngạo xương càng ngày càng lạnh nhưng trên mặt lại là nụ cười quyến rũ tuyệt luân. Nàng cứ như vậy mà lặng lặng nhìn Hàn Khúc cách đó không xa, không hề động đậy. Hàn Khúc không chịu nổi cảm giác áp bức vô hình đáng sợ này nữa, liền quay đầu định chạy trốn. Vút, tiếng xé gió vang lên nhẹ nhàng ngay lập tức, tiếp theo là tiếng phập trầm đục, Hàn Khúc kinh ngạc mà nhìn vật thể sắc bén không biết từ đâu ra xuyên qua ngực, trên mặt tràn đầy không tin và hoảng sợ. Hắn từ từ quay đầu lại chống lại đôi mắt như sông băng vạn năm của thích ngạo xương. Vũ khí sắc bén thon dài xuyên qua ngực hắn là móng tay dài ra của thích ngạo xương. Vút một tiếng, móng tay ngắn lại. Lúc này, máu tươi phun ra như suối từ ngực hàn khúc. Không ai thấy rõ tất cả. Khi hắn hồi thần lại thì mọi chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc hàn khúc đã hiểu rằng thiếu nữ này thật đáng sợ. Lúc này hắn kích thích tất cả tiềm lực của mình. Hắn chỉ có một ý nghĩ đó chính là chạy trốn, lập tức chạy khỏi nơi này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại thiếu nữ tóc đen này nữa. Thân hình Hàn Khúc vừa động thì trước mặt liền có một khuôn mặt xinh đẹp phóng đại, Nụ cười lạnh lẽo của Hàn Khúc khiến hắn cứng đờ người. Đi đâu vậy, giọng thích ngạo xương như mộng như ảo khiến Hàn Khúc sợ tới mức gần như sụp đổ. Hàn Khúc xoay người định chạy, ngay sau đó thấy được một màn khiến hắn kinh hãi. Hắn thấy thân thể của mình bay trước mặt nhưng lại không có đầu. Thân thể không đầu cứ như thế mà bay lên một khoảng, đột nhiên rơi xuống từ giữa không trung Sau đó trước mắt hắn tối sầm, tất cả đều biến mất. Ách thật không thú vị, trên tay thích ngạo xương là đầu của hàn khúc, máu tươi còn đang nhỏ từ cổ của hắn. Một đường máu quỷ dị rơi xuống từ trên không, rơi xuống đất thì không thấy đâu nữa. Phong giật hiền cứ đứng yên tại chỗ, nhìn thích ngạo xương hoàn toàn xa lạ giữa không trung không nói nên lời nguyệt vương và mễ thu tư càng không dám thở mạnh sững sờ mà nhìn hành động của thích ngạo sương trong lòng phát run lần nữa đây mới là diện mạo thật của thiếu nữ này sao hay là một mặt khác của nàng nguyệt vương ngừng thở nhìn thích ngạo sương đang xách đầu người đứng trên không mặt nàng đầy nhàm chán đông đưa đầu người trên tay nhìn đường máu đỏ tươi đang chảy xuống một cách lười biếng nguyệt vương đã sớm cảm giác được thích ngạo sương không giống người phàm nhưng không ngờ lại khiến người ta kinh hãi như thế chỗ này Chợt tích ngạo xương tiện tay ném đầu người trong tay về phía sau ngẩng đầu nhìn về phía xa trong miệng hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường hừ thì ra là như vậy sau đó nàng thu hồi ánh mắt chậm rãi nhìn người phía dưới ánh mắt dừng trên người phong giật hiên hắn ngẩng đầu nhìn nàng đáy mắt có sự lo lắng mơ hồ tích ngạo xương như thế quá khác thường rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ha ha thật là nơi không thú vị có điều coi như không uổng công Thích Ngạo Sương nói một câu khó hiểu, sau đó từ từ bay tới trước mặt Phong Giật Hiên. Phong Giật Hiên kinh ngạc mà nhìn Thích Ngạo Sương xinh đẹp quyến rũ trước mặt. Trên tay nàng máu tươi vẫn đang nhỏ giọt, đôi mắt nàng hơi khép ngàn vạn phong tình. Mái tóc đen xõa trước ngực cứ mỉm cười nhìn Phong Giật Hiên như vậy. Ngạo, Ngạo Sương, Phong Giật Hiên nhẹ nhàng gọi. Rất tốt, còn thiếu một thứ, Thích Ngạo Sương lại nói ra một câu mà Phong Giật Hiên không hiểu. Phong giật hiên nghi ngờ chưa kịp đặt câu hỏi thì ngón tay của thích ngạo sương đã nhẹ nhàng đặt lên cầm hắn. Ngay sau đó trên môi liền có cảm giác lành lạnh. Trước mặt hắn là khuôn mặt xinh đẹp phóng đại của thích ngạo sương. Nàng nhắm hờ mắt cứ như vậy mà hôn lên môi phong giật hiên. Ngay lập tức phong giật hiên hóa đá tại chỗ. Hôn, hôn, thích ngạo sương hôn hắn. Lành lạnh môi của thích ngạo sương lành lạnh, dường như còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt. nhạt. Phong giật hiên ngốc lăng, đầu hắn nổ ẩm một tiếng, sau đó trống rỗng, mất đi khả năng suy nghĩ. Nguyệt vương và mễ tu tư cũng ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, không biết nói gì cho phải. Một màn trước mắt cực kỳ duy mỹ. Trong sa mạc mờ mịt thiếu nữ tóc đen mắt đen xinh đẹp nhẹ nhàng trôi giữa không trung Mái tóc đen mềm mại bay theo gió, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên tuấn mỹ nếu thiếu nữ này không nắm cằm của thiếu niên nếu trên bàn tay thon dài đang nắm cằm hắn không có vết máu thì tất cả sẽ rất tường hòa duy mỹ nhưng một màn này trong mắt nguyệt vương và mễ tô tư lại khiến người ta kinh hãi ư mh tích ngạo xương nhẹ thở dài từ từ nhắm hai mắt lại thân thể mềm nhũn cứ thế mà rơi xuống phong giật hiên vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng cúi đầu nhìn người trong ngực vẻ mặt cực kỳ phức tạp Hắn hiểu rất rõ nụ hôn vừa rồi là của thích ngạo xương cũng không phải của nàng. thân xác vừa chủ động này có phải thích ngạo xương không? Nhưng nếu không phải vậy là của ai? Chợt hắn giật mình, trên người nàng có rất nhiều bí mật mà hắn không biết. Này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt vương và mễ tu tư vội vàng sáp tới cực kỳ nghi ngờ mà hỏi. Phong giật hiên lắc nhẹ đầu ánh mắt không rời khỏi gương mặt của thích ngạo xương. Giờ phút này gương mặt của nàng trong lòng hắn rất điềm tĩnh. Nàng đang ngủ say tựa như những gì vừa xảy ra không liên quan tới nàng Người lắc đầu là sao? mễ tu tư co mày hỏi Ý là hắn cũng không biết Nguyệt vương trầm giọng trả lời thay Phong giật hiên Sao lại có thể như vậy? Quan hệ của bọn họ Hắn rõ ràng cũng không biết Giọng mễ tu tư nhỏ dần Bởi vì từ nét mặt của Phong giật hiên hắn nhận ra lời của Nguyệt vương không phải là giả Ngay cả Phong giật hiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chuyện kia mặc kệ là thế nào, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Nguyệt vương nhìn bốn phía xung quanh, khắp nơi ngổn ngang, chỗ nào cũng là những hố cát lớn nhỏ. Nhưng hắn biết cuồng phong sẽ tới rất nhanh thôi. Những hố cát này sẽ bị lấp đầy, trở về hình dạng vốn có. Nhưng, Vĩnh vương, mễ thu thư cắn môi, nói nhỏ mấy chữ. Hiển nhiên bọn họ đã nghe rõ lời của nhiên vũ trước đó. Có thể Vĩnh vương đã gặp bất chắc, chúng ta đi tìm những vương khác đi. Bạch Vương và Vĩnh Vương xuất hiện nhất định sẽ lại có điểm báo. Đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến, Nguyệt Vương hơi bất đắc dĩ mà nói trong giọng nói có mấy phần yêu thương. Không biết hai chiến tướng khác có đầu hàng thiên vương không? Mễ tu tư lo lắng nói chúng ta phải tìm những vương khác nhanh một chút. Nếu những vương khác gặp phải hai chiến tướng kia thì thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Nguyệt Vương gật đầu trong lòng hiểu rõ rằng cái chết của Vĩnh Vương hẳn là vì bị nhiên vũ và hàn khúc liên thủ. Nhất định thiên vương sẽ tìm bạch vương và vĩnh vương mới. Chúng ta phải nhanh lên. Mễ tu tư ngẩng đầu nhìn phương xa, bất chấp tất cả ta phải gọi nó ra thôi. Cũng được, bốn chiến tướng đã mất hai rồi. Nguyệt vương gật đầu, ngoảnh lại nhìn phong giật hiên vẫn im lặng và thích ngạo sương đang ngủ say trong lòng hắn, đồng ý với quyết định của mễ tu tư. Hai tay mễ tu tư tạo ra một dấu tay kỳ lạ. Sau đó một luồng ánh sáng trắng trói mắt hiện ra, một con quái thú lớn xuất hiện trên khoảng đất trống trước mặt hắn. Con vật này không khác với con mà thích ngạo xương cự trước đó cho lắm, có điều nó lớn hơn rất nhiều, gấp 10 con trước trên lưng rất bằng phẳng rộng rãi. Lên đây đi, mễ tô tư bay lên đầu tiên. Phong giật hiền ôm thích ngạo xương điểm nhẹ mũi chân, nhảy lên. Nguyệt vương theo sau, mọi người ngồi vào chỗ của mình xong, mễ tô tư vỗ nhẹ lên lưng quái thú, đi nào đi về hướng tây nam tìm chân vương quái thú ngâm lên một tiếng bay lên vững vàng về hướng tây nam nguyệt vương tạo một kết giới bao lấy mọi người bên trong chắn ánh mặt trời và gió mang theo cát bay tới từ đầu tới cuối phong giật hiên chỉ nhìn gương mặt say ngủ của thích ngạo sương không nói gì cũng không động đậy phong giật hiên ngươi thấy thế nào nguyệt vương lên tiếng hỏi gì cơ phong giật hiên nghe có người gọi tên mình mới phục hồi tinh thần lại quay sang nhìn nguyệt vương Nguyệt vương nhìn thích ngạo sương rồi đối mắt với phong giật hiên, người thấy thế nào? Ánh mắt phong giật hiên buồn bã. Hắn lắc đầu ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta cảm thấy vừa nãy không phải là ngạo sương chân chính. Nhưng không phải nàng thì là ai? Vừa là nàng, vừa không phải, lòng phong giật hiên lo lắng ta không rõ lắm. Thật ra thì hai thích ngạo sương hoàn toàn khác nhau về tính cách này đều là nàng. Nguyệt vương vuốt cằm đoán có thể nàng có hai nhân cách. Tính cách tàn bạo thích giết chóc ẩn sâu trong nội tâm. Không phải chúng ta chưa gặp qua người như vậy. Mễ tu tư gật đầu đồng ý. Phong giật hiên khẽ cau mày. Hắn không thích lý do của Nguyệt Vương và Mễ tu tư cho lắm. Nhưng lại không tìm ra lý do khác để phản đối. Hành động khác thường của thích ngạo xương quả thật rất đẫm máu cực kỳ đáng sợ. Nhưng tình huống của thích ngạo xương lại không giống lắm. Cụ thể không giống ở đâu thì ta không nói rõ được mày Nguyệt Vương cau chặt lại. Ta cảm thấy mễ tu tư ngẩng đầu nhìn phương xa, thở dài thật dài, nói: hình như chuyện càng ngày càng không đơn giản. chương hai trăm bảy mươi tám chảy máu mũi hàng ngày lãnh thổ của chân vương là những dãy núi trùng điệp, trong khe núi có dòng suối nhỏ chảy róc rách sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như dây chuyền màu bạc trên cầu các dãy núi. trong sơn có có rất nhiều chim bay thú chạy bầu không khí rất hài hòa. tòa thành của chân vương nằm giữa hai dãy núi. mễ tu tư bảo quái thú dừng lại. Mọi người đứng giữa hai dãy núi cao, phía trước là một con đường lớn tối như mực. Mễ tu tư thu hồi quái thú, đi trước dẫn đường. Phòng giật Hiên ôm thích ngạo sương vẫn đang ngủ say đi theo. Vách núi hai bên cao ngất, lựa như sắp sụp xuống. Mới đầu ngẩng lên còn thấy một đường bầu trời nhưng sau đó thì tối như mực. Nguyệt vương lấy một khối bạch ngọc hình trăng lưỡi liềm ra. Bạch ngọc tỏa sáng, soi rõ mọi thứ xung quanh họ. Vừa lúc đó tiếng ma sát vang lên không ngừng xung quanh. Phong giật hiên vừa định quay lại nhìn thì Mễ tu tư ngăn lại, đừng nhìn. Những thứ này là thú giữ nhà của chân vương. Phong giật hiên gật đầu, không quay lại nhìn nữa. Mà những tiếng ma sát vẫn vang lên sau lưng họ theo rất xa, cho tới cuối con đường thì mới dừng lại. Cuối con đường là một phiến thạch bích trên đó có vô số hoa văn kỳ lạ cổ xưa mà lại hơi quỷ dị. Nguyệt vương đi lên phía trước vươn tay đè lên trên một hoa văn trong một vòng tròn tiếng ầm vang lên nhưng thạch bích chỉ phát ra tiếng mà không mở ra kỳ lạ nguyệt vương nghi ngờ nhíu mày sao cửa lại không mở ra nguyệt vương vừa nói xong thì mễ thu thư đã tay mắt lanh lệ tạo một kết giới bao lấy nguyệt vương và mình cùng với hai người phong giật hiên ầm tiếng động chạm mạnh mẽ chạm vào khiến toàn bộ kết giới rung lên sắp trở nên trong suốt thiếu chút nữa thì bị phá một cỗ lực đạo đáng sợ bắn ra từ trong vòng tròn kia cứ như vậy mà đụng vào kết giới khiến bọn họ bất ngờ không kịp phòng ngự. ngay lập tức sắc mặt Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư thay đổi. hai người trao đổi ánh mắt một hồi lâu mới nói một cách khó khăn chẳng lẽ chẳng lẽ chân Vương cũng bị giết rồi sao? có chuyện gì vậy? Phong Giật Hiên cao mày nghi ngờ hỏi. Phong ấn trên cánh cửa đá này có thể phân biệt được thân phận của chúng ta cũng có thể truyền tới nơi của chân Vương. Nhưng vừa rồi chúng ta bị công kích chẳng lẽ chân vương đã gặp nguy hiểm Sắc mặt của Nguyệt vương cực kỳ khó coi Không, sắc mặt mễ tu tư trầm xuống, suy nghĩ rồi nói Nếu hai chiến tướng khác muốn vào cánh cửa đá này thì chắc chắn không thể mở được Dám chắc nếu có cuộc chiến đã xảy ra ở đây thì cửa này đã bị phá hủy rồi Nhưng cánh cửa đá này vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì Nguyệt vương vừa nghe thì sắc mặt hơi dịu lại Sau đó lại lo lắng mà hỏi Nhưng tại sao phong ấn lại không phân biệt được Phong ấn này có thể biết tất cả vương Vậy bạch vương trước kia thì sao Phong giật hiên nghi ngờ Hỏi Khi bạch vương thôn tính thiên vương Thì đã không còn là bạch vương nữa Phong ấn sẽ không phân biệt được Hơn nữa chân vương cũng nhận được tin tức nhất định sẽ có cách Mễ tu tư trả lời câu hỏi của phong giật hiên Chân vương mở cửa Nguyệt vương hắng giọng kêu to với cửa đá Chỉ có tiếng vang mà không có phản ứng khác. Nguyệt vương và mễ tu tư liếc nhìn nhau, đang chuẩn bị chọn cách khác thì một giọng nói lạnh lùng vang lên các ngươi là Nguyệt vương và mễ tu tư vương. Nguyệt vương và mễ tu tư sửng sốt, vì giọng nói này xa lạ nhưng lại truyền ra từ phong ấn trên cửa đá. Chỉ có chân vương chân chính mới sử dụng được sức mạnh trên phong ấn này. Sao lại là giọng nam xa lạ, nhưng phong giật hiên nghe thấy giọng nói đó thì kinh hãi kêu lên thất thanh tẫn diêm, tẫn diêm, là ngươi ư. Tiểu thư, trong giọng nói lạnh lùng có chứa kích động. Không ta là Phong Giật Hiên. Ngạo Sương đã đổi thân thể với ta. Bây giờ nàng đang ở bên cạnh ta. Phong Giật Hiên xác định người đang nói là Tẫn Diêm thì kích động hơn. Hắn không ngờ lại gặp được Tẫn Diêm ở đây. Tiểu thư đâu, người sao rồi. Giọng Tẫn Diêm không lạnh lẽo như trước nữa, mà là vội vàng hỏi. Ngạo Sương không sao, chỉ đang ngủ say thôi. Phong Giật Hiên trả lời, nhìn cánh cửa đá chợt từ từ thay đổi. Ánh sáng trắng tỏa ra từ tất cả hoa văn trên cửa đá, lan ra các đường vân, sau đó từ từ tỏa ra xung quanh. Tiếng ầm vang lên lần nữa cửa đá dần dần mở ra. Trong lòng Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư vừa sợ lại vừa thấy kỳ lạ. Nam nhân đang nói có thể sử dụng phong ấn của chân Vương, hiển nhiên phong giật hiên biết. Chuyện này là sao? Rất nhanh, một bóng dáng rắn giỏi xuất hiện nơi cửa đá. Người đó chính là Tẫn Diêm. Hắn mặc quần áo màu lam nhạt. Trên cánh tay có một cái bao tay bằng kim loại, hoa văn trên đó hơi giống trên cửa đá trên lưng hắn là một thanh kiếm lớn. Thanh kiếm lớn đó khiến Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư càng ngây ngẩn hơn. Đó là vũ khí của chân vương. Bọn họ nhìn một cái là nhận ra hoa văn và ánh sáng lạnh lạnh tỏa ra từ trên đó. Hình như hơi khác nhưng khác ở đâu thì nhất thời bọn họ không nói ra được. Khi tẫn diêm bước ra thì đi thẳng tới bên cạnh phong giật hiên, nhìn gương mặt điềm tĩnh của nàng trong lòng hắn thì mới yên lòng. Đúng là nàng đang ngủ say, không có gì đáng ngại. Phong thiếu có chuyện gì với tiểu thư vậy? Tẫn Diêm hoàn toàn không để ý tới Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư mà nghiêm túc hỏi Phong Giật Hiên. Ta cũng không biết, chúng ta bị phục kích. Phong Giật Hiên kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Tẫn Diêm. Tẫn Diêm nghe xong thì sắc mặt nặng nề. Bởi vì hắn biết rất rõ thích ngạo sương không phải đại tiểu thư hoa si ngu ngốc trước kia. Nàng là người tới từ thế giới khác. Như vậy có thể liên kết mọi chuyện đang xảy ra không? Tẫn Diêm trầm tư, Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư lại nóng nảy. Này, này, này ngươi, chuyện này, Nguyệt Vương không biết nên xưng hô thế nào, không thể làm gì khác là lúng túng nặn ra vài chữ. Lúc này Tẫn Diêm mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện ra Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư đang hóng gió bên cạnh cười cười đầy ái náy, hai vị vương thật ngại quá. Quên không tự giới thiệu ta tên là Tẫn Diêm, là chân Vương Tân Nhiệm. Tẫn Diêm vừa nói thì liền khiến mọi người kinh ngạc. Vậy lão đầu na na đâu? Trong lòng Nguyệt Vương hoảng hốt vội vàng hỏi. Ông ấy sống rất vui vẻ, vui vẻ đến mức chảy máu mũi hàng ngày. Tẫn Diêm rực rực khóe miệng nói. Nguyệt Vương và mễ tu tư nhìn nhau cùng mở miệng hỏi tại sao. Có chuyện gì vậy, các vị đi xem thì biết. Tẫn Diêm nói một câu đầy khinh thường, quay lại nhìn thích ngạo sương trong lòng phong thiếu. Ánh mắt trở nên dịu dàng, vào trước đã. Để tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt. Vào cửa đá trước mặt dần dần mở rộng ra ánh sáng chiếu rọi Cái kia, cái kia, tẫn diêm, vũ khí này là lão đầu kia truyền cho ngươi à? Sao lại không giống trước cho lắm? Mễ tô tư mở lớn mắt nhìn cực kiếm sau lưng tẫn diêm. Nó được hắn khoác sau lưng, đầu nhọn dài tới gót chân hắn. Là lão đầu cho nhưng ta đã nhập vào vũ khí của mình. Tẫn diêm nói tới đây thì ánh mắt lại hướng về phía thích ngạo sương, mỉm cười, không có ý định nói tiếp. Vũ khí kia của hắn là thích ngạo xương đưa, hắn vẫn mang theo trên người, bây giờ đã nhập vào vũ khí trên lưng mình. Nguyệt vương và mễ tu tư đầy bụng nghi vấn, đi theo tẫn diêm vào trong. Cung điện như trước, dọc trên đường đi không có gì khác nhưng vừa vào cung điện thì lập tức phát hiện ra không được bình thường. Tiếng nói tiếng cười vẳng tới bên tai, càng đi vào trong thì càng lớn. Phô quân, bên này, bên này cơ, thiếp ở đây, trong cung điện xa hoa tráng lệ, tiếng cười truyền tới từ phía sau. Mặt Nguyệt Vương và mễ tu tư liền biến sắc, bọn họ nghe thấy tiếng của Trần Vương, bước nhanh vào bên trong thấy cảnh tượng trong đó thì trợn mắt há miệng. Trần Vương mặc quần áo trắng như tuyết bịt mắt tay côi quạng xung quanh. Xung quanh có mấy mỹ nữ đang trêu đùa hắn, đừng chạy ha ha, sẽ bắt được nàng ngay thôi. Trần Vương cười ha hả, vươn tay bổ nhào về phía trước. Các mỹ nữ kêu lên sợ hãi tản ra bốn phía. Nguyệt Vương và Mễ Thu Tư nhìn nhau, khóe miệng co quắp hoàn toàn không nói được lời nào. Trần Vương vẫn đồ dỡ nằm ý với Mỹ nữ, không coi ai ra gì. Trần Vương, Nguyệt Vương quát to đầy tức giận. "Hả, giọng nói này hình như là của Nguyệt Vương. Trần Vương gạt tấm vải bịt mắt ra, nhìn Nguyệt Vương và Mễ Thu Tư, nói đừng gọi bậy. Ta đã không còn là Trần Vương, tất cả mọi chuyện không liên quan gì tới ta nữa. Có chuyện gì thì tìm tiêu từ kia, bây giờ hắn là Trần Vương. Đừng quấy dày cuộc sống tốt đẹp của ta bây giờ." Nói xong thì che mắt lại, tiếp tục nhào vào các mỹ nữ, sau đó không để ý tới mọi người nữa. Nguyệt Vương còn định nói gì đó thì bị Mễ Tu Tư ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, để cho hắn sống cuộc sống hắn muốn đi. Quả thật hắn làm chân vương quá lâu, quá mệt rồi. Nguyệt Vương nhìn ánh mắt của Mễ Tu Tư, nhẹ nhàng thở dài, không lên tiếng nữa. "Mời đi theo ta." Lúc này, Tẫn Diêm lễ phép lên tiếng, "Ta biết mọi chuyện." Các vị nghỉ ngơi một chút rồi bàn bạc đối sách, mọi người chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Tẫn Diêm dẫn Phong Giật Hiên tới một căn phòng hoa lệ rộng lớn cẩn thận đặt nàng lên trên cái giường lớn thoải mái. Tẫn Diêm thật không ngờ ngươi lại trở thành chân vương. Phong Giật Hiên hơi cảm thán. Phong Thiếu ta có chuyện muốn hỏi người. Xin người trả lời nghiêm túc. Sắc mặt Tẫn Diêm nghiêm túc. Chuyện gì, Phong Giật Hiên nghi ngờ. mặc kệ tiểu thư trở nên thế nào tình yêu của người cũng sẽ không thay đổi chứ. Ánh mắt tẫn diêm sáng rực hỏi một cách trịnh trọng. Sẽ, mà kệ nàng là ai, trở nên thế nào tình yêu của ta với nàng đều sẽ không thay đổi. Phòng giật hiên kiên quyết hơn bao giờ hết. Tốt, vậy là đủ rồi. Tẫn diêm gật đầu, mỉm cười, sau đó trầm giọng nói chỉ cần tìm được lãnh thiếu thì chuyện ta muốn biết sẽ có kết quả. Người nghỉ ngơi đi, phòng người ở bên cạnh. Lần nổi loạn này còn phức tạp hơn những gì bọn Nguyệt Vương nghĩ. Sau này ta sẽ nói cho mọi người biết lòng phong giật hiên tràn đầy nghi ngờ nhưng vẫn lắc đầu nói không ta muốn canh giữ ở đây chờ nàng tỉnh lại được thôi tẫn diêm nhìn ánh mắt kiên định của phong giật hiên gật đầu sau khi tẫn diêm rời khỏi thì phong giật hiên lẳng lặng ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của thích ngạo xương đến thất thần a các huynh chính là bằng hữu của tẫn diêm đại ca chợt một giọng nói giòn tai truyền tới từ cửa sổ Phong giật hiên ngẩng đầu thì thấy một thiếu nữ mắt ngọc mài ngài ngồi trên bệ cửa sổ đang nhìn bên này cười khanh khách. mươi 279, thay đổi bất ngờ. Phong giật hiên ngẩng đầu thì thấy một thiếu nữ mắt ngọc mài ngài ngồi trên bệ cửa sổ đang nhìn bên này cười khanh khách. Bề ngoài thiếu nữ chỉ khoảng 13, 14 tuổi trên mặt chưa hết nét trẻ con. Nhưng hắn cảm nhận được tu vi của nàng không thấp. Ừ, muội là. Phong giật hiên nghi ngờ, hỏi. Hi hi, muội là Lai Lị, là tả chiến tướng của tẫn diêm đại ca. Lai Lị cười hì hì bước tới. Nàng mặc áo màu xanh biếc trên lưng có một cái đai lưng rất đặc biệt. Sắc mặt Phong Giật Hiên thay đổi, muội biết cuộc nổi loạn lần này à? Phong Giật Hiên hỏi vậy nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ. Bởi vì Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư biết lần nổi loạn này không phải chuyện đùa nên đã cho những người xung quanh nghỉ việc kể cả chiến tướng bên cạnh. Trần Vương không cho chiến tướng bên cạnh nghỉ việc sao? Biết chính vì vậy nên muội mới chịu theo bên cạnh tẫn diêm đại ca những kẻ nhát gan kia đã lăn đi xa rồi lai lị hừ lạnh trên mặt tràn đầy khinh thường phong giật hiên nhìn sắc mặt của lai lị thì giật mình trực tiếp hỏi muội thích tẫn diêm mặt lai lị chợt đỏ bừng cúi đầu sờ thắt lưng của mình lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn phong giật hiên thẳng thắn mà nói đúng thế muội thích tẫn diêm đại ca lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy muội đã thích huynh ấy Khi đó muội liền thề cả đời sẽ ở cạnh huynh ấy, mặc kệ huynh ấy có thích muội không. Ngược lại, phong giật hiên bị rung động bởi những lời thẳng thắn của nữ hài này. Tỷ ấy chính là tiểu thư theo lời của tẫn diêm đại ca ư. Lai lị bước lên trước chống nạnh nhìn thích ngạo xương đang ngủ say trên giường, nói một cách tùy tiện quả nhiên rất đẹp. Không hổ là nữ nhân mà tẫn diêm đại ca thích, phong giật hiên trợn mắt há hốc miệng, muội, muội nhất định huynh cũng biết tẫn diêm đại ca thích tỷ ấy nhưng dường như tỷ ấy không thích tẫn diêm đại ca tỷ ấy thích huynh à còn cái người là lãnh thiếu gì đó thì sao lai lị cười hì hì nói chúng tim đen Phong giật hiên càng kinh ngạc hơn muội biết rõ tẫn diêm đại ca thích tỷ ấy nhưng không sao dù vậy muội vẫn sẽ ở bên tẫn diêm đại ca cả đời này tẫn diêm đại ca không thích muội muội cũng không sợ muội chỉ muốn được ở bên huynh ấy là đủ rồi lai lị cười hì hì trực tiếp nói ra tiếng lòng của mình Phong giật hiên trợt trầm mặc sắc mặt cũng ảm đạm hắn nhìn lai lị mấp máy môi nhưng không biết nói gì cho phải huynh không cần nói gì cả muội ghét người khác nói muội ngốc. là muội tình nguyện lai lị cười tinh nghịch ngồi bên giường nhìn khuôn mặt ngủ say của thích ngạo sương cảm thán thật là đẹp phải rồi huynh tên gì cả tỷ ấy nữa lai lị quay sang nhìn Phong giật hiên hỏi Phong giật hiên nàng là thích ngạo sương thích ngạo sương Lai lị lầm bầm nhắc lại mấy chữ này, sau đó gật đầu, đứng lên, nói tỷ ấy là người thẫn diêm đại ca dùng hết sức và cả tính mạng để bảo vệ, vậy muội cũng sẽ dốc sức bảo vệ nơi này. Sau này muội sẽ giúp thẫn diêm đại ca bảo vệ tỷ ấy. Ta, cảm ơn muội phong giật hiên hơi chua sót mà nói. Tình yêu của một người thật có thể vô thư như vậy, có thể đạt tới mức này. Không cần cảm ơn đâu. Ha ha, hy vọng tỷ ấy sớm tỉnh lại. Lai lệ cười hi hi, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, le lưỡi muội đi đây. Ngàn vạn lần đừng nói với tẫn diêm đại ca là muội lén tới đây. Phong giật hiên gật đầu. Lai lệ nhẹ nhàng lộn ra từ cửa sổ. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Phong giật hiên si ngốc nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác êm dịu. Khi thích ngạo sương từ từ mở mắt ra, thì đập vào mắt là màn che hoa lệ. Nàng nhẹ nhàng quay đầu thì thấy Phong giật hiên đang ngủ say cạnh giường. Thích ngạo xương từ từ vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu phong giật hiên. Vừa chạm vào thì hắn liền tỉnh. Ngạo xương, nàng tỉnh rồi. Có đói bụng không? Phong giật hiên nở nụ cười, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giật hiên ta nằm mơ, giọng thích ngạo xương xa rồi, mang theo chút bi thương. Sao, mơ thấy gì? Phong giật hiên thấy sắc mặt thích ngạo xương hơi lạ thì không khỏi lo lắng, hỏi. Ta mơ thấy lửa đầy trời, sinh linh đồ thán, thù hận và căm phẫn ngập trời. Toàn bộ đều do ta tạo ra. Dường như ta đang tìm gì đó. Thích ngạo xương từ từ ngồi dậy. Phòng giật hiên vội vàng vươn tay đỡ. Đang tìm gì? Phòng giật hiên khẽ cau mày. Ta không biết. Thích ngạo xương nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy đừng nghĩ nữa. Ta gọi người bưng nước rửa mặt chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Phòng giật hiên vươn tay xoa đầu thích ngạo xương an ủi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa. Mọi người đang bàn bạc trong đại sành. Tất cả đều ở đây, kể cả lai lị. Tích ngạo sương hơi không yên lòng, cảnh tượng trong giấc mơ rõ mồn một trước mặt nhìn thấy mà sợ. Như vậy bây giờ phải tìm được những vương khác mở phong ấn tu la ra mới có thể tiêu diệt thiên vương, đi tới dưới tòa thành của tạp mễ nhĩ. Phong giật hiên tổng kết. Chính là ý này, chúng ta không tiêu diệt thiên vương thì hắn cũng sẽ chủ động tìm chúng ta. Không phải nói là hắn đang đợi chúng ta chứ. Nguyệt vương chợt cao mày, nói. Nếu hắn án binh bất động thì chẳng phải là chờ chết sao. Chờ chúng ta tập hợp đủ, mở phong ấn ra. Mễ tu tư không hiểu. Nếu trong đó có vương đã phản bội, đầu hàng hắn thì sao? Một câu của Nguyệt vương khiến sắc mặt của mọi người thay đổi. Sẽ không, hắn tôn tính thiên vương, ai sẽ đầu hàng hắn? Mễ tu tư quả quyết phủ nhận. Nếu là vương mới thì sao? Phong giật hiên nhẹ nhàng nói. Sắc mặt mễ tu tư thay đổi. Vậy bây giờ không chắc chắn được vĩnh vương và bạch vương. Chúng ta nên đi tìm dực vương nguyệt vương sụ mặt xuống dực vương có thể bị nguy hiểm không phòng giật hiên chen vào sẽ không hành tung của dực vương mơ hồ bất định tòa thàn của nàng là thành trên không chuyển động trong mây không người nào có thể tìm được vị trí chính xác nguyệt vương trả lời vậy có nghĩa là chúng ta không dễ tìm được phòng giật hiên cao mày lo lắng hỏi mễ tu tư nhún vai không nói lúc mọi người đang bàn bạc thì tẫn diêm nhíu mày chợt nói ngoài cung điện có người ai mọi người đồng thanh hỏi Sứ giả của Dực Vương, mặt Tẫn Diêm đầy nghi ngờ, nói. Khi nghe xong thì sắc mặt mọi người cũng giống hắn. Thật kỳ lạ, vừa nhắc tới Dực Vương thì sứ giả của nàng đã xuất hiện rồi sao? Tẫn Diêm không nói nhảm nữa, vẽ một dấu ấn trong không trung Một cái gương xuất hiện giữa không trung bắt đầu gợn sóng, dần dần trở nên rõ ràng, chiếu ra hình ảnh của người trong đó. Dực Vương đích thực, tại sao lại là nàng? Trong gương là một nữ nhân đội mũ che màu đen tuy thân hình nàng bị áo chàng che lại mặt cũng bị mũ che đi hơn một nửa nhưng nguyệt vương và mễ tô tư vẫn từ thân hình và một phần khuôn mặt lộ ra của nàng mà nhận ra thân phận của nàng dực vương là nữ nhân phòng giật hiên kinh ngạc có ai nói với ngươi là nam nhân chưa nguyệt vương bĩu môi phòng giật hiên rực rực khóe miệng lắc đầu là dực vương thật tẫn diêm xác nhận là nàng không sai đâu nguyệt vương và mễ tô tư cùng gật đầu vậy ta để nàng vào Tẫn Diêm gật đầu với Lai Lị. Lai Lị ra ngoài đón Dực Vương. Hai tay Tẫn Diêm kết ấn trước ngực mở cửa đá ra. Không lâu sau Lai Lị dẫn Dực Vương vào. Dực Vương, người không sao là tốt rồi. Thật tốt quá, Dực Vương. Người cũng biết bây giờ tình hình rất nguy cấp cho nên tới tận đây tìm ta sao. Nguyệt Vương và Mễ Thu Thư Tiến lên đón, nhiệt tình nói chuyện. Ừ, đúng vậy, từ đầu tới cuối Dực Vương vẫn cúi đầu, không cởi áo choàng xuống, nhỏ giọng đáp. Thật tốt quá. Bây giờ chỉ cần tìm Bạch Vương và Vĩnh Vương mới thôi. Nguyệt Vương nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, xoay người trở lại chỗ, Dực Vương, người đã cho thuộc hạ nghỉ tới đây một mình à. Mễ tô tư cao mày cảm giác có gì đó bất thường. Đừng tìm Vĩnh Vương và Bạch Vương mới nữa. Bởi vì bọn họ đều ở cạnh Thiên Vương, chợt giọng nói trầm thấp của Dực Vương thay đổi. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Trên ngực Nguyệt Vương trước mặt Dực Vương bị một thanh bảo kiếm sắc bén đâm vào, máu chảy dọc theo mũi kiếm. Một phần khác của thanh kiếm bị Dực Vương giữ trong tay. Sự thay đổi đột ngột khiến mọi người kinh hãi. Nguyệt Nha Nhi, sắc mặt mễ tu tư đại biến, kêu to thất thanh đầy đau lòng. Dực Vương một kích đã trúng, nhanh chóng rút mũi kiếm ra cười lạnh, lôi về sau. Trong lòng tẫn diêm và lai lị kinh hãi, chạy tới, bảo vệ Nguyệt Vương và Mễ tu tư sau lưng. Dực vương cầm thanh bảo kiếm còn nhỏ máu, cười ha hà, muốn phản người, các ngươi thật là tự tìm đường chết. Vị trí của thiên vương vốn nên là của người mới đúng. Lúc này thích ngạo Sương cũng bị chấn động bởi sự thay đổi đột ngột trước mắt. Nàng và phong giật hiên cũng cao mày nhìn dực vương. Tất cả mọi chuyện quá đột ngột, không ai có thể ngăn cản tập kích vừa rồi. Dực vương, ngươi lại đầu hàng tên xúc sinh kia. Mễ thu tư đỡ nguyệt vương cả người đầy máu, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Dực vương cười lạnh không ngừng. Nàng không phải Dực Vương, Nguyệt Vương dùng hết sức nói một câu đứt quãng Vết thương trên ngực cũng từ từ thay đổi, dần dần không còn chảy máu nữa nhưng Nguyệt Vương lại càng ngày càng suy yếu. Không phải Dực Vương, ngươi là ai? Mễ thu tư kinh hãi trong lòng, quay sang nhìn Dực Vương đang có vẻ mặt dữ tợn chất vấn. Ta, ha ha, chẳng lẽ các ngươi đã quên tỷ tỷ sinh đôi còn xuất sắc hơn Dực Vương gấp trăm lần sao? Dực Vương cầm kiếm cười ha ha, đừng lo. Nguyệt Vương trúng độc do ta chế ra. Hắn sẽ không chết nhưng cũng sẽ không sống được. Ha ha cả đời này các ngươi đừng nghĩ tới chuyện mở phong ấn thu la ra. Dực vương cười ha hà đầy liều lĩnh. Ngươi, đi chết đi. Mễ Tu tư nhìn Nguyệt vương càng ngày càng yếu trong lòng, thẹn quá thành giận định ra tay. Không cần các ngươi ra tay. Dực vương ném bảo kiếm trong tay trên người từ từ tỏa ra ánh lửa, dần dần bao phủ lấy người nàng ta. Ngọn lửa cực nóng khiến người ta đau đớn đến mức không muốn sống nhưng trên mặt nàng lại là nụ cười thỏa mãn đầy hạnh phúc lẩm bẩm Vương của ta, người có thể an tâm mà ngồi lên vị trí đó vĩnh viễn, không ai giải được độc của ta. Vương, vương của ta, mễ tu tư định xong lên dập tắt lửa trên người dực vương nhưng tẫn diêm cản hắn lại, vô dụng. Thiêu đốt linh hồn, người có dùng hết sức cũng không dập được. Ngay sau đó, dực vương bị thiêu hầu như không còn, trên đất chỉ còn lại một đống cho bụi nhỏ. Không còn bóng dáng xinh đẹp vừa rồi nữa. Nguyệt Nha Nhi, mễ Tô tư cảm thấy hơi thở của Nguyệt Vương trong lòng càng ngày càng yếu, không khỏi vô cùng nóng nảy. Không ai chú ý rằng lúc này thích ngạo sương vẫn không nhúc nhích đứng sững sờ tại chỗ. tám 280, nhanh lên tìm cho ta đến hắn. Nguyệt Nha Nhi, mễ Tô tư ôm Nguyệt Vương xông vào đại điện trong mắt hăn Nguyệt Vương thấy được sự nóng nảy và lo lắng. Mễ Tô tư thả ta xuống, Nguyệt Vương cật lực nói ra những lời này. Ta đã không còn thời gian nữa rồi, ta có lời muốn nói. Không, làm sao có thể, trong mắt mế tu tư có cái gì đó đang lóe lên. Nữ nhân kia thật độc ác, nữ nhân kia là tỷ tỷ của Dực Vương, năm đó Dực Vương ra đời nàng ta đã đại náo một trận. Bởi vì nàng quả thật rất yếu tố thế nhưng không được chọn làm Dực Vương. Nàng đúng là thiên tài hiếm có bởi vì chuyện này là đà kích rất lớn. Sau này nàng ta càng tận lực tu luyện, chẳng biết làm thế nào là lại xuất hiện tại đây. Ta sắp mất đi ý thức rồi Nguyệt Vương lộ ra nụ cười buồn bã. Có mấy lời vẫn muốn nói với huynh, sợ rằng ta ngủ say sẽ không tỉnh lại được nữa. Nguyệt Nha Nhi, mễ tu tư trong lòng khẩn trương, đau lòng mà hô lên. Tẫn Diêm cùng Lai Lị đứng ở một bên, nhìn vết thương của Nguyệt Vương ngày càng khép miệng, nhưng sắc mặt của Nguyệt Vương lại càng ngày càng tái nhợt. Phong giật hiên và thích ngạo sương lúc này đang đứng tại đại điện nhìn cho bụi của Dực vương thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ngạo sương, nàng sao rồi? Phong giật hiên nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Tích ngạo sương chậm rãi quay đầu nhìn phong giật hiên, trong ánh mắt cũng là một mảnh hư vô. Trong lòng phong giật hiên run lên, ngạo sương lại khác thường rồi. Thật là đáng ghét tại sao còn chưa có tìm được hắn. Muốn làm trễ nãi tới khi nào. Thành âm lạnh lùng của tích ngạo sương vang lên, đến gần phong giật hiên, chợt nở nụ cười mê hoặc. Phải tìm được hắn nhanh lên. Người nào, phong giật hiên sững sờ hỏi. Người và hắn đều là của ta. Thích Ngạo Sương mỉm cười nắm cầm của Phong Giật Hiên trượt có khẽ cao mày. Thời gian ta có thể ra đây thật là ngắn. Phong Giật Hiên ngây ngốc nhìn Thích Ngạo Sương, không nói được lời nào. Thích Ngạo Sương buông cầm Phong Giật Hiên ra trực tiếp đi vào đại điện đi tới chỗ Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư. Nguyệt Vương vẫn còn cật lực muốn nói điều gì đó với Mễ Tu Tư. Mễ Tu Tư ta cuối cùng chỉ muốn nói cho Huynh biết. Ta yêu Huynh, từ khi lần đầu tiên Huynh cứu ta, ta đã yêu Huynh. Sắc mặt của Nguyệt Vương càng ngày càng tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lời này quả là kinh hãi thế tục tẫn diêm khẽ nhíu mày không có phản ứng quá lớn. Mà lai lị kinh ngạc chừng to mắt mà nhìn Nguyệt Vương. Vậy mà ngoài dữ liệu của mọi người mễ tu tư cười khổ ta biết ta đều biết. Để cho rằng ta thực sự ham mê hậu cung ba ngàn Mỹ nữa sao. Chúng ta ở chung một chỗ sẽ kinh hãi thế tục đến ngần nào, đệ bảo ta làm sao dám để cho đệ bị người đời sỉ nhục. Mễ tu tư, ánh mắt của Nguyệt Vương thoáng qua tia mừng rỡ. Nguyệt Nha Nhi ta nhất định tìm được thuốc giải. Mễ tu tư nắm chặt tay Nguyệt Vương nói. Tốt lắm, người không cần tìm thuốc giải gì cả. Thích ngạo sương lạnh lùng chen vào một câu. Sau này tập trung tìm hắn cho ta. Cái gì, mễ tu tư sừng sốt tẫn diêm cùng Lai Lị cũng sừng sốt. Phong giật hiên cũng là khẽ cao mày, không nói một lời đứng ở bên cạnh. Không đợi Mễ tu tư có phản ứng, thích ngạo sương trực tiếp đặt tay lên ngực Nguyệt Vương. Trong phút chốc một luồng ánh sáng trói mắt phát ra từ cơ thể Nguyệt Vương, Nguyệt Vương đau đớn hét lên. Thích ngạo sương, người định làm cái gì? Mễ tu tư vừa thấy kinh hãi, định xông lên ngăn cản thích ngạo sương. Thích ngạo sương không thèm quê kỳ đầu lại, phất tay một cái, Mễ tu tư đã bay ra xa, rớt phịch xuống đất con người của Nguyệt Vương phóng đại, muốn nói gì đó nhưng trong cơ thể lại có một cỗ lửa nóng hừng hực làm hắn không tài nào mở miệng được. Lai Lị có chút nóng này nhìn một màn trước mắt, nàng nhìn thích ngạo xương, lại quay đầu nhìn tẫn diêm, tẫn diêm quả thật rất bình tĩnh. Lai Lị lại kiên nhẫn chờ đợi. Phong giật hiên lại nhìn bóng lưng thích ngạo xương, trong lòng phức tạp. Rốt cuộc thích ngạo xương thu tay về, lạnh lùng quay đầu nhìn tẫn diêm nói, phải nhanh chóng tìm hắn cho ta thích ngạo xương nói xong lời này, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, không có động tác khác nữa. Ngạo xương, phong giật hiên vội vàng đỡ thích ngạo xương. Nguyệt vương chậm rãi ngồi dậy, nhồn người đang ngồi trên đất đau nhe răng trợn mắt là mễ tu tư, mễ tu tư. Nguyệt nha nhi, để không sao thật ư. Mễ tu tư kinh ngạc nhìn sắc mặt của Nguyệt vương, bây giờ đã hồng hào hơn. Hình như không sao rồi. Nguyệt vương đứng lên, vuốt lồng ngực của mình cao mày nói. Mới vừa rồi trong cơ thể giống như có lửa thiêu đau đến không muốn sống nữa, nhưng mà giờ lại cực kỳ thoải mái. Thật khó hiểu mễ tu tư há to mồm, cật lực bò dậy. Đúng vậy, tẫn diêm lúc này nhàn nhạt lên tiếng. Mọi người chuẩn bị lên đường, chúng ta còn phải tìm được người đó nữa. Người nào, rốt cuộc là ai, mễ tu tư bò dậy. Nguyệt vương cũng mang dáng vẻ nghi ngờ thích ngạo xương lại xuất hiện bộ dạng khác thường à. Đã có chuyện gì xảy ra? Nàng ta muốn tìm ai vậy? Mễ tu tư nhe răng hỏi. Tẫn Diêm trầm mặc xuống, không nói gì. Lai lị cũng tò mò không kém. Lãnh lăng vân, phong giật hiên lại nói ra ba chữ này. Không biết vì sao hắn chắc chắn người đó là lãnh lăng vân. Không sai, chính là lãnh lăng vân. Nguyệt vương cùng mễ tu tư hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau chẳng nói gì. Tẫn Diêm đến gần thích ngạo sương, nhìn thích ngạo sương đang nhắm mắt kêu lên tiểu thư tiểu thư. hừm thích ngạo sương như ở trong mộng mới tỉnh lại thế nào. Chẳng lẽ tỷ không nhớ lai lị định dùng giọng điệu cứng rắn hỏi, liền bị ánh mắt của tẫn diêm ngăn lại. Thích ngạo sương nhìn ánh mắt của mọi người có chút cầu quái, nàng cũng khẽ cao mày suy tư, nói thật nhỏ, mới vừa rồi có phải ta lại làm gì cầu quái không? Không ai nói chuyện ánh mắt của thích ngạo sương hướng tới phong giật hiên, phong giật hiên vẫn trầm mặc và cam chịu. lông mi thích ngạo sương rũ thấp xuống, trong lòng có chút phiền muộn. Vừa lúc đó nàng lại trượt ngây ngần cả người, bởi vì nàng cảm thấy một lực lượng quỷ dị đang ngày càng lan rộng ra Thích ngạo sương nhẹ nhàng mở tay mình, một đốm lửa màu đỏ xuất diện Ngọn lửa màu đỏ xuất hiện như trong giấc mơ Đây chính là ngọn lửa thuộc về nàng, trong đầu thích ngạo sương trượt thoát ra ý niệm như vậy Tẫn diêm lên tiếng nói, Nguyệt Vương, Mễ Thu Vương, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta xuất phát nguyệt vương cùng mễ tu tư liếc mắt nhìn nhau hai người lo lắng nhưng cũng gật đầu một cái tiếp đó hai người đều đỏ mặt tẫn diêm không xen vào chuyện giữa nguyệt vương và mễ tu tư mà là đứng ở trước mặt của thích ngạo sương nói tiểu thư không nên suy nghĩ nhiều đợi đến khi chúng ta tìm được lãnh lăng vân và tạp mễ nhĩ thì tất cả sẽ có câu trả lời thích ngạo sương nhìn tẫn diêm khẽ gật đầu một cái phong giật hiên vươn tay nắm chặt tay thích ngạo sương cũng không nói lời nào mọi người lên đường dọc đường thích ngạo xương trầm mặc không nói lời nào phong giật hiên yên lặng đi bên cạnh tẫn diêm và lai lị đi ở phía trước nguyệt vương và mễ tô tư có chút kỳ cục đi ở giữa tẫn diêm đại ca toa thành của dực vương đã di động đến phía lam hải rồi lai lị chợt bất thình lình nói như vậy làm sao muội biết tẫn diêm quay đầu nhìn mỉm cười nhìn lai lị huynh quên sao ta có cái này à lai lị dí dỏm vươn bàn tay lòng bàn tay của nàng đột nhiên đã có một cái vạch đen lai lị tẫn diêm vừa thấy chợt kinh hãi muội sử dụng bí quyết muội điên rồi sao vạch đen đó đủ năm vạch thì sẽ mất đi sinh mạng huynh gấp cái gì huynh xem mới có một vạch mà tận bốn vạch nữa mới nguy hiểm lai lị hì hì cười một tiếng sắc mặt tẫn diêm trầm xuống dùng lúc nào tối hôm qua lai lị lên tiếng nở nụ cười mắt còn đau không tẫn diêm có chút ân cần hỏi han không đau tối hôm qua nghỉ ngơi một đêm rồi hiện tại tuyệt không đau chút nào Lai lệ cười rực rỡ. Thật ra thì chỉ có nàng hiểu, dùng bí kíp này thì mắt nàng sẽ đau đớn thấu tận tim gan. Nàng đem tất cả lực lượng tập trung vào đôi mắt tầm mắt có thể đạt tới vạn dặm. Đây là bí kíp của gia tộc nàng. Lực lượng càng mạnh thì càng nhìn được xa. Nàng là người nổi bật nhất cho nên sẽ nhìn được xa nhất. Mà loại này cả đời không thể dùng quá 5 lần. Dùng xong 5 lần sẽ hai mắt nổ tung mà chết cho nên người bình thường là sẽ không sử dụng đến lần thứ 5. Về sau không cho phép dùng nữa. Tẫn diêm nghiêm túc dặn dò. Được được ta chỉ dùng vì tẫn diêm đại ca mà thôi. Lai lị lộ ra nụ cười sáng lạn, đồng ý. Tẫn diêm cười cười, đưa tay ra sờ sờ đầu lai lị, xoay người nói, chúng ta trực tiếp đi Lam Hải thôi, toà thành của dực vương trôi lơ lửng tới Lam Hải rồi. Lê ly sờ sờ đầu của mình, mặt trên còn có hơi ấm của tấn diễm. Nàng cười ngọt ngào cúi đầu xuống. Này làm sao nàng ta biết chuyện đó thế? Nguyệt vương và Mễ tu tư chăm miệng một lời hỏi. Lai lị là người của tộc mắt xa, nàng có thể nhìn thấy. Tẫn diêm ngắn gọn giải thích. Nguyệt vương và Mễ tu tư đã hiểu. Chỉ là dực vương chọn địa điểm thật hay. Lam hải không một bóng người, nhưng có một quái vật biển cực kỳ nguy hiểm. Nguyệt vương cảm thán. Thôi đi, đó là truyền thuyết mà thôi. Mễ tu tư khinh thường nói. Đoàn người hướng Lam hải mà đi. Mễ tu tư cưỡi ngựa bay trên không trung.